Bởi vì, coi như là lạc hậu sản xuất kỹ thuật, nhưng vạn sự khởi đầu nan, đi ra đệ bộ sau, mặt sau thì có đổi tới cơ hội. Nguyên nhân chính là như vậy, integer sĩ nghiệp cũng không thể bán ra liên quan với sản xuất kỹ thuật bất kỳ tư liệu, coi như là cùng với hùn vốn, cũng đều sẽ không lấy ra thật tốt sản xuất kỹ thuật đi ra, hơn nữa lấy ra sản xuất kỹ thuật cũng sẽ tiến hành bảo mật, sẽ không để cho hùn vốn người thu được. Hướng chi, quan nghiên khoa học kỹ thuật công ty cũng sẽ không cùng những sĩ nghiệp này hợp tác cũng không muốn trở thành gia hùn bốn công ty. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Quang niên khoa học kỹ thuật công ty liền đừng mong muốn từ gia công ty thu mua đến toàn bộ sản xuất kỹ thuật, dù cho là đã lạc hậu sản xuất kỹ thuật cũng không thể nào làm được. Vì lẽ đó, Thẩm tình liền kiến nghị từ nhiều gia xí nghiệp, phân đoạn thu mua sản xuất kỹ thuật, mặc kệ là quốc nội xí nghiệp, vẫn là nước ngoài xí nghiệp cũng có thể, coi như chính là phần nhỏ sản xuất kỹ thuật cũng được, cuối cùng đem những xí nghiệp này sản xuất kỹ thuật thu dọn đến lên do đó tập hợp hết thể sản xuất kỹ thuật, đây chính là nàng kiến nghị. Đề nghị này, làm việc bên trong nhân sĩ xem ra, chính là hoạt thiên hạ chi đại kê, coi như là thành công thu mua đến hết thể sản xuất kỹ thuật, nhưng dựa vào chắp vá lung tung sản xuất kỹ thuật, kiên quyết là không thể sản xuất ra chip, hoặc là nói đúng không có thể sản xuất ra có thể dùng chip. Có điều, cái này hoạt thiên hạ chi đại kê kiến nghị, ở tô Duệ xem ra, nhưng là tính khả thi cực cao. Chương 650, quyết định. Thẩm tình kiến nghị. Nhìn như thiên mã hành không, điểm tính thực dụng đều không có. Dù sao, ở chip loại kỹ thuật này dày đặc ngành nghề, dù cho là điểm điểm số liệu không giống, cuối cùng làm ra chip đều sẽ không dạng, thậm chí là trực tiếp dẫn đến thất bại. Có thể nói, mỗi ra chip xí nghiệp chip, tuy rằng xem như là đại khái giống nhau, nhưng chính là điểm điểm khác nhau, sẽ dẫn đến chip với chip trong lúc đó không giống, cũng không có cách nào làm được kiêm nhiệm. Ở sản xuất quá trình, coi như chỉ ít biến động số lượng theo đều có khả năng xuất hiện đại cải cần toàn thể đại cải mới có thể hoàn thành. thànhống chi thẩm tình là kiến nghị từ khác nhau chip xí nghiệp thu mua đến toàn bộ sản xuất kỹ thuật lại tiến đến lên này số ít cũng khả năng là mười mấy ra xí nghiệp thậm chí còn là càng nhiều xí nghiệp nhiều như vậy chip xí nghiệp sản xuất kỹ thuật là có sự bất đồng rất lớn miễên cương kết hợp ở lên có thể sản xuất ra chip cũng đã có thể dết gà còn thần đương nhiên như vậy sản xuất kỹ thuật sản xuất ra chip nhất định là thất bại phẩm không thể thành công ứng dụng có thể hay không dùng đều rất khó nói, chớ nói chi là dùng được rồi. nay đến, như vậy chip coi như là sản xuất ra cũng là điểm ý nghĩa đều không có. Cho tới từ những này chấp và lung tung sản xuất kỹ thuật, chỉnh hợp thành hoàn chỉnh hoàn thiện sản xuất kỹ thuật, do đó có thể sản xuất khoản tốt chip đây cơ hội là không thể hoàn thành nhiệm vụ, chí ít đối với những khác chất bán dẫn xí nghiệp tới nói là như vậy. Bởi vì, những này chất bán dẫn xí nghiệp đều biết muốn làm được điểm ấy có bao nhiêu khó, trước tiên không nói tính khả thi cao bao nhiêu. Coi như thật sự làm như vậy, tất nhiên cần tập trung vào lượng lớn tài nguyên cùng tiền tài đi vào, còn cần đầy đủ nhân tài, mới có thể hoàn thành bước này, nhưng tập trung vào tài nguyên cùng tiền tài, còn có thời gian cùng nhân tài, cũng đã tỉ trọng mới khai phá loại hoàn toàn mới sản xuất kỹ thuật muốn nhiều hơn. Làm như vậy, là phi thường không có lời, coi như thật sự thành công, không nhìn báo lại, chỉ xem kết quả, sản xuất ra chip, cũng là hoàn toàn thay đổi, cùng trước thiết kế hoàn toàn không dạng, cũng coi như là thuộc về mặt khác loại chip chế tạo công nghệ. Vì lẽ đó, từ khác nhau chất bán dẫn sĩ nghiệp thu mua sản xuất kỹ thuật, lại chắp vá lung tung ở lên, cuối cùng muốn sản xuất ra khoản hợp lệ chip, chuyện này chỉ có thể dùng 4 chữ đến hiển nhiên, nói chuyện viền vông. Ở chip ngành nghề, thông qua phương thức như thế là không thể thành công, coi như cuối cùng thành công, vậy cũng là là tập trung vào cao nhất báo lại thấp nhất phương thức, không có ra sĩ nghiệp sẽ chọn làm như vậy cách làm, này cùng cái khác ngành nghề là hoàn toàn không dạng. Bởi vậy, thẩm tình kiến nghị, Làm việc bên trong nhân sĩ xem ra, chính là thiên mã hành không, hoàn toàn không có tính khả thi. Nếu như quang niên khoa học kỹ thuật công ty thật sự làm như vậy, con kia sẽ bị nghiệp bên trong coi như chuyện cưới tới đối xử, liền càng sẽ không cho là quang niên khoa học kỹ thuật công ty sẽ có phát triển lên khả năng tới tính. Bởi vì chuyện này rất có thể sẽ trở thành tha độ quang niên khoa học kỹ thuật công ty nguyên nhân chủ yếu, còn chưa trưởng thành lên quang niên khoa học kỹ thuật công ty, sẽ như vậy mà đổ nát, đây tuyệt đối không phải đùa giỡn dù sao coi như đây là chấp vá lung tung đi ra sản xuất kỹ thuật muốn thu mua đến hoàn chỉnh sản xuất kỹ thuật cần thiết tài chính cũng là phi thường khổng lồ càng khỏi nói mặt sau khai phá đây tuyệt đối không phải ra vẫn không có lợi nhuận chip xí nghiệp có thể dễ dàng chịu đựng đạt được đương nhiên thần tình cũng vẹn vẹn chỉ là kiến nghị mà thôi nếu như ở tại hắn chip xí nghiệp nàng tuyệt đối sẽ không đưa ra như vậy kiến nghị nhưng ở Quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty nàng liền cảm thấy có thể thử coi như nàng không phải kỹ thuật đại năng Thậm chí đối với chip không phải hiểu rất rõ, chỉ có thể coi là cái nghiệp người ngoài sĩ, nhưng cũng biết phương thức như thế, là không có tính khả thi. Nhưng nàng còn đưa ra đề nghị này, là bởi vì nàng cho rằng quang niên khoa học kỹ thuật công ty cùng cái khác chip sĩ nghiệp không dạng. Đối với Tô Duệ, thẩm tình là rất tin tưởng, nàng tin tưởng hắn có thể làm được những người khác không làm được sự tình. Cùng lý, cái khác chip sĩ nghiệp không thể hoàn thành sự tình, ở quang niên khoa học kỹ thuật công ty nơi này, nhưng là có khả năng thực hiện tính cũng là bởi vì có sự tồn tại của hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình mới sẽ đưa ra đề nghị này, này đều là cân nhắc đến quang niên khoa học kỹ thuật công ty tính đặc thù, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cái kiến nghị, còn tính khả thi có cao hay không, vậy sẽ phải do Tô Duệ tiến hành phán đoán, có thể hay không làm, hoàn toàn là do hắn quyết định. Đối với thẩm tình kiến nghị, Tô Duệ xác thực là rất chăm chú cân nhắc qua, cũng không có tùy tùy tiện tiện liền làm quyết định. Kỳ thực, hắn cũng phân tích qua tình huống bây giờ Đối với Quang Nghiên khoa học kỹ thuật công ty tới nói, muốn thu mua đến hoàn chỉnh sản xuất kỹ thuật, cũng chỉ có con đường này có thể đi, những phương thức khác đều không có khả năng lắm thực hiện, là thiếu tiền, hay là cũng không tìm được như vậy xí nghiệp. Căn cứ vào tình huống như vậy, Quang Nghiên khoa học kỹ thuật công ty muốn trong thời gian ngắn nắm giữ CPU hoàn chỉnh sản xuất kỹ thuật, chỉ có thể thông qua thu mua không giống xí nghiệp sản xuất kỹ thuật lại liều hợp đến lên. Cứ việc, như vậy sản xuất kỹ thuật đối với hắn dư chiệp xí nghiệp là không có tác dụng cũng là điểm ý nghĩa đều không có. Nhưng ở quang niên khoa học kỹ thuật công ty nơi này, ở tô rụy tay, nhưng là có thể đưa cái này không có tác dụng sản xuất kỹ thuật, phát huy ra khó mà tin nội tác dụng, để cho sáng tạo ra giá trị đi ra. Bởi vì, đối với nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn tới nói, có thể đem những này sản xuất kỹ thuật thu mua lại đây, lại tiến hành chỉnh hợp đến lên, cuối cùng thông qua thăng cấp hoặc thăng cấp phương thức, lấy này đến thử nghiệm có không có khả năng thăng cấp thập phần hoàn thiện sản xuất kỹ thuật. Như vậy thì có hy vọng sản xuất ra khoản tốt chip đi ra. Ở chân chính đi làm trước, Tô Duệ cũng không biết kết quả, hắn cũng không biết có thể hay không thăng cấp thành công, nhưng hắn cảm thấy tỷ lệ thành công vẫn có, đáng giá thử. Trừ cái phương pháp này bên ngoài, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty đã không có những phương pháp khác, đây là duy đường. Cơ bản, không có làm ra điểm thành quả đi ra, coi như hữu tâm chống đỡ, cũng không thể nhanh như vậy liền lấy ra đại món tiền vốn đi ra cho quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty dùng. Tất nhiên là cần muốn gặp được thành quả sau, mới sẽ tương quan phương diện chống đỡ, đây chính là tất nhiên. Nguyên nhân chính là như vậy, ở tiên kỳ, quang niên khoa học kỹ thuật công ty chủ yếu hay là muốn dựa vào tự thân nỗ lực mới được, mà chưa hoàn chỉnh sản xuất kỹ thuật, liền căn bản đừng nghĩ ra thành quả. Vì lẽ đó, thẩm tình kiến nghị, chính là quang niên khoa học kỹ thuật công ty hiện tại duy lựa chọn, nếu như không làm như vậy, cái kia cái gì đường đều đi không xuống đi. Đối với điểm ấy, Tô Duệ Phi thường rõ ràng cũng biết phải nên làm như thế nào. Bởi vậy, hắn mới sẽ cảm thấy cái này nên mạo hiểm thử, không thử, liền nhất định thất bại, đồng ý mạo hiểm thử nghiệm, còn có cơ hội thành công. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ sẽ làm ra cái gì lựa chọn, tự nhiên là mục hiểu rõ. Không sai, hắn chính là quyết định nhường thẩm tình dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm, thông qua thu mua nhiều ra chất bán dẫn kỹ nghiệp sản xuất kỹ thuật, chấp vá ra hoàn chỉnh sản xuất kỹ thuật, dù cho là phi thường lạc hậu, thiếu hụt nhiều vô cùng sản xuất kỹ thuật cũng rằng có thể tiếp thu, chỉ cần giá cả hợp lý là được. Liên như vậy, Quang Niên Khoa học kỹ thuật công ty chính thức khởi động thu mua sản xuất kỹ thuật kế hoạch, sẽ vào hôm nay liền bắt đầu hành động. chương 651, không thể đo đếm ô tô. Ở Tô Duệ làm quyết định sau, Thẩm Tình liền bắt đầu sắp xếp công tác. Thu mua chế tạo thiết bị cùng sản xuất kỹ thuật, chính là Quang Niên Khoa học kỹ thuật công ty trước mặt quan trọng nhất hai cái kế hoạch. Chỉ có hai người này kế hoạch sau khi hoàn thành. Quang niên khoa học kỹ thuật công ty mới xem như là có điểm điểm dáng vẻ, mà không còn là cái sắc không tử. Đương nhiên, coi như thu mua hoàn thành, nắm giữ chính mình chế tạo thiết bị cùng sản xuất kỹ thuật, coi như là chip nơi sản xuất đều kiến thiết lên, ngoại giới vẫn là không coi trọng quang niên khoa học kỹ thuật công ty. Ở yên nghiệp, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thành công, hơn nữa hiện tại yên nghiệp, kỳ môn hạm so với trước kia cũng không biết muốn cao bao nhiêu lần, đối với người đến sau càng là tăng khốc, đừng nói là truy chạy tới muốn đứng vững theo hầu đều là không dễ dàng, bao nhiêu người đến sau bị vô tình chôn ở trên con đường này, mà không người hỏi thăm. Người thắng thông sát, ở yên nghiệp, này là phi thường bình thường, cũng là phi thường tăng khốc, người đến sau muốn phân đến chén canh, trừ phi có đại quốc chống đỡ, mới miễn cương có chút cơ hội thành công, bằng không, sẽ bị ăn được liền không còn sót cả xương. Bởi vì, ở cái nghề này bên trong, không đơn thuần là có tiền là có thể thành công, không biết bao nhiêu người đầu tư mang theo của cải khổng lồ đi vào cuối cùng nhưng làm mất hết vô liếng. Như vậy ngành nghề, tuyệt đối không phải cái có thể dễ dàng thành công ngành nghề, tiến vào cái nghề này, liền phải làm tốt bất cứ lúc nào thất bại rời khỏi sàn diễn chuẩn bị. Mà quang niên khoa học kỹ thuật công ty cho ngoại giới ảnh hưởng, chính là không có gấp gác, không có nhân mạch, không có tài nguyên, cũng không có ai mới, thậm chí ngay cả tài chính đều không đủ ngũ không xí nghiệp, đồng thời như vậy ra xí nghiệp, còn phi thường yêu thích làm sẵn làm bậy, ý nghĩa có thể nói là thiên mã hành không ở vẫn không có học được trước khi đi liền, liền chuẩn bị muôn phi. Nguyên nhân chính là như vậy, ngoại giới đối với quang niên khoa học kỹ thuật công ty điểm ấn tượng tốt đều không có, cho rằng không làm đến nơi đến chốn phát triển, trái lại nghĩ bộ lên trời, những việc làm, đều là phù mà không thật, không có điểm tính khả thi, hoàn toàn chính là không lầu cát Không sai, quang niên khoa học kỹ thuật công ty chính là làm cho người ta loại không lầu cát lúc nào cũng có thể biến mất ấn tượng. Hiện tại không ít nghiệp bên trong nhân sĩ ở đánh cực. Nói quang niên khoa học kỹ thuật công ty lúc nào sẽ không kiên trì được, mà đa số người cho rằng quang niên khoa học kỹ thuật công ty như vậy làm loạn thông, nhất định sống không qua năm. Sự thực là như vậy sao? Tô Duệ lại không cho là như vậy, nhìn như làm loạn thông quang niên khoa học kỹ thuật công ty, hắn nhưng là cho rằng dựa theo kế hoạch lúc đầu đi tới, tuy nói gặp phải không ít khúc chết, nhưng đều là không thể tránh được sự tình, mà cuối cùng đều khắc phục hướng về càng xa hơn mục tiêu đi tới, cắt còn có thể xem như là thuận lợi. vì lẽ đó Quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty thật không có cơ hội thành công sao. Hắn xem không hẳn, thành công độ khả thi so với bất kỳ gia đồng hành cũng cao hơn, đây chính là hắn đối với quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty tự tin. Cùng với nói tô rệ tin tưởng quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty, không bằng nói hắn tin tưởng nhân sinh máy sửa chữa. Nếu, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty không được coi trọng, cái kia tô Duệ càng phải làm tốt lên, nhường hết thể ôm không coi trọng thái độ người, đều thừa nhận chính mình nhìn lầm. Quang niên khoa học kỹ thuật công ty nhất định là gia vĩ đại sĩ nghiệp, này chính là mục tiêu của hắn. Nếu như không có cái này tự tin, hắn cũng sẽ không phát triển mạnh chiếp hạng mục, càng sẽ không ở đây tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên cùng tiền tài đi vào, không có lòng tin, lại làm sao có khả năng sẽ làm nhiều chuyện như vậy. Ngoại giới cái nhìn, đối với Tô Duệ là sẽ không có ảnh hưởng, hoặc là sẽ không để cho hắn rút lui coi trật tự, sẽ chỉ làm hắn càng chiến càng mạnh, từ bỏ, đó là chuyện không thể nào. Không tới cuối cùng khác, Hán tuyệt sẽ không bỏ qua, thế tất chiến đấu đến cùng. Ngay sau, Tô Duệ lần thứ 2 rời đi Thẩm Châu Thị, mình lái xe đi tới Yến Vân Thị. Cứ việc, Thẩm Châu Thị cùng Yến Vân Thị trong lúc đó đã thông tàu cao tốc, nếu như ngồi tàu cao tốc, so với mình lái xe phải nhanh hơn đến Yến Vân Thị, thời gian sử dụng càng thiếu. Chỉ có điều, tàu cao tốc phiếu không dễ mua, là rất khó làm được muốn ngồi thời điểm là có thể mua được, giống như đều là đặt trước tốt mới. Mà Tô Duệ đều là lâm thời quyết định đi Yến Vân Thị Muốn mua được tàu cao tốc phiếu liền không phải như vậy dễ dàng, thêm vào đến Yến Vân thị sau, hắn cũng đồng dạng phải lái xe, không có xe sẽ rất không tiện, cũng sẽ làm lỡ nhiều thời gian hơn. Như thế xem là, ở tàu cao tốc trên tiết kiệm được thời gian, đến Yến Vân thị sau, trái lại đều sẽ dùng ra đi, còn so với mình lái xe dùng nhiều thời gian hơn. Cân nhắc đến phương diện này sau, Tô Duệ sẽ không có ngồi tốc độ càng nhanh hơn tàu cao tốc, mà là mình lái xe trở lại, ngược lại cũng mấy tiếng mà nói. Hắn hiện tại lái xe, Vẫn là Vương Đông Húc cùng hắn đổi chiếc xe kia, trực đều không có đổi lại qua, không phải hắn không muốn đổi, mà là Vương Đông Húc không vui, cũng là trực như vậy. Đối với xe, tô Duệ bức thiết tính cũng không phải lớn như vậy, tạm thời là có cũng được mà không có cũng được, ở tài chính có hạn tình huống, hắn không muốn đem tiền lãng phí ở trên xe, nếu như tài chính đầy đủ, hắn đương nhiên cũng yêu thích mua tốt hơn xe trở về mở ra. Có điều, hiện tại hắn tài chính không phải như vậy sung túc, liền không muốn dùng ở nơi như thế này trên. Vì lẽ đó đến hiện tại, Tô Duệ đều không có đổi qua xe, liền trực mở ra chiếc xe này, nhưng này chiếc bị hắn thăng cấp sau khi, cũng điểm đều không thể so siêu xe kém, không chỉ tính năng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa mở lên cũng phi thường thoải mái. Bởi vậy, đối với chiếc xe này, hắn còn là phi thường hài lòng, cũng lại càng không có đổi xe ý nghĩ, có thể mở là được, liền không có cần thiết ham muốn mới mẻ, đi hoa uổng tiền. Ở trên thực tế, này chiếc trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua ô tô. Đã xem như là vượt thời đại ô tô, ở chút phương diện trên, so với cái khác ô tô đều muốn tiền tiến, là cái khác ô tô không có ưu thế. Có thể nói, này nguyên bản không đáng giá phê xe, trải qua nhân sinh máy sửa chữa như thế thăng cấp, giá trị đã cao đến không cách nào đánh giá. Nếu để cho chút ô tô xí nghiệp biết chiếc xe này tồn tại, sợ là muốn phí hết tâm tư đem này chiếc chiếm được, nếu như có thể dùng tiền mua được, bọn họ càng là sẽ phi thường cam lòng ra tiền, trăm vạn, bọn họ đều thật không tiện mở miệng. Ngàn vạn cũng chỉ ít chút khá nhỏ xí nghiệp định giá mà thôi. Cái khác ngũ giới không nói, chỉ cần là thế giới mấy nhà ô tô bá chủ, nếu như biết chiếc xe này, ít nói cũng đồng ý hoa mấy chục triệu mua đi, đừng nói là mấy chục triệu, coi như là hơn trăm triệu, bọn họ đều sẽ đồng ý. Bởi vì những này ô tô bá chủ hàng năm ở ô tô nghiên cứu phát minh tập trung vào trên, chính là cái vô cùng lớn lao kim ngạch, hơn trăm triệu cũng không tính là gì, nếu như có thể từ chiếc xe này học được chút kỹ thuật, cái kêu báo lại liền không thể đo đếm. Hơn trăm triệu cũng chỉ là một số lẽ mà nói. Vì lẽ đó, chiếc xe này, ở ô tô bá chủ bên trong mới có thể sáng tạo to lớn nhất giá trị. Những này ô tô bá chủ, tự nhiên là thu được như vậy chiếc xe. Chỉ có điều, chiếc xe này ở tô Duệ trong tay, hắn cũng không tính bán ra. Hơn nữa những này ô tô bá chủ cũng không biết chiếc xe này tồn tại, càng không biết chiếc xe này chỗ đặc biệt. Điều này đại biểu hắn có thể tiếp tục nắm giữ chiếc xe này, mà không cần lo lắng sẽ bị người mơ ước. Chương 652 Nhân sinh công nghiệp viên Sau mấy tiếng, Tô Duệ đi tới Yến Vân Thị Ở đến Yến Vân Thị sau Hắn không có đi những nơi khác Trực tiếp mở ra nhân sinh công nghiệp viên Lần này trở về Tô Duệ chính là vì nhân sinh công nghiệp viên mà đến Bởi vì bên trong mấy cái nơi sản xuất Cũng đã kiến thiết xong xuôi Sản xuất thiết bị cũng đều đúng chỗ Nhưng những này sản xuất thiết bị đều là tương đối là hậu Cần thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp hoặc thăng cấp sau Mới có thể thỏa mãn sản xuất điều kiện Đương nhiên Những này sản xuất thiết bị, dùng để sản xuất phổ thông sản phẩm, vẫn không có vấn đề, nhưng ở nhân sinh công nghiệp viên nơi này liền không có cách nào. Chủ yếu là nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con, đẩy ra sản phẩm, hầu như đều là thế giới đồng loại sản phẩm tiên tiến nhất, thậm chí có thể tính là tương lai sản phẩm. Vậy bây giờ những này không coi là nhiều tiên tiến sản xuất thiết bị, tự nhiên là không có sản xuất những này tương lai sản phẩm. Chỉ có tô rệ thông qua nhân sinh máy sửa chữa đem những này sản xuất thiết bị đều tiến hành lần cấp để cho đạt đến tương lai cấp bậc, mới có sản xuất năng lực. Liên quan với chuyện này, hắn đã làm không ngừng lần, trước đây cũng có mấy lần người đến sinh công nghiệp viên thăng cấp qua nhà xưởng. Vì lẽ đó, đây chính là tô Duệ vì sao lại đột nhiên trở về Yến Vân Thị Nguyên Nhân, mục đích gì chính là vì đối với nơi sản xuất tiến hành lần toàn phương diện thăng cấp, hắn muốn cho những này sản xuất thiết bị đều đạt đến sản xuất tiêu chuẩn, nếu như vậy, mới có thể đối với mấy nhà công ty con đưa đến trợ rút, có thể để cho mấy nhà công ty con hứa hẹn được tăng lên Sau đó không lâu, đến nhân sinh công nghiệp viên hắn, đầu tiên là lái xe ở viên khu bên trong đi dạo khắp cả. Từ mảnh đất trống bắt đầu kiến thiết, trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, bây giờ nhân sinh công nghiệp viên, đã quy mô khá lớn, không còn là mảnh đất hoang ráng vẻ. Đối với người này sinh công nghiệp viên, Tô Duệ chờ mong là phi thường đại, tương lai hắn muốn chuyện cần làm, rất nhiều đều phải ở chỗ này thực hiện, nơi này sẽ là nhân sinh tập đoàn đại bảng doanh, cũng là hắn tương lai thực hiện các trọng yếu căn cứ. vì lẽ đó Từ bắt đầu kiến thiết công nghiệp viên, hắn liền hướng cao nhất tiêu chuẩn kiến thiết, mà không phải làm ấu đi ra. Tô Duệ tình nguyện tập trung vào đại điểm, cũng muốn rèn đúc ra cái phù hợp điều kiện công nghiệp viên đi ra, cũng sẽ không vì tiết kiệm thành phẩm, liền tùy tùy tiện tiện kiến thiết ra cái miễn cưỡng có thể sử dụng công nghiệp viên. Nguyên nhân chính là như vậy, ở mỗi cái phương diện trên, người này sinh công nghiệp viên đều làm được cực hạn Mà người này sinh công nghiệp viên thiết kế cũng điểm đều không đơn giản, Đầu tiên là mời chuyên nghiệp nổi danh thiết kế công ty thiết kế ra bản vẽ, lại dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, do đó được phân càng thêm hoàn mỹ thiết kế đồ chỉ sau, lại do Hoa Quốc nổi danh công ty xây cất thừa kiến, thế tất chế tạo ra cái người tốt nhất sinh công nghiệp viên. Có thể nói, ở mỗi cái phương diện trên, nhân sinh công nghiệp viên đều làm được tốt nhất, mà rất nhiều nơi, rất nhiều chi tiết nhỏ, càng làm cho người nhìn mà than thở. Hơn nữa, nhân sinh công nghiệp viên thiết kế không chỉ ở mỗi cái phương diện làm được tốt nhất, Hơn nữa kiến trúc thời điểm cũng là cân nhắc đến rất chú đáo, khiến toàn bộ quá trình càng thêm hiệu suất cao, do đó nhường kiến trúc thời gian được giảm thiểu, thành phẩm cũng được khống chế. Phân tốt thiết kế đồ chỉ, thật sự có thể đưa đến tác dụng rất lớn, ở hiệu suất cùng thành phẩm phương diện trên, càng phi thường đột xuất, điểm ấy ở nhân sinh công nghiệp viên nơi này, được đầy đủ chứng minh. Tô Duệ Phi thường vui mừng chính mình ngay lúc đó Linh cơ động, nếu như hắn không phải dùng nhân sinh máy sửa chữa thử thăng cấp, cũng không thể được đến tốt như vậy thiết kế. Nhân sinh công nghiệp viên hiện tại cũng không thể làm đến trình độ như thế này, quy mô khả năng liền hiện tại bán đều không có, những phương diện khác cũng là có rất lớn chỗ thiếu sót, không thể như hiện ở đây sao hoàn mỹ. Ở nhân sinh công nghiệp viên nơi này, có thể để người ta cảm nhận được loại đến từ chính tương lai ảnh hưởng, đi ở bên trong, thật là có loại qua lại tương lai trải nghiệm, khiến người ta không kìm lòng được chậm lại bước chân, muốn phải cẩn thận tham quan nơi này mỗi cái địa phương. Có thể nói... Tiến vân thị địa phương sở dĩ đối với nhân sinh tập đoàn có lòng tin, đồng ý cho vừa thành lập không lâu quang niên khoa học kỹ thuật công ty xin cho vay, trả lại dư nhiều như vậy chống đỡ, ở mức độ rất lớn, là tòa này nhân sinh công nghiệp viên cho mang đến tự tin, để cho lựa chọn tin tưởng quang niên khoa học kỹ thuật công ty. Dù sao, như thế nơi công nghiệp viên, không có hùng hậu thực lực, là không thể kiến thiết đi ra, có thể làm được điểm ấy sĩ nghiệp, đều là có thực lực sĩ nghiệp lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, Cái này công nghiệp viên liền thành làm nhân sinh tập đoàn nước cơ đầu, có thể cho đối tượng hợp tác mang đến cực cao tự tin, đây chính là tốt nhất danh thiếp, cũng là thực lực tượng chứng, có thể để cho hợp tác càng thêm thuận lợi chút, cũng làm cho nhân sinh tập đoàn nắm giữ càng nhiều ưu thế. Vì lẽ đó, Tô Duệ đối với nhân sinh công nghiệp viên thì càng thêm coi trọng, càng muốn kiến thiết tốt cái này công nghiệp viên, tuyệt không có thể qua loa bất cận. Liên quan với người này sinh công nghiệp viên, hắn muốn làm đến chính là thành là tốt nhất công nghiệp viên cũng trở thành sản giá trị cao nhất công nghiệp viên, quan trọng nhất chính là, trở thành tiên tiến nhất, có thể sản xuất chế tạo tiên tiến nhất sản phẩm công nghiệp viên. Vì thế, Tô Duệ đồng ý ở trong này tập trung vào lượng lớn tài nguyên cùng tiền tài, chính là vì kiến thiết cuộc sống tốt công nghiệp viên. Hiện nay mà nói, nhân sinh công nghiệp viên đã kiến thiết ra không ít nhà xưởng đi ra, rất nhiều nơi cũng đã đưa vào sử dụng, nhưng cũng chưa thành công, còn có rất nhiều nơi nằm ở kiến thiết. Trên thực tế, Tô Duệ đối với nhân sinh công nghiệp viên hiện tại quy mô kỳ thực cũng không hài lòng, cũng cho rằng hiện tại chiếm diện tích có chút thiên hạ xuống, hắn muốn tạo ra cái chiếm diện tích càng to lớn hơn, quy mô càng mạnh hơn công nghiệp viên đi ra. Vì lẽ đó, nếu như có thể làm được, hắn vẫn là hy vọng nhân sinh công nghiệp viên có thể mở rộng chiếm diện tích, kiến thiết quy mô cũng có thể gấp bội tăng lên. nay đến, nhân sinh công nghiệp viên kiến thiết quy hoạch là sẽ không dừng lại, sẽ trực kiến thiết xuống, mãi đến tận hoàn thành Tô Duệ định ra mục tiêu mới thôi trở thành toàn cầu thực lực mạnh nhất công nghiệp viên. Đứng nhân sinh công nghiệp viên nơi này, nhìn nhà này đóng nhà xưởng, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có tự hào, vì là nơi này cảm thấy kiêu ngạo, đây là hắn công nghiệp viên, hắn tay chế tạo công nghiệp viên, tâm tự hào cảm là tự nhiên mà sinh ra. Nơi này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm, khiến người ta cảm nhận được khoa học kỹ thuật sức mạnh, xanh hóa cũng làm được rất tốt, cũng có thể cảm nhận được tự nhiên mị lực, sức mạnh cùng mị lực kết hợp, khiến người ta sinh công nghiệp viên tràn ngập thần bí cùng với mạnh mẽ sức hấp dẫn, khiến người ta rất ngóng trông nơi này, hy vọng có thể trở thành nơi này phần tử. Tô Duệ cũng rất yêu thích nơi này, nơi này mị đến khiến người ta không muốn rời đi. Ở tham quan khắp cả công nghiệp viên sau, hắn mới bắt đầu dựa theo kế hoạch, tiến vào nhà xưởng bên trong, đây là ra nơi sản xuất nhà xưởng. Mà hiện tại bắt đầu, Tô Duệ liền bắt đầu muốn thăng cấp này nhà xưởng bên trong sản xuất thiết bị, đem thăng cấp tắc thành cầu đồng loại thiết bị tiên tiến nhất, làm cho những này sản xuất thiết bị có thể khởi động. Đồng thời bắt đầu sản xuất sản phẩm. Bởi lần này cần thăng cấp sản xuất thiết bị quá hơn nhiều, nhiều như vậy nhà xưởng đều muốn nâng cấp, đây tuyệt đối không phải kiện lung tung công tác. Hiện tại Tô Duệ đã làm tốt chỉ kỷ cũ chiến chuẩn bị, thế tất yếu đem những này sản xuất thiết bị thăng cấp lên. Chương 653: Biệt thai trùng trùng. Liên quan với lần này nơi sản xuất thăng cấp, Tô Duệ đã làm tỉ mỉ thăng cấp kế hoạch. Ở nhân sinh công nghiệp viên có yêu cầu thăng cấp nơi sản xuất, thẩm tình đều trước đó đã thu dọn thành tư liệu, gửi đi cho hắn. Điều này đại biểu Tô Duệ chỉ cần đem phần tài liệu này hơi hơi sắp xếp một hồi quen thuộc, chính là một phần rất tốt thăng cấp kế hoạch thử, chỉ cần làm từng bước thăng cấp là có thể. Mà lần này, hắn cái thứ nhất thăng cấp mục tiêu chính là thiết bị điện nơi sản xuất, đem đầu tiên thăng cấp bên trong thiết bị điện chế tạo thiết bị. Thiết bị điện nơi sản xuất có thể tính là nhân sinh công nghiệp viên nhóm đầu tiên kiến thiết nơi sản xuất, kiến thiết thời gian khá dài, nhà xưởng cũng cơ bản hoàn thành kiến thiết, mà tương quan thiết bị cũng đều toàn bộ đúng chỗ. Có thể nói Thiết bị điện nơi sản xuất đã hoàn toàn dựa theo có cơ hội kiến thiết xong xuôi, chỉ cần sản xuất thiết bị tiến hành thăng cấp sau, là có thể lập tức đầu tư, năng lực sản xuất nhất định sẽ đạt đến quy hoạch trong sách sản năng thiết kế. Có điều, này không có nghĩa là tô rệ đối với những thiết bị này tiến hành thăng cấp sau, thiết bị điện nơi sản xuất liền hoàn toàn kiến thiết được rồi, cũng không phải như vậy. Trên thực tế, bởi chắc việc thiết bị điện công ty phát triển, đối với sản năng nhu cầu cũng tự nhiên càng lúc càng lớn, nguyên lai quy hoạch đã theo không kịp phát triển nhu cầu Điều này cũng mang ý nghĩa thiết bị điện nơi sản xuất nhất định phải tiếp tục tăng lên sản năng, mới có thể thỏa mãn sản xuất điều kiện. May là chính là, Tô Duệ cùng thẩm tình trước đã phòng ngừa chu đáo, ở quy hoạch kiến thiết thiết bị điện nơi sản xuất thời điểm, liền sớm lưu lại thăng cấp không gian. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty muốn tăng lên sản năng vẫn là có thể làm được, một có thể tăng thêm sản xuất thiết bị, tăng cường tuyến sinh sản, này có thể trực tiếp tăng lên sản năng, nhưng tăng lên sản năng đối lập có hạn, hay có thể mở rộng chiếm diện tích kiến thiết càng nhiều nhà xưởng như vậy có thể tăng cường càng nhiều tuyến sinh sản, tăng lên sản năng trọng đại. Mà ở thẩm tình kế hoạch bên trong, là chuẩn bị trước tiên tăng cường tuyến sinh sản, trước tiên đem sản năng tăng lên một phần lên, đồng thời, cũng chuẩn bị khoách quy mô lớn, kiến thiết càng nhiều nhà xưởng lấy này đến tăng lên càng nhiều sản năng. Liên quan với cái kế hoạch này, thẩm tình đã đang chuẩn bị bên trong, chẳng mấy chốc sẽ chứng thực hạ xuống. Đến lúc đó, cái này thiết bị điện nơi sản xuất lại sẽ bắt đầu tiếp tục kiến thiết sản có thể đều sẽ có rất lớn tăng cao, so với hiện tại sản năng muốn cao rất nhiều, cũng mới có thể thỏa mãn chắc việc thiết bị điện công ty phát triển nhu cầu. Ở trước hôm nay, Tô Duệ đối với cái này thiết bị điện nơi sản xuất, kỳ thực đã có một lần thăng cấp. Khi đó, thiết bị điện nơi sản xuất thủ kỳ công trình hoàn thành, sản xuất thiết bị cũng đúng chỗ, vì mau chóng tập trung vào sản xuất, hắn liền trước tiên đối với một phần thiết bị tiến hành thăng cấp, cũng mới nhường cái này thiết bị điện nơi sản xuất tiến hành sản xuất. Mà đến hiện tại Thiết bị điện nơi sản xuất kiến thiết công trình đã toàn bộ hoàn thành, hết thể thiết bị cũng đúng chỗ. Tô Duệ nhất định phải lại tiến hành một lần toàn phương vị thăng cấp, đem hết thể sản xuất thiết bị đều thăng cấp đi ra, như vậy mới có thể đưa vào sử dụng, cũng mới có thể tăng lên vĩnh quốc tin công ty năng lực sản xuất, do đó sản xuất càng nhiều thiết bị điện tập trung vào trong thị trường. Hiện nay, thiết bị điện nơi sản xuất chia làm hai cái khu vực, một người trong đó khu vực đã thực hiện sản xuất, công nhân viên nhiều vô cùng, mà một cái khác khu vực. Nhưng là vừa lắp đặt tốt chế tạo thiết bị, cũng không có chính thức khởi động. Cái này vẫn không có bắt đầu dùng khu vực, ở bình thường thời điểm, hầu như không có người nào, chỉ có mấy cái bảo an đúng giờ đi vào tuần tra, sẽ không có những nhân viên làm việc khác. Có điều, Tô Duệ trước khi tới, cũng đã thông báo qua thẩm tình, ngày hôm nay khu vực này không cho phép bất luận người nào đi vào. Bởi vì hắn chuẩn bị dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp chế tạo thiết bị, đương nhiên là không thích hợp có những người khác ở đây, không thể để cho những người khác thấy cảnh này. Nếu không, bí mật sợ là không gánh nổi. Vì lẽ đó, Tô Duệ trước khi tới, cũng đã an bài xong tất cả, sẽ không để cho những người khác chờ ở hiện trường. Để bảo đảm văn nhất, hắn đến nơi này sau khi, còn tự mình đi mở ra quản chế, sau đó thông qua toàn bộ nhà xưởng quản chế, xác nhận bên trong đã không có người thứ hai sau, sẽ đem hết thẻ quản chế đều tạm thời đóng, không để cho đem quá trình quay chụp hạ xuống. Sau đó, Tô Duệ liền bắt đầu quay về sản xuất thiết bị, tiến hành thăng cấp. Kỳ thực hắn cũng biết làm như vậy, tác dụng cũng không lớn, những người khác có thể sẽ không nghĩ nhiều như thế, nhưng thẩm tình nhất định sẽ có nghi hoặc. Dù sao, chỉ cần Tô Duệ tới nơi này một chuyến, nơi này thiết bị sẽ hoàn toàn biến đến dạng, thật giống hoàn toàn thay đổi một bộ khác thiết bị, cùng trước hoàn toàn khác nhau, này tự nhiên sẽ khiến người ta sản sinh nghi hoặc. Thẩm tình tuy rằng không biết hắn là làm thế nào đến, nhưng tất nhiên cũng sẽ đối với những thủ đoạn này cảm thấy hiếu kỳ. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết làm như vậy cũng bị thai trộm trùng cũng không kém là bao nhiêu, sớm muộn là sẽ không che giấu được bại lộ, sẽ có người muốn biết hắn là thông qua biện pháp gì làm được. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thông qua phương thức như thế đến tận lực che lấp bí mật, coi như kéo dài một ít thời gian cũng tốt. Chí ít Tô Duệ làm như vậy, coi như bị người phát hiện, cũng không người nào biết hắn là làm thế nào đến, cũng sẽ không biết nhân sinh máy sửa chữa tồn tại, này xem như là bảo lưu một phần bí mật. Bởi vậy, loại này nhìn như bị thay trộm trùng phương thức Kỳ thực là hiện nay phương thức tốt nhất, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Có điều, Tô Duệ đương nhiên cũng không sẽ liên tục như vậy, hắn cũng đang suy nghĩ càng tốt hơn phương pháp giải quyết, mà nhân sinh công nghiệp viên hiện tại chính đang kiến thiết phòng thí nghiệm, kỳ thực chính là phương pháp của hắn một trong. Làm nhân sinh công nghiệp viên phòng thí nghiệm kiến tốt sau khi, hắn liền thông qua phòng thí nghiệm này tới làm càng tốt hơn càng bí ẩn che giấu, lời nói như vậy cũng có thể càng tốt hơn bảo vệ tốt nhân sinh máy sửa chữa bí mật này, nhưng ở phòng thí nghiệm kiến tốt trước hắn cũng chỉ có thể thông qua rời tất cả mọi người phương thức để hoàn thành nhà xưởng thiết bị thăng cấp. Phòng thí nghiệm này quy mô rất lớn, coi như tô Duệ gia tăng tập trung vào, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể kiến thiết tốt đẹp. Vì lẽ đó, trong tương lai tương đối dài một quang thời gian, hắn vẫn là chỉ có thể thông qua hiện nay cái phương pháp này để che giấu bí mật của chính mình, có thể việc làm, chính là có thể tha bao lâu liền tha bao lâu. Ở xác nhận không có những người khác ở đây, cũng xác nhận quản chế đều đóng sau khi... Tô Duệ liền bắt đầu chính thức thăng cấp. Lần này, hắn cần thăng cấp thiết bị, so với lần trước muốn nhiều hơn, quy mô càng to lớn hơn, chỉ cần là thiết bị điện nơi sản xuất chính là một rất lớn lượng công việc, hơn nữa cái khác nơi sản xuất, công việc kia lượng thì càng lớn. Vì lần này thăng cấp, Tô Duệ nhưng là làm rất lâu chuẩn bị, hắn tích lũy nhiều như vậy tín ngượng giá trị, nhưng vẫn không sử dụng, rất lớn một phần nguyên nhân chính là vì lần này thăng cấp. Bởi vì, Tô Duệ biết lần này thăng cấp lượng công việc lớn vô cùng. Cần thăng cấp sản xuất thiết bị nhiều đến đến không hết, cũng đại diện cho cần rất nhiều tín ngưỡng giá trị, mới có thể hoàn thành toàn bộ thăng cấp, cũng không đủ tín ngưỡng giá trị, là vạn vạn không làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ để chuẩn bị trước tốt đầy đủ tín ngưỡng giá trị, đều là lần này thăng cấp chuẩn bị. Lấy Tô Duệ hiện tại nắm giữ tín ngưỡng giá trị mà nói, đối với lần này thăng cấp, hắn là tự tin tràn đầy, khẳng định có thể hoàn thành hết thảy thiết bị thăng cấp, nhường những này nơi sản xuất đều đưa vào sử dụng, có thể lập tức sản xuất sản phẩm. Chương 654, 9.284 và đài. Liên quan với lần này thăng cấp, Tô Duệ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cứ việc, đối với hắn mà nói, thăng cấp hoặc thăng cấp đều là chuyện rất đơn giản tình, chỉ cần tiếp xúc sản xuất thiết bị, cái ý nghĩ là có thể lựa chọn thăng cấp hoặc thăng cấp, hơn nữa hoàn thành thăng cấp quá trình cũng là phi thường ngắn ngủi. Cái trong ngáy mắt, sản xuất thiết bị thăng cấp liền sẽ lập tức hoàn thành, thăng cấp cũng là dạng, hầu như không cần chờ đợi, là có thể nhìn thấy thiết bị có biến hóa lớn. thế nhưng Cứ việc thăng cấp quá trình rất nhanh, nhưng không có nghĩa là Tô Duệ có thể rất nhanh hoàn thành toàn bộ thăng cấp. Lần này cần thăng cấp sản xuất thiết bị quá hơn nhiều, không đơn thuần là cái nhà xưởng, mà là vài cái nhà xưởng sản xuất thiết bị đều cần thăng cấp, cái tiếp theo cái thăng cấp qua, tự nhiên cần phải hao phí không ít thời gian. Coi như không cần thăng cấp, chỉ cần đem những này nhà xưởng đi tới quyển, đều cần không ít thời gian, hơn nữa thăng cấp tiêu hao thời gian, tự nhiên là thiếu không đi nơi nào. Ở thăng cấp sản xuất thiết bị thời điểm, Tô Duệ sẽ căn cứ nhu cầu, quyết định những này sản xuất thiết bị là thăng cấp, vẫn là thăng cấp, người trước tiêu hao tín ngưỡng giá trị ít, mà người sau nhưng là có thể được càng tiền tiến thiết bị, nhưng tiêu hao tín ngưỡng giá trị khá nhiều. Mà hắn hiện tại nhưng là cảm giác thực tế sản xuất nhu cầu, đến quyết định sản xuất thiết bị là thăng cấp, vẫn là thăng cấp. Nếu như không có cần phải thăng cấp, Tô Duệ sẽ ưu tiên lựa chọn thăng cấp, nếu như vậy, là có thể dùng càng thiếu tín ngưỡng giá trị để hoàn thành lần này thăng cấp. Dù sao, Hắn hiện tại tín ngưỡng giá trị cũng không coi là nhiều, rất nhiều nơi đều cần dùng đến tín ngưỡng giá trị, chớ nói chi là chip hạng mục sẽ tiêu hao càng nhiều tín ngưỡng giá trị, này đều nói rõ tín ngưỡng giá trị là không đủ, cũng sẽ không thể lãng phí tín ngưỡng giá trị. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ đương nhiên là sẽ không tùy ý vận dụng thăng cấp, mà là ở có nhu cầu thời điểm mới sẽ chọn thăng cấp, còn lại thời điểm liền lựa chọn thăng cấp. Đương nhiên, ở có yêu cầu tình huống, hắn cũng sẽ không vì tiết kiệm tín ngưỡng giá trị mà không lựa chọn thăng cấp nên thăng cấp sản xuất thiết bị, hắn vẫn là sẽ không keo kiệt tín ngưỡng giá trị, nhất định sẽ lựa chọn thăng cấp. Bỏ ra tiếp cận thời gian 2 tiếng, Tô Duệ rốt cục hoàn thành thiết bị điện nơi sản xuất thăng cấp công tác. Nên thăng cấp sản xuất thiết bị, hắn đều thăng cấp được rồi, nên thăng cấp sản xuất thiết bị, hắn cũng đều hoàn thành thăng cấp, cũng coi như là đối với nơi sản xuất sản xuất lần toàn phương vị thăng cấp. Vốn là, thiết bị điện nơi sản xuất nhà xưởng, chính là dựa theo tối hiện đại tiên tiến nhất xưởng khu thiết kế cùng kiến thiết thêm vào đám này thế giới tiên tiến nhất sản xuất thiết bị, nhường cái này thiết bị điện nơi sản xuất được cho trên thế giới tiên tiến nhất nơi sản xuất. Nếu như chỉ cần chỉ là gia dụng thiết bị điện nơi sản xuất, chắc việc thiết bị điện công ty thiết bị điện nơi sản xuất, cũng có thể xem như là thế giới tiên tiến nhất nơi sản xuất, đồng thời không có. Những này trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua sản xuất thiết bị, bảo đảm đều là thế giới tiên tiến nhất sản xuất thiết bị, chớ nói chi là trải qua thăng cấp sản xuất thiết bị, thì càng là dẫn trước toàn thế giới Điểm ấy không cần nghi vấn, mà nơi sản xuất tuyến sinh sản, sản năng cùng hiệu suất cũng là cao nhất, lương phẩm suất càng là vượt xa đồng loại tuyến sinh sản. Nếu như không làm được điểm ấy, nhân sinh máy sửa chữa cũng không thể nói là cỡ nào thần kỳ, như vậy ưu điểm, đối với nhân sinh máy sửa chữa tôi nói, chỉ là chút lòng thành mà nói. Có thể nói, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, tô dệ bất cứ lúc nào cũng có thể được cái dẫn trước thế giới 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm nơi sản xuất, không đơn thuần là thiết bị điện. Cái khác nơi sản xuất, hắn đồng dạng đều có thể làm được, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, những này hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Đương nhiên, nếu như không có tín ngưỡng giá trị, hắn dạng đều không làm được, bởi vì không bột đấu gột nên hồ, không có tín ngưỡng giá trị, nhân sinh máy sửa chữa tác dụng chính là nhỏ bé không đáng kể. Tín ngưỡng giá trị bao nhiêu, ở một mức độ rất lớn, quyết định nhân sinh máy sửa chữa có thể sáng tạo ra bao lớn kỳ tích đi ra, vẫn là thường thường không có gì lạ. có điều Hiện tại Tô Duệ tín ngưỡng giá trị nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, chí ít dùng cho lần này thăng cấp, vẫn không có vấn đề, hoàn toàn là có thể để cho chính mình thiết bị điện nơi sản xuất thăng cấp đến toàn thế giới tiên tiến nhất thiết bị điện sản xuất nhà xưởng. Đang hoàn thành toàn bộ thăng cấp sau, cái này thiết bị điện nơi sản xuất đã có biến hóa long trời lở đất, sản năng càng là tăng lên rất nhiều. Hiện nay, cái này thiết bị điện nơi sản xuất 5 năng lực sản xuất đã đạt đến 50 triệu đài, hàng năm có thể sản xuất 50 triệu đài các loại thiết bị điện tỉ như máy hút khói, nồi cơm điện cùng máy lọc nước chờ sản phẩm, này đã là cái phi thường kinh người sản năng. Quan trọng nhất chính là, 50 triệu đài năm sản năng, cũng không phải thiết bị điện nơi sản xuất cực hạn, nếu như đem sản năng phát huy đến mức tận cùng, mang gánh nặng sản xuất, sản năng còn có thể có tăng lên không nhỏ. Ở này 50 triệu đài thiết bị điện sản năng, đại biểu chính là hiệu suất cao, cao lương phẩm suất, nhẹ vốn, sản xuất ra thiết bị điện sản phẩm, cũng sẽ là tốt nhất thiết bị điện, phẩm chất sẽ là cao nhất có thể để cho người tiêu thụ đưa ra cái khen ngợi sản phẩm. Chắc việc thiết bị điện công ty nhà xưởng, không chỉ chỉ là nhà này thiết bị điện nơi sản xuất, ở đây ở ngoài, còn thu mua không ít nhà xưởng. Có điều, những này nhà xưởng gộp lại, sản năng đều không có cái thiết bị điện nơi sản xuất cao, còn lại tổng sản năng cũng có điều hàng năm có thể sản xuất 4.284 vạn đài thiết bị điện mà thôi. So với thiết bị điện nơi sản xuất sản năng vẫn có định chênh lệch 5 hơn 7 triệu đài, cái này chênh lệch cũng không coi là nhỏ. Cái này thiết bị điện nơi sản xuất 50 triệu đài sản năng, thêm vào cái khác nhà xưởng 4.284 và đài, cái kêu đại diện cho chắc Việt thiết bị điện công ty 5 năng lực sản xuất đã đạt đến 9.284 và đài. Ở Hoa Quốc, có thể đạt đến cái này sản năng sường thương, cũng tuyệt đối không tính, trừ chút đã phát triển rất nhiều năm đại hàng hiệu xí nghiệp bên ngoài, cái khác xí nghiệp vẫn đúng là rất ít đạt đến cái này sản lượng, mà chắc Việt thiết bị điện công ty nhưng là làm được, đồng thời dùng thời gian rất ngắn làm được. đồng thời Chắc Việt thiết bị điện công ty 90 triệu nhiều vạn đài sản năng, đều là đại diện cho siêu phẩm chất cao thiết bị điện sản phẩm, mà không phải là mẫu thiết bị điện, đây là rất mạnh điểm. Ở xem là ra chắc Việt thiết bị điện công ty sản năng sau, Tô Duệ không khỏi rất cao hứng, này báo trước chắc Việt thiết bị điện công ty sản năng áp lực sẽ giảm bất rất nhiều, có thể sản xuất càng nhiều thiết bị điện lấy này thỏa mãn càng to lớn hơn thị trường nhu cầu, sẽ không lại thường thường đơn hàng. Đương nhiên, này không thể không 90 triệu đại sản năng. Chính là chắc việc thiết bị điện công ty cực hạn, cũng không có nghĩa là đây là thành tích tốt nhất. Theo sản năng tăng lên, chắc việc thiết bị điện công ty thế tất sẽ khai thác càng to lớn hơn càng nhiều thị trường. Chuyện này ý nghĩa là đối với sản năng nhu cầu sẽ từng bước tăng cường, hiện tại cần 90 triệu đài, rất nhanh sẽ cần ước đài, sau đó có thể cần 200 triệu đài sản năng mới có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Vì lẽ đó, nếu như chắc việc thiết bị điện công ty muốn kéo dài phát triển, nhất định phải phòng ngừa chú đáo dành thời gian tiếp tục tăng lên sản năng mới được. Đối với điểm ấy, Tô Duệ không thể không biết mà thẩm tình Cáng Phi thường rõ ràng. Bởi vậy, chắc việc thiết bị điện công ty sản năng tăng lên kế hoạch kỳ thực đã chuẩn bị kỹ cảng, cũng chuẩn bị bắt đầu thực thi này cũng đã an bài xong, căn bản là không cần lo lắng. chương 655, mở rộng sản xuất quy mô. Thiết bị điện nơi sản xuất quyết định sau khi Tô Duệ liền chuyển đến dưới cái mục tiêu. Sau đó, hắn chuẩn bị thăng cấp nơi sản xuất. Chính là Vĩnh Quốc tin công ty tin nơi sản xuất. Rất nhanh, Tô Duệ liền đến đến tin nơi sản xuất vị trí, sau đó liền như trước làm dạng, trước tiên xác nhận không có những người khác ở đây sau, liền bắt đầu đóng quản chế, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị thăng cấp. Bởi tin nơi sản xuất cần thăng cấp sản xuất thiết bị, tương đối hơi ít, đo điện khí nơi sản xuất muốn ít đi không ít. Bởi vậy, Tô Duệ ở thăng cấp tin nơi sản xuất dùng thời gian liền thiếu hơn nhiều, không tới giờ, hắn liền hoàn thành toàn bộ thăng cấp, vẫn như trước sách lực dạng có thể thăng cấp sản xuất thiết bị, hắn hay dùng thăng cấp phương thức, nhưng nếu như cần thăng cấp sản xuất thiết bị, hắn cũng sẽ không chút do dự sử dụng thăng cấp. Thông qua phương pháp như vậy, hạ cờ nhường tin nơi sản xuất tuyến sinh sản, có thể đầu tư, cũng có thể sản xuất tiên tiến nhất kiểu mới tin. Hiện nay, Vĩnh Quốc tin công ty đẩy ra kiểu mới tin, bất kể là di động tin, bình bản tin cùng nổ kẻ bục tin, cùng với tương lai sẽ đẩy ra mới loại hình tin, đều chỉ có Vĩnh Quốc tin công ty nhà xưởng cùng nơi sản xuất có thể sản xuất. Cái khác xưởng tin thương đều không thể sản xuất loại này ti mới pin phương diện là bởi vì những này xưởng tin thương không có nắm giữ tin sản xuất công nghệ không cách nào nghiên cứu ra kỹ thuật tự nhiên là không có năng lực sản xuất mặt khác phương diện nguyên nhân là bởi vì này xưởng tin thương sản xuất nhà xưởng căn bản là không có cách thỏa mãn sản xuất kiểu mới pin điều kiện những này nhà xưởng sản xuất thiết bị là không phù hợp sản xuất kiểu mới pin điều kiện vậy Dĩ nhiên là không cách nào sản xuất kiểu mới pin vì lẽ đó Vinh quốc tin công ty là dựa vào hai phương diện này ưu thế, mới có thể cấp tốc phát triển tráng lớn lên, thị trường số lượng mới có thể tăng lên. Mà hiện tại, trải qua tô rệ thăng cấp sau, cái này tin nơi sản xuất lại có biến hóa rất lớn, chỉ ít chút mới tuyến sinh sản hiện tại có thể đưa vào sử dụng, mang ý nghĩa Vĩnh quốc tin công ty sản năng lại có thể được tăng lên. Không đơn thuần như vậy, cái này tin nơi sản xuất nổ tệ phục tuyến sinh sản, đi ngang qua thăng cấp sau khi, đã chính thức đầu tư, sản năng vì là 300.000 khối một ngày. Kỳ thực thăng cấp tin nơi sản xuất, Tô Duệ chủ yếu chính là vì cái này nổ tệ bục tuyến sinh sản. Bởi vì, Vĩnh Quốc tin công ty nổ tệ phục tin vừa mới mới vừa đẩy ra thị trường, hiện tại chính là cần sản xuất nổ tệ phục sản năng, nếu như không thể tăng lên sản năng, cái kia thị trường số lượng hiếm khi thấy đến tăng lên. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ hiện tại đến thăng cấp tin nơi sản xuất, rất lớn nguyên nhân là bởi vì này điều nổ tệ phục tin tuyến sinh sản, chính là vì mau chóng nhường nổ tệ phục tin sản năng được tăng lên mới là hắn thăng cấp tin nơi sản xuất chủ yếu. Đương nhiên, tin nơi sản xuất cái khác tuyến sinh sản, tỉ như di động tin cùng bình bản tin, tương tự là phi thường trọng yếu, đối với sản năng tăng lên cũng là phi thường bức thiết. Chỉ có điều, Vĩnh Quốc tin công ty di động tin cùng bình bản tin, đã có tương đương quy mô sản năng, thị trường số lượng cũng chiếm cư không ít, đối lập so với, sẽ không có vừa đẩy ra nổ tệ phục tin như vậy vô cùng cần thiết tăng lên sản năng, có thể trước tiên chầm rãi, nhưng nổ thẻ bục tin liền khá là gấp g Cần bây giờ lập tức tăng lên sản năng. Có điều, Tô Duệ thăng cấp tin nơi sản xuất, không đơn thuần thăng cấp nội tệ phục tin tuyến sinh sản, di động tin cùng bình bản tin tuyến sinh sản, hắn cũng dạng tiến hành rồi thăng cấp. Nay đến, không đơn thuần là nội tệ phục sản năng tăng lên 300.000 khối, di động tin cùng bình bản tin sản năng cũng có tăng lên không nhỏ. Chuyện này đối với Vinh Quốc tin công ty tới nói, xác thực là giúp đỡ rất lớn, sản năng áp lực tạm thời sẽ không có lớn như vậy, có thể trước tiên tùng độc thuộc lòng khí. Liên quan với cái này tin nơi sản xuất thiết kế sản năng, Tô Duệ cho rằng đã không cách nào thỏa mãn Vinh Quốc tin công ty phát triển nhu cầu. Ở Vinh Quốc tin công ty đẩy ra kiểu mới tin tới nay, chiếm đoạt thị trường số lượng càng lúc càng lớn, theo khai thác thị trường càng lúc càng lớn đồng thời, đối với tin sản năng nhu cầu cũng là càng ngày càng cao, mở rộng sản xuất quy mô là lửa xém lông mày sự tỉnh. Chuyện như vậy là không thể chờ, lãng phí thời gian càng nhiều, đối với phát triển lại càng bất lợi, sẽ ảnh hưởng đến phát triển tăng tốc. Vì lẽ đó, tăng lên sản xuất quy mô loại này kế hoạch nhất định phải lập tức khởi động, càng nhanh càng tốt như vậy mới có thể để cho Vĩnh Quốc tin công ty lấy tốc độ nhanh nhất phát triển lên trở thành tin ngành nghề đệ sĩ nghiệp lớn Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ nhận vì cái này tin nơi sản xuất sản xuất quy mô đã không đủ để Vĩnh Quốc tin công ty nhu cầu Có ý nghĩ này người, không đơn thuần là hắn thẩm tình cũng tương tự là cho là như vậy Ở ngày hôm trước Thẩm Tình liền phát ra phân tăng lên sản xuất quy mô kế hoạch sách cho Tô Duệ xem qua, chính là chuẩn bị mở rộng tin nơi sản xuất quy mô, diện tích cùng sản năng cũng phải có tăng lên, đồng thời phân tích loại trường hợp, cùng với trần thuật tại sao muốn mở rộng sản xuất quy mô ừ. nguyên nhân. Xem qua phần kế hoạch này lợi bạn, Tô Duệ cảm thấy này rất hợp lý, cũng xác thực là tương đối trọng yếu kế hoạch. Liền, hắn liền thông qua phần kế hoạch này sách, đồng thời đang khuyết đại quy mô trên, cho mình ý kiến, nhường Thẩm Tình đi chấp hành. Dựa theo Tô Duệ cùng thẩm tình câu thông qua đi ý kiến, chính là cái này tin nơi sản xuất chiếm diện tích mở rộng đến 3.000 mẫu, thiết kế năng lực sản xuất vì là mỗi ngày 2 triệu khối di động tin, 2 triệu tổ bình bản tin, 1 triệu tổ nổ tệ bức tin, còn dự lưu bộ phận địa phương, dùng cho dựa theo cái khác loại hình tin tuyến sinh sản, vì là sau đó sản xuất mới tin sản phẩm mà chuẩn bị. Đây là căn cứ Vĩnh Quốc tin công ty hiện nay tình huống phát triển cùng xu thế mà quyết định xây dựng thêm kế hoạch, cũng là đem Vĩnh Quốc tin công ty tương lai sản xuất nhu cầu Ở cái này tin nơi sản xuất hoàn thành khoét quy mô lớn kế hoạch sau, thêm vào cái khác tin nhà xưởng sản năng, đem đạt đến mỗi ngày có thể sản xuất 3800.000 khối di động tin, 2500.000 tổ bình bản tin, cùng với 1 triệu tổ nổ tệ cung tin, này chính là vĩnh quốc tin công ty tương lai có thể đạt đến lượng tiêu thụ quy mô. Như thế cao tin sản lượng, đã là cái khá cao sản lượng, giống như tin thí nghiệp là không cách nào đạt đến cái này sản xuất quy mô, mà lượng tiêu thụ cũng đồng dạng là rất khó đạt đến trình độ như thế này. Vĩnh Quốc tin công ty hiện tại đơn đặt hàng, sắc thực vẫn không có đạt đến trình độ như thế này, nhưng không có nghĩa là không cách nào tiêu hóa những này sản năng. Dù sao, Vĩnh Quốc tin công ty là bởi vì được giới hạn ở sản năng chờ nguyên nhân, mới không cách nào đỡ lấy càng nhiều đơn đặt hàng, mà không phải tiếp không tới đơn đặt hàng, chủ yếu là bởi vì không có cao như thế sản năng, mới không thể đi tiếp quá nhiều đơn đặt hàng, để tránh khỏi không xong Chuyện này ý nghĩa là Vĩnh Quốc tin công ty chỉ cần tăng lên sản năng. Đơn đặt hàng tự nhiên sẽ theo lên tăng lên. Đối với thị trường nhu cầu lượng đến xem là, như vậy sản năng, kỳ thực là hoàn toàn không cần lo lắng không cách nào tiêu hóa, thậm chí như thế cao sản năng vẫn là không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Này tuyệt không phải nói ngoa, mà là trải qua thị trường điều tra mà được kết quả. Nếu như không có trải qua thị trường điều tra, Tô Duệ cùng Thẩm Tình cũng sẽ không quyết định dưới cái kế hoạch này. chương 656, tiếp tục thăng cấp. Liên quan với mở rộng sản xuất quy mô kế hoạch, Tô Duệ cùng thẩm tỉnh đã quyết định ra đến. Cái kế hoạch này, ở gần đây sẽ chính thức khởi động, hơn nữa sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành tiến thiết, tranh thủ sớm ngày đưa vào sử dụng. Cho tới cái kế hoạch này vấn đề tiền bạc, này thật không có cái gì tốt lo lắng. Cứ việc, Vĩnh Quốc tin công ty phần lớn lợi nhuận lên một lượt giao cho nhân sinh tập đoàn, nhưng bản thân trên liền lưu lại bộ phận phát triển tài chính, chính là dùng để khoách quy mô lớn cùng đầu tư, mà số tiền kia hiện tại là có thể dùng vào lần này mở rộng thị trường quy mô trên Ngoài ra, coi như này món tiền vốn không đủ, cũng không có quan hệ. Lấy Vinh Quốc tin công ty hiện tại lượng tiêu thụ, cùng với lợi nhuận mà nói, chẳng mấy chốc sẽ tập hợp số tiền kia. Dù sao, Vĩnh Quốc tin công ty phương thức hợp tác, chức là tiếp thu đơn đặt hàng sau, liền muốn thu lấy bán tiền đặt cọc mới sẽ khởi động sản xuất. Sau khi sản xuất xong xuôi, ở giao hàng trước, lại cần thanh toán thuộc về hợp đồng kim ngạch mới sẽ giao hàng. Căn bản là không cần lo lắng sẽ không có tài chính hấp lại, ở tài chính trên, còn là phi thưởng sung túc. Nếu như là tùy ý tiêu xài, Vĩnh Quốc tin công ty hiện tại còn không có năng lực này, nhưng dùng để đầu tư cùng phát triển, tự thân tài chính vẫn là thừa sức. Nếu không, Tô Duệ cùng Thẩm Tình cũng sẽ không giới tử đem tin nơi sản xuất tích mở rộng đến 3.000 mẫu, cũng là bởi vì biết công ty tài chính vẫn tính là sung túc, có thể rất dễ dàng hoàn thành cái kế hoạch này, mới có can đảm làm như thế. Cái này tin nơi sản xuất chiếm diện tích tăng lên tới 3.000 mẫu sau, không đơn thuần chỉ sản xuất di động tin, bình bản tin cùng nổ kẻ phục tin vẫn là sẽ xảy ra sản cái khác loại hình tin sản phẩm. Tỷ như, trước đây không lâu Tô Duệ vừa thăng cấp cũng giao cho Vĩnh Quốc Tin công ty khai phá tin, sẽ ở tin nơi sản xuất kiến thiết nhà xưởng cùng lắp đặt tương quan tuyến sinh sản, hơn nữa cũng là lần này khoách quy mô lớn trong kế hoạch trọng yếu bộ, rất lớn trình độ cũng là bởi vì chuẩn bị sản xuất loại này mới loại hình tin sản phẩm, mới sẽ nhanh như thế liền mở rộng nơi sản xuất. Nếu như không phải là bởi vì tin nơi sản xuất không có sản xuất mới loại hình tin điều kiện, Lần này cũng sẽ không như thế nhanh liền đem chiếm diện tích mở rộng đến 3.000 mẫu, khả năng muốn qua một thời gian ngắn mới sẽ khởi động cái kế hoạch này. Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty hiện tại đẩy ra mới loại hình tin tháng ngày, là càng ngày càng gần, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể đợi. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cùng Thẩm Tình liền thẳng thắn đem chiếm diện tích, hạ cờ mở rộng đến 3.000 mẫu, nếu như vậy, cũng là có thể vì là mới loại hình tin kiến thiết nhà xưởng, cùng với lắp đặt tốt tuyến sinh sản. Như vậy mới có thể vì là Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất mới loại hình tin. Liên quan với mới loại hình tin, hắn có thể nói là tự tin tràn đầy tin tưởng đẩy ra thị trường sau, sẽ vì Vĩnh Quốc tin công ty mang đến mới tăng trường điểm, cùng với tiến vào càng to lớn hơn thị trường. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ như vậy nóng lòng thông qua cái kế hoạch này, mục đích chính là vì tranh thủ sớm ngày đầu tư, hãy mau đem mới tin sản phẩm đẩy ra thị trường. Đây là Vĩnh Quốc tin công ty hiện nay quan trọng nhất hạng mục chi là trọng điểm phát triển kế hoạch. Hoàn thành tin nơi sản xuất thăng cấp sau, không có nghĩa là hắn công tác liền như vậy kết thúc. Dù sao, Tô Duệ hôm nay tới nhân sinh công nghiệp viên, trừ cần thăng cấp thiết bị điện nơi sản xuất cùng tin nơi sản xuất, còn có cái khác nơi sản xuất cần hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp, tỉ như động cơ nơi sản xuất, còn có bánh xe nơi sản xuất, cùng với xe đạp nơi sản xuất vân vân, này cũng phải cần hắn hoàn thành thăng cấp. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn lần này lượng công việc là phi thường đại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thăng cấp tin nơi sản xuất cùng thiết bị điện nơi sản xuất, công việc này lượng cũng không tính là gì. Vì lẽ đó, mà sau tô rệ chuyện cần làm còn có rất nhiều, cũng không phải hiện tại liền hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, hắn lựa chọn thăng cấp nơi sản xuất chính là bánh xe nơi sản xuất, đây là một dù sao, lượng công việc tương đối ít, là tương đối nhẹ nhàng nhiệm vụ. Cái này bánh xe nơi sản xuất kiến thiết thời gian đã không ít, tương đương bộ phận sản xuất thiết bị cũng đều đúng chỗ. Chủ yếu là thông qua tiểu mới cao su kiếp sau sản kiểu mới xe đạp bánh xe, hiện nay là vì là quang tốc máy móc chế tạo công ty mà sản xuất, sản xuất xe đạp bánh xe, hiện tại cũng chỉ cung cấp cho quang tốc máy móc chế tạo công ty, cái khác xe đạp xưởng thường tạm thời còn không lấy được loại này tiểu mới bánh xe. Hiện nay mà nói, cái này bánh xe nơi sản xuất, xem như là quang tốc máy móc chế tạo công ty phụ thuộc, ở tự thân sản phẩm không có trực tiếp đẩy ra thị trường trước, đều chỉ có thể coi là phụ thuộc phẩm. Cái này bánh xe nơi sản xuất, cùng phổ thông xe đạp bánh xe nhà xưởng, kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, chỉ là chọn dùng chính là càng tiên tiến nhà xưởng cùng quản lý mà thôi. Cái khác cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, chủ yếu là sử dụng cao su không dạng, mới sẽ dẫn đến sản xuất ra bánh xe sẽ có sự bất đồng rất lớn. Vì lẽ đó, cái này bánh xe nơi sản xuất sản xuất thiết bị, kỳ thực cũng không quá cần thăng cấp, coi như không trải qua thăng cấp, cũng dạng có thể thỏa mãn sản xuất điều kiện chỉ có điều vì để cho cái này bánh xe nơi sản xuất hiệu suất càng cao hơn chút, sản năng cũng có thể càng to lớn hơn chút, Tô Duệ vẫn là quyết định thăng cấp bộ phận sản xuất thiết bị, nếu như vậy, liền có thể lấy tăng lên sản năng, lại có thể làm được hàng nhẹ vốn, cùng với đề phẩm chất cao, chỗ tốt này còn là phi thường nhiều, hoàn toàn đáng giá tiêu hao tín ngưỡng giá trị đi làm. Nhân vì cái này bánh xe nơi sản xuất cần thăng cấp sản xuất thiết bị tương đối ít quan hệ, Tô Duệ rất nhanh sẽ hoàn thành toàn bộ thăng cấp, tiêu hao tín ngưỡng giá trị cũng là tương đối ít. Có điều, cái này bánh xe nơi sản xuất biến hóa vẫn là không nhỏ, tối thiểu sản năng tăng lên không ít, nếu như hiện đang tiến hành sản xuất, là có thể phát hiện sản xuất thành phẩm cũng phải nhận được hạ thấp, mà phẩm chất nhưng là được tăng lên. Từ những này đến xem, bánh xe nơi sản xuất còn thật sự có biến hóa không nhỏ, tiêu hao tín ngượng giá trị, vẫn là vật có giá trị. Tô Duệ tin tưởng cái này bánh xe nơi sản xuất chẳng mấy chốc sẽ phát huy được tác dụng, bởi vì quang tốc máy móc chế tạo công ty xe đạp đua chẳng mấy chốc sẽ đầu tư đẩy ra thị trường. Vậy dĩ nhiên đại diện cho rất nhanh sẽ cần loại này bánh xe, vậy này cái bánh xe nơi sản xuất liền có đất rụng võ. Đương nhiên, muốn chế tạo xe đạp bùa, chỉ có bánh xe là vạn vạn không đủ, còn cần cái khác đồ vật mới được. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ bây giờ chuẩn bị muốn thăng cấp địa phương, chính là xe đạp nơi sản xuất, chỉ có cái này nơi sản xuất đầu tư sau khi mới có thể dùng đến kiểu mới bánh xe, cũng mới có thể sản xuất ra xe đạp bùa. Vì lẽ đó, xe đạp nơi sản xuất là hẳn dưới cái mục tiêu cũng là rất trọng yếu mục tiêu. Cái này xe đạp nơi sản xuất, không thể so bánh xe nơi sản xuất như vậy căn cứ, muốn phức tạp rất nhiều, cần thăng cấp sản xuất thiết bị đó là khá nhiều, không phải bánh xe nơi sản xuất như vậy ít, mang ý nghĩa này lại muốn tiêu hao không bất tin ngưỡng giá trị, nhưng coi như cần tiêu hao tín ngưỡng giá trị nhiều hơn nữa đều tốt, hay là muốn thăng cấp, trừ phi không chuẩn bị sản xuất xe đạp đua. Có điều, Tô Duệ chuẩn bị lâu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, tự nhiên là không thể không sản xuất xe đạp đua. Vậy này lần thăng cấp chính là không thể tránh được. chương 657, ngàn vạn chiếc. Sau đó, tô Duệ đi tới xe đạp nơi sản xuất. Hiện nay mới thôi, cái này nơi sản xuất, chỉ có thể sản xuất xe đạp, cũng là đảm nhiệm xe đạp nơi sản xuất. Có điều, dựa theo quang tốc máy móc chế tạo công ty phát triển kế hoạch, trừ sẽ đẩy ra xe đạp đua bên ngoài, còn có thể đẩy ra cái khác loại hình xe đạp, cũng sẽ đẩy ra cái khác xe, không chỉ giới hạn với xe đạp. Chuyện này ý nghĩa là cái này nơi sản xuất. Sau đó không đơn thuần chỉ có thể sản xuất xe đạp, còn có thể sẽ xảy ra sản cái khác loại hình xe. Tỷ như xe gắn máy, ô tô đều có khả năng ở đây thực hiện sản xuất, này đều ở quang tốc máy móc chế tạo công ty sự phát triển của tương lai trong kế hoạch, chỉ là hiện nay vẫn không có thực thi mà thôi, nhưng tương quan kế hoạch vẫn là tồn tại. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu thành lập quang tốc máy móc chế tạo công ty, tô rệ mục tiêu liền không chỉ chỉ sản xuất xe đạp. Nếu như hắn chỉ muốn muốn sản xuất xe đạp, cái kia quang tốc công ty này, cũng sẽ không định nghĩa máy móc chế tạo công ty, mà hẳn là xe đạp công ty. Nếu, Tô Duệ định vị máy móc chế tạo, vậy thì không đơn thuần chỉ muốn muốn sản xuất xe đạp đơn giản như vậy, hoặc là nói hắn sản xuất đẩy ra xe đạp, cũng chỉ có một mục đích, vậy thì là kiếm tiền, kiếm được đầy đủ tài chính sau, liền mở ra cái khác hạng mục, xe đạp chính là vì tài chính tích lũy, vì cái khác hạng mục mở đường mà đẩy ra. Cứ như vậy, cái kia quang tốc máy móc chế tạo công ty ở thời cơ thích hợp thời điểm đương nhiên có thể đẩy ra cái khác loại hình xe, xe gì đều có khả năng. Như vậy, cái này nơi sản xuất, sau đó cũng không đơn thuần chỉ có thể sản xuất xe đạp, tương lai còn có thể tăng cường cái khác loại hình tuyến sinh sản, sau đó sản xuất cái khác xe, nhưng hiện nay mà nói, còn có thể xem như là xe đạp nơi sản xuất. Quang tốc máy móc chế tạo công ty xe đạp nơi sản xuất, có thể không có chút nào đơn giản, không chỉ nhà xưởng phù hợp thế giới nhất lưu trình độ, hơn nữa đối nhau sản thiết bị yêu cầu cũng là cực cao. Bởi vì, quang tốc máy móc chế tạo công ty sắp thực hiện lượng sản xe đạp đua, thuộc về tương lai xe đạp, đối nhau sản công nghệ yêu cầu cực cao, chỉ cần là một ít đặc thú nguyên liệu, liền không phải phổ thông sản xuất thiết bị có thể thao tác. Loại này xe đạp đua nguyên liệu là do nhân sinh công nghiệp viên vật liệu nhà xưởng cung cấp, thuộc về những nơi khác không có cường độ cao vật liệu. Mà loại vật liệu này, hiện nay bình thường xe đạp sản xuất thiết bị là không cách nào thao tác, chỉ có một ít cực kỳ tiền tiến sản xuất thiết bị mới có thể những loại này thiết bị ở thế giới mà nói đều vẫn không có thực hiện lượng sản dân dụng, có chút thậm chí còn không tồn tại, hoặc là chỉ tồn tại ở trong phòng thí nghiệm. Nay vừa đến, phổ thông sản xuất thiết bị, căn bản là không cách nào sản xuất loại này xe đạp đua, liền vật liệu đều không thể thao tác, thì tương đương với không cách nào tiến hành bước thứ nhất, mà sau tự nhiên cũng là đừng nghĩ. Có điều, đây chính là Tô Duệ tới đây cái xe đạp nơi sản xuất nguyên nhân, nếu sản xuất thiết bị không cách nào thỏa mãn nhu cầu, vậy hắn liền để giải quyết vấn đề này. Xét đến cùng, những này sản xuất thiết bị, đối với kiểu mới xe đạp đua tới nói, đã là lạc hậu, đương nhiên không cách nào thực hiện sản xuất, vậy hắn chỉ cần đem những này sản xuất thiết bị thăng cấp đến tiến tiến, cho đến thỏa mãn với kiểu mới xe đạp đua sản xuất nhu cầu là có thể, mà này đối với hắn mà nói, không có chút nào khó khăn, chỉ là khả năng cần tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Không có cách nào, coi như tiêu hao tín ngượng giá trị nhiều hơn nữa, tô rệ hay là muốn lựa chọn thăng cấp. Nếu không, Kiểu mới xe đạp đua căn bản không có cách nào sản xuất ra, quang tốc máy móc chế tạo công ty cũng không có năng lực hoàn thành cái khác kế hoạch, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc thành một loại sắc không mà ở thi đấu bên trong một tiếng hot lên làm kinh người kiểu mới xe đạp đua, cũng triệt để trở thành thất truyền, cuối cùng liền phai mở mọi người rồi. Vì lẽ đó, cái này xe đạp nơi sản xuất là nhất định phải thăng cấp, trừ phi quang tốc máy móc chế tạo công ty không muốn tiếp tục vận hành xuống, nếu không thì, tô Duệ liền biết làm ra lựa chọn như thế nào. Không chút do dự thăng cấp, đây chính là hắn trước mặt lựa chọn, cũng là ngay lập tức cách làm. Sau đó, Tô Duệ liền đem xe đạp nơi sản xuất tiến hành rồi một lần toàn phương vị thăng cấp, nên thăng cấp sản xuất thiết bị, hắn một đài một đài tiến hành thăng cấp, mà bị hắn cho rằng cần thăng cấp thiết bị, hắn cũng là không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Kết quả, quá trình này tiêu hao rất nhiều tín ngượng giá trị, thật giống như là một động không đáy như thế, nhưng hắn vẫn là vẫn kiên trì. Tiên kỳ chuẩn bị nhiều như vậy công tác. Tô Duệ không muốn những thứ này tâm huyết đều hưởng phí, cuối cùng kẻ vô tích sự. Hốn hồ, hắn vẫn cho rằng không nỡ tập trung vào, liền vĩnh viễn sẽ không có báo lại. Tô Duệ tin tưởng hiện tại tập trung vào, chẳng mấy chốc sẽ có báo lại, cái này xe đạp nơi sản xuất một khi khởi động sản xuất, cái kia là có thể quy mô lớn sản xuất kiểu mới xe đạp đua. Chỉ cần những này xe đạp đua đẩy ra thị trường sau, chứ có thể vì là quang tốc máy móc chế tạo công ty sáng tạo lượng lớn doanh thu lợi nhuận bên ngoài còn có thể vì hắn mang đến lượng lớn tín ngưỡng giá trị, so với hắn hiện tại tập trung vào tín ngưỡng giá trị còn nhiều hơn, Chí Ít có thể thu được nhiều gấp đôi tín ngưỡng giá trị, loại này xe đạp đua lượng tiêu thụ càng lớn, thu được tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều. Cho nên nói, Tô Duệ hiện tại tập trung vào một điểm tín ngưỡng giá trị, trong tương lai cũng có thể bởi vậy thu được chí ít 2 điểm tín ngưỡng giá trị, thậm chí có thể thu được 10 điểm tín ngưỡng giá trị, gấp 10 lần thu hoạch, đều là có thể. Bởi vậy, ở thăng cấp xe đạp nơi sản xuất trên Hắn có thể làm được không cần có bất kỳ do dự nào. Liên quan với lần này thăng cấp, Tô Duệ là hết sức chăm chú, một bên thăng cấp, một bên ở tham quan xe đạp nơi sản xuất. Nơi này kiến thiết thời gian dài như vậy, hắn đều không có xem thật kỹ qua tiếp theo này cơ hội hiếm có, hắn hiện tại là ngắm nghĩa cẩn thận mới được. Đồng thời, Tô Duệ cũng ở tính toán cái này xe đạp nơi sản xuất đang hoàn thành toàn bộ thăng cấp sau, có thể làm tới trình độ nào, năng lực sản xuất có thể đạt đến bao nhiêu chiếc xe đạp. Đến cuối cùng, Hắn đã tính toán đi ra, cái này xe đạp nơi sản xuất ở thăng cấp song xuôi sau, 5 năng lực sản xuất có thể đạt đến vạn chiếc trở lên, cái này cũng là phù hợp trước kiến thiết nơi sản xuất thì thiết kế sản năng, cũng là hoàn mỹ hoàn thành kế hoạch. Vạn chiếc xe đạp, có thể đều không phải phổ thông xe đạp, toàn bộ đều là kiểu mới xe đạp, thuộc về tương lai xe đạp, sản xuất độ khó là muốn so với cái khác xe đạp cao rất nhiều. Có thể nói, cái này xe đạp nơi sản xuất nếu như chỉ sản xuất phổ thông xe đạp Cái kia sản lượng tuyệt đối là sẽ xa cao hơn nhiều vạn chiếc, thậm chí có thể đạt đến 20 triệu chiếc xe đạp 5 sản năng, chỉ có sản xuất kiểu mới xe đạp, mới chỉ có thể sản xuất vạn chiếc. Có điều, vạn chiếc 5 sức sản xuất, kỳ thực đã khá kinh người rồi. Đặc biệt đối với một nhà vẫn không có đẩy ra bất kỳ cái gì sản phẩm xe đạp xưởng thương tới nói, cái thứ nhất nơi sản xuất liền đạt đến vạn chiếc, kỳ thực là rất hiếm thấy. Không đơn thuần như vậy, cái này xe đạp nơi sản xuất chiếm diện tích đầy đủ đạt đến đ Bên trên hạn có thể không đơn thuần chỉ có thể sản xuất vạn chiếc xe đạp, bất cứ lúc nào có thể tăng thêm tuyến sinh sản, sản xuất ra càng nhiều xe đạp, không phải vậy, cũng sẽ không chiếm dùng mẫu thổ điện. Ngoài ra, Tô Duệ cùng thẩm tình ở quy hoạch nơi sản xuất thời điểm, còn dự để lại rất lớn thăng cấp không gian, đại diện cho nơi sản xuất bất cứ lúc nào có thể mở rộng. Điều này đại biểu cái này xe đạp nơi sản xuất, có thể bất cứ lúc nào tăng lên sản năng, vạn chiếc, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. chương 658 Vật liệu nhà xưởng. 10 triệu chiếc, đây chính là xe đạp nơi sản xuất khởi động sau sản năng. Có điều, Tô Duệ cho rằng kiểu mới xe đạp đua đẩy ra thị trường sau, thị trường tiêu phí lượng là tuyệt đối không chỉ 5.000 văn chiếc. Chỉ cần là hoa quốc cái này xe đạp thị trường, liền tuyệt đối không chỉ có thể vì là kiểu mới xe đạp đua cung cấp 10 triệu chiếc tiêu phí lượng, chớ nói chi là là toàn bộ thế giới như thế khổng lồ thị trường, hơn nữa cái khác ngũ đại giới, thì càng không ngừng xa xa 10 triệu chiếc tiêu phí lượng. vì lẽ đó Cái này xe đạp nơi sản xuất 10 triệu chiếc sản năng, cuối cùng là không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Liên quan với điểm ấy, Tô Duệ cùng thẩm tình trước cũng cân nhắc qua, đem điểm ấy cũng sắp xếp xuất phát triển trong kế hoạch, cũng làm tương quan chuẩn bị, tỉ như cho xe đạp nơi sản xuất lưu lại tăng lên sản năng, khoét quy mô lớn thăng cấp không gian. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần có cái nhu cầu này, xe đạp nơi sản xuất bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên sản năng, đồng thời có thể khá hoàn thành tăng lên sản năng kế hoạch, thỏa mãn công ty phát triển nhu cầu. Hung Tri, Tô Duệ tuy rằng cho rằng loại này xe đạp đua, ở đẩy ra thị trường sau sẽ có không sai tiếng vọng. Nhưng hắn cũng biết làm cái sản phẩm mới bài, đặc biệt quốc sản hàng hiệu vừa đẩy ra loại xe đạp là rất khó cấp tốc mở ra thị trường, ở tiền kỳ lượng tiêu thụ cho dù tốt cũng là sẽ có hạn độ, chủ yếu là thị trường cạnh tranh quá mức kịch liệt. Chư Phi, Tô Duệ muốn đẩy ra giá rẻ xe đạp, lấy giá rẻ chiếm trước thị trường, tự nhiên là có thể dễ dàng thu được cao lượng tiêu thụ, có thể hạ cờ liền vượt qua ngàn vạn chiếc lượng tiêu thụ. Nhưng hắn cũng không có ý nghĩ như thế, tuy rằng hắn không biết đẩy ra xa hoa xe đạp, nhưng cũng sẽ không đẩy ra giá rẻ xe đạp, mà là muốn lấy khá thấp. Đây chính là hắn đối với xe đạp đua định vị, sẽ không quá cao, cũng sẽ không quá thấp, thỏa mãn phần lớn tiêu phí trình độ, đồng thời lại có thể thu được không thấp lợi nhuận, đây chính là hắn dự định. Nguyên nhân chính là như vậy, khi loại này xe đạp đua lấy cái không thấp bán lẻ giới tiến vào thị trường, dựa vào tự thân ưu thế, hay là có thể thu được rất cao lượng tiêu thụ, năm vượt qua 10 triệu chiếc lượng tiêu thụ Là không có vấn đề, nhưng này cũng là hậu kỳ sự tình, cần nổi tiếng tăng cao sau khi mới có thể, tiền kỳ là không thể đạt đến cái này lượng tiêu thụ. Vì lẽ đó, cái này xe đạp nơi sản xuất nằm 1 triệu chiếc sản năng, Tô Duệ cho rằng thỏa mãn tiền kỳ sản xuất nhu cầu, hẳn không có vấn đề. Cho tới trong tương lai, cần cao hơn nữa sản năng, cũng có thể đến lúc đó lại căn cứ thị trường nhu cầu đến tăng lên sản năng. Từ xe đạp nơi sản xuất phát triển cùng quy hoạch, Tô Duệ là dựa theo tình huống thực tế đến quyết định cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền làm ra quyết định, ở tài chính có hạn tình huống, hắn cần phải đem tiền đều dùng ở lưỡi dao trên mới được. Bởi vậy, 10 triệu chiếc năng lực sản xuất, kỳ thực cũng là có thể, chí ít đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty tới nói, đã thỏa mãn hiện nay sản xuất nhu cầu. Nếu như quang tốc máy móc chế tạo công ty ở đẩy ra kiểu mới xe đạp đua, lượng tiêu thụ thập phần nóng nảy, 5 sản xuất nhu cầu không ngừng 10 triệu chiếc, cũng có thể lập tức tăng lên sản năng, không có cần thiết hiện tại liền tăng lên Vẫn là lên trước thị sau lại nói, hiện tại xe đạp nơi sản xuất đã có thể đầu tư, đại diện cho quang tốc máy móc chế tạo công ty bất cứ lúc nào cũng có thể sản xuất xe đạp đua, cũng là mang ý nghĩa cách đẩy ra thị trường, đã không xa. Rất nhanh, loại này tiểu mới xe đạp đua sẽ đẩy ra thị trường, chính thức tiếp thu thị trường kiểm nghiệm. Ở Tô Duệ cùng Thẩm Tình định ra kế hoạch, xe đạp đua cũng là sắp đến rồi đẩy ra thị trường thời gian, chỉ chờ tới lúc xe đạp thiết kế sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Xe đạp đua là có thể lập tức đẩy ra thị trường, đó là thời cơ thích hợp nhất, nên có thể mang theo 3 nhiệt độ, thu được càng cao hơn lượng tiêu thụ. Liên quan với này các, thẩm tình cũng đã an bài xong hắn chỉ cần phụ trách đem xe đạp nơi sản xuất quyết định, những chuyện khác là có thể giao cho nàng phụ trách, liền không cần hắn trở lại lo lắng việc này. Sau đó, tô Duệ lại đi tới vật liệu nhà xưởng, chuẩn bị thăng cấp bên trong sản xuất thiết bị. Cứ việc, ở lần trước, hắn đã thăng cấp không ít sản xuất thiết bị, Nhưng gần nhất lại tăng thêm không ít sản xuất thiết bị, cần hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa đến thăng cấp sau, mới có thể dùng lấy sản xuất đặc thù vật liệu. Nhân sinh công nghiệp viên vật liệu nhà xưởng, tuy rằng ở quy mô trên, không sánh được chút loại cỡ lớn vật liệu nhà xưởng, nhưng bản về tiên tiến tính, tuyệt đối là nhân sinh công nghiệp viên vật liệu nhà xưởng hàng trước nhất, thậm chí có thể tính là toàn cầu tiên tiến nhất vật liệu nhà xưởng. Nắm giữ thiết bị, là rất nhiều vật liệu nhà xưởng đều không có, có thể sản xuất càng phức tạp hợp lại kim loại vật liệu Các loại cao tính năng vật liệu cũng có thể ở đây sản xuất mà ra. Tỷ như, tiểu mới xe đạp đua cần thiết vật liệu, cùng với ủy tỷ engine cần vật liệu, rất lớn bộ phận đều là những tài liệu khác xưởng không cách nào sản xuất mà cung cấp, cũng chỉ có nhân sinh công nghiệp viên vật liệu nhà xưởng mới có thể sản xuất ra những tài liệu này. Từ điểm đó mà xem, nhân sinh công nghiệp trong vườn vật liệu nhà xưởng, xác thực là vô cùng mạnh mẽ. Dù sao, Tô Duệ ở đây tập trung vào không ít tài chính, lại tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Mới thăng cấp phê sản xuất thiết bị, để cho trở thành hàng đầu vật liệu xưởng, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa lại có chăn thủy loại này nghịch thiên bảo vật, nhà này vật liệu xưởng, tự nhiên là có thể sản xuất ra cái khác nhà xưởng không cách nào sản xuất vật liệu, các loại đặc chủng kim loại, ở đây cũng có thể rất dễ dàng sản xuất ra, đồng thời phẩm chất càng tốt hơn, tính năng càng mạnh hơn, đây chính là tài liệu này nhà xưởng ưu thế lớn nhất. Dựa vào hai thứ này, nhà này vật liệu nhà xưởng trở thành toàn cầu tiên tiến nhất vật liệu xưởng, tự nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có điều, cái này vật liệu nhà xưởng là chuyên môn làm nhân sinh tập đoàn phục vụ, hiện nay sản xuất vật liệu cũng vẹn vẹn chỉ nhắc tới cung cấp nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con mà thôi, những công ty khác đều là không lấy được những tài liệu này. Chính là bởi vì không có đẩy ra thị trường qua, vì lẽ đó, nhà này vật liệu xưởng danh tiếng cũng không hiển hách, người biết ít rồi, nhưng người biết ít, nhưng không có nghĩa là không có thực lực. Ở sản xuất phương diện, Nhà này vật liệu xưởng thực lực còn là phi thường hùng hậu, có thể được xưng là là thế giới lưu, nắm giữ ưu thế, là rất nhiều loại cỡ lớn vật liệu xí nghiệp đều không thể có, chỉ là sản xuất quy mô còn không sánh được mà thôi, nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ mà nói. Theo nhân sinh tập đoàn phát triển, nhà này vật liệu nhà xưởng cũng sẽ theo lên phát triển cùng khuếch quy mô lớn. Tiếp tục như vậy, vật liệu nhà xưởng quy mô sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành toàn cầu to lớn nhất vật liệu sản xuất xưởng, cũng là bất định, rất có hy vọng làm được. Tô Duệ cũng đã thăng cấp bộ phận sản xuất thiết bị, nhưng lần trước bởi vì sản xuất thiết bị không đúng chỗ, thêm vào tín ngưỡng của hắn giá trị cũng không đủ nguyên nhân, dẫn đến cũng chưa hoàn thành toàn bộ thăng cấp, chỉ là đầu tư bộ phận. Mà hiện tại, hắn liền chuẩn bị lần tính hoàn thành toàn bộ thăng cấp, nhường nhà này vật liệu nhà xưởng triệt để tập trung vào sản xuất, khiến cho sản năng có tăng lên rất nhiều. Chương 659, ô nhiễm vấn đề. Đối với vật liệu xưởng thăng cấp, Tô Duệ rất nhanh sẽ hoàn thành. Cái này vật liệu xưởng quy mô còn không lớn, Hơn nữa thiết bị đều là loại cỡ lớn thiết bị, hết thảy thiết bị gộp lại cũng không có bao nhiêu, thăng cấp lên tự nhiên là phi thường bất lo. Có điều, thăng cấp thời gian tuy rằng ít, nhưng tiêu hao tín ngưỡng giá trị nhưng không có chút nào thiếu. Chính là bởi vì, những này cần thăng cấp thiết bị đều là loại cỡ lớn thiết bị, mỗi một đài thiết bị thăng cấp cần tiêu hao tín ngưỡng giá trị, liền so với cái khác nơi sản xuất thiết bị muốn có thêm vài lần, thậm chí là gấp 10 lần trở lên. Nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp cùng thăng cấp đều là giống nhau Tiêu hao tín ngượng giá trị, đầu tiên lấy khoa học kỹ thuật tiên tiến làm chủ yếu nhân tố, thứ yếu chính là thể tích. Ở khoa học kỹ thuật trình độ tương đương tình huống, thể tích càng lớn, tiêu hao tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều. Như vậy cũng tốt so với đại lực sĩ ăn đồ ăn, khẳng định là so với tiểu vóc dáng nhiều. Hoàn thành thăng cấp sau, vật liệu xưởng sản năng thì có tăng lên rất nhiều, có thể sản xuất càng nhiều loại không giống vật liệu, hơn nữa đều là cao cấp nhất vật liệu, thậm chí là một ít chỉ tồn tại ở phòng thí nghiệm vật liệu cũng có thể ở đây sản xuất ra. Vật liệu xưởng thăng cấp xong xuôi, nhưng Tô Duệ tin tưởng quang tốc máy móc chế tạo công ty sản xuất xe đạp đua vật liệu, cùng với Infinity Engine công ty sản xuất động cơ vật liệu đều có tin tức, không sợ cũng không đủ vật liệu tiếp sau sản sản phẩm. Vật liệu xưởng hiện tại sản năng đủ để ứng phó tương lai một khoảng thời gian sản xuất nhu cầu. Vì lẽ đó, đối với xe đạp đua sản xuất cùng với Infinity -E ra, hắn đều là hoàn toàn tự tin. Sau đó Tô Duệ lại đi tới một chuyến động cơ nơi sản xuất, đem nên thăng cấp thiết bị thăng cấp, nên thăng cấp thiết bị cũng cho thăng cấp lên, nhường hình phải ý tỷ ẻn công ty có càng cao hơn sản năng. Làm tốt sau chuyện này, hắn ngày hôm nay trở về Yến vân thị công tác mới xem như là hết bận. Sau đó, Tô Duệ rốt cục có thời gian làm chính mình chuyện muốn làm, hắn đi ra nhà xưởng, tiếp tục tham quan nhân sinh công nghiệp viên. Ở đến thời điểm, bởi vì thời gian quan hệ, hắn chỉ là đại thể tham quan một lần, rất nhiều nơi, rất nhiều chi tiết nhỏ hắn đều chưa kịp xem, mà hiện tại, thời gian có, liền chuẩn bị kỹ càng đẹp đẽ trên một hồi. Đối với nhân sinh công nghiệp viên thiết kế, Tô Duệ thích nhất chính là nơi này xanh hóa, ở mỗi cái địa phương đều loại rất nhiều thực vật. Những thực vật này, đa số đều là cây cao su, tranh thủy thụ cùng tử mộc vân vân, đều là từ nhân sinh đảo nguyên đi ra sản phẩm mới trồng trọt vật, cũng là đặc biệt phong cảnh. Tô Duệ sở dĩ ở nhân sinh công nghiệp viên trồng trọt những này thang cấp qua thực vật, một mặt là bởi vì những thực vật này có thể xem tính cũng không thấp, Làm sanh hóa thực vật mà nói, kỳ thực cũng không thể so xem xét tính thực vật kém, hơi hơi tu sửa một ít, trái lại trên nhiều khía cạnh đều càng có bị quan sát giá trị. Mà ở một phương diện khác, nhưng là bởi vì ở đây trồng trọt những thực vật này, còn có thể sản sinh hiệu ích, không chỉ có thể tinh chế không khí, hơn nữa tinh chế các loại khí thải hiệu quả tốt, một gốc cây hiệu quả so với cái khác thực vật mới khỏa cũng muốn giỏi hơn, ngoài ra, còn có thể xử lý sinh hoạt nước thải, công nghiệp nước thải vân vân trực tiếp giảm thiếu người sinh công nghiệp viên xử lý những này nước thải thành phẩm, cũng nhờ vào đó hạ thấp sản xuất thành phẩm, đây là quan. Trọng nhất một mặt, nguyên nhân chính là như vậy, nhân sinh công nghiệp viên ở đây kiến thiết nhiều như vậy nơi sản xuất, sở dĩ không có ô nhiễm không khí, không coi ô nhiễm hoàn cảnh, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì những này xanh hóa thực vật. So với cái khác xanh hóa thực vật, chăn thủy thụ trờ thực vật, vẫn đúng là nắm giữ không gì sánh kịp ưu thế. Cái khác xanh hóa thực vật, nhiều là phí ph Hơn nữa hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, liền tinh chế không khí đều không lớn bao nhiêu tác dụng, chớ nói chi là xử lý bất kỳ nước thải. Một khi dùng nước thải tưới, những này xanh hóa thực vật sợ là sẽ phải lập tức khô héo. Mà chăn thủy thụ trở thực vật liền không giống nhau, có thể bảo đảm không khí nơi này thanh tần, cũng có thể đem công nghiệp viên khu bên trong hết thể nước thải toàn bộ xử lý tốt. Quan trọng nhất chính là, còn có thể nở hoa kết quả, tỷ như chăn thủy, cao su, tử mục cũng có thể sáng tạo hiệu ích trái cây. Chuyện này ý nghĩa là nhân sinh công nghiệp viên trồng trọt những này thăng cấp qua thực vật, không chỉ không cần bỏ ra tiền, còn có thể kiếm tiền, này vẫn không có tính cả xử lý nước thải thành phẩm, nếu không, tiền lời thì càng khả quan. Nguyên nhân chính là như vậy, tô ruệ mới sẽ làm nhân sinh công nghiệp viên gieo vào những này thăng cấp qua thực vật, khiến người ta sinh công nghiệp viên trở thành hoàn cảnh đẹp nhất, không khí tốt nhất công nghiệp viên, nếu không, công nhân cũng đều sẽ không thích ở đầy công tác. Kỳ thực, nhân sinh công nghiệp viên sanh hóa. Vì đó thu được rất nhiều ưu thế. So với như nhân sinh công nghiệp viên thông qua những này xanh hóa, đưa đến bảo vệ hoàn cảnh cùng không khí tác dụng, không chỉ không có đối với hoàn cảnh chung quanh hình thành ô nhiễm, trái lại đối với hoàn cảnh của nơi này đưa đến bảo vệ tác dụng, thậm chí nhường hoàn cảnh của nơi này cùng không khí càng tốt hơn, cái này cũng là Yến Vân thị tại sao đại lực người ủng hộ sinh tập đoàn ở đây kiến thiết nhà xưởng nguyên nhân. Dù cho là chiếc loại này cao ô nhiễm nhà xưởng, Yến Vân thị đều đồng ý ra tiền xuất lực đều muốn người ủng hộ sinh tập đoàn phát triển chip hạng ngủ. Một mặt, là bởi vì chip loại này công nghệ cao ngành nghề, là cái nào khu vực đều muốn nắm giữ ngành nghề, ở một phương diện khác, cũng là bởi vì nhìn thấy Nhân Sinh tập đoàn phát triển tiềm lực, cũng nhìn thấy Nhân Sinh tập đoàn sẽ xử lý ô nhiễm vấn đề, bảo đảm sẽ không để cho đau đầu ô nhiễm vấn đề. Vì lẽ đó, Yến Vân thị mới sẽ như vậy thích cùng Nhân Sinh tập đoàn hợp tác, ở các loại phương diện dành cho to lớn nhất chống đỡ. Có thể nói, đối với hiện tại Yến Vân thị tới nói Nhà ai xí nghiệp cũng có thể rời đi, bao quát trước đây Yến Vân Thị to lớn nhất chất bán dẫn nhà xưởng, cũng là địa phương to lớn nhất nhà xưởng, cũng có thể rời đi Yến Vân Thị, thế nhưng nhân sinh công nghiệp viên không thể, Yến Vân Thị sẽ không để cho nhân sinh công nghiệp viên rời đi nơi này, sẽ không để cho đi một cái khác thành thị. Vì thế, Yến Vân Thị sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem cuộc đời công nghiệp viên ở lại chỗ này, để cho cùng Yến Vân Thị trói đến đồng thời, như vậy liền không cần lo lắng nhân sinh công nghiệp viên sẽ rời đi nơi này. Cứ việc hiện tại nhân sinh công nghiệp viên, chỉ là vừa mới mới vừa phát triển lên, thế nhưng ở quy mô trên, so với Yến Vân Thị đã từng to lớn nhất chất bán dẫn nhà xưởng còn muốn lớn hơn, nhà này chất bán dẫn nhà xưởng chiếm diện tích vượt qua 1 triệu mét vuông đồng thời gần nhất còn ở đầu tư kiến thiết hàng mới, hiện nay vì là Yến Vân Thị cung cấp gần 20.000 tên công nhân. Có thể nói, ở nhân sinh công nghiệp viên trước, nhà này chất bán dẫn nhà xưởng chính là Yến Vân Thị to lớn nhất nhà xưởng, cũng là to lớn nhất xí nghiệp cũng là sáng tạo công tác chức vụ nhiều nhất xí nghiệp, gián tiếp ảnh hưởng đến người và gia đình liền quá nhiều quá nhiều. Có điều, hiện tại nhà này chất bán dẫn nhà xưởng đã bị người sinh công nghiệp viên vượt qua, từ chiếm diện tích đến công tác chức vụ, đều bị người sinh công nghiệp viên vượt qua. Nhân sinh công nghiệp viên phát triển quy hoạch bên trong, hiện tại chỉ tính là hoàn thành một phần nhỏ, nhưng trực tiếp sáng tạo công tác chức vụ đã vượt xa 20.000 tên, mà đa số đều là ở hiến vân biển quảng cáo sinh công nhân. Quan trọng nhất chính là, Nhân sinh công nghiệp viên sáng tạo công tác chức vụ không chỉ so với cái khác nhà xưởng cao, hơn nữa đối nhau sản công nhân huấn luyện, cũng vượt xa cái khác nhà xưởng, nhường những nhân viên này đều nắm giữ không ít tay nghề, mà không chỉ chỉ là mất cảm giác sản xuất dây chuyển sản xuất công nhân, điều này làm cho những này sản xuất công nhân đều có càng cao hơn sinh tồn bảo đảm. Ngoài ra, ở xử lý ô nhiễm môi trường vấn đề trên, nhân sinh công nghiệp viên càng là so với cái khác nhà xưởng mạnh vô số lần. Tỷ như... Nhà này đã từng to lớn nhất chất bán dẫn nhà xưởng, chính là Yến Vân thị tối đào thải hoàn cảnh vấn đề can nguyên, mãi đến tận hiện tại đều không có giải quyết tốt vấn đề này. Nhưng nhân sinh công nghiệp viên không giống nhau, tương tự là cao ô nhiễm ngành nghề, thế nhưng là không có chế tạo một điểm ô nhiễm vấn đề đi ra, toàn bộ đều giải quyết tốt đẹp, đối với hoàn cảnh sẽ không có nửa điểm ô nhiễm. Vì lẽ đó, đối lập so với đã từng to lớn nhất chất bán dẫn nhà xưởng, Yến Vân thị càng hy vọng có thể cùng nhân sinh công nghiệp viên trường kỳ hợp tác. Chương 660, Phòng thí nghiệm tồn tại ý nghĩa. Đối với nhân sinh công nghiệp viên sanh hóa, Tô Duệ là thật sự phải cho tán. Bởi vì nơi này sanh hóa là chân thực tạo tác dụng, không đơn thuần chỉ là vì trang trí. Hơn nữa, những này sanh hóa nổi lên tác dụng lớn như vậy, Tô Duệ càng thấy nên tiếp tục tiếp tục phát triển, không thể liền như vậy đoạn. Theo nhân sinh công nghiệp viên phát triển cùng mở rộng, nơi này sanh hóa cũng nhất định phải theo lên tăng lên, như vậy mới có thể càng tốt hơn bảo vệ đến hoàn cảnh. dù sao Tô Duệ cũng không muốn cố hương của chính mình, bị chính mình xí nghiệp cho ô nhiễm, hắn cũng không muốn trên lưng đeo danh. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như có biện pháp, hắn chắc chắn nghĩ biện pháp bảo vệ đến hoàn cảnh không khí, còn muốn cho hiến vân thị hoàn cảnh cùng không khí càng tốt hơn. Vì lẽ đó, nếu chăn thủy thụ trở thực vật có thể đưa đến cái này tác dụng, cái kia Tô Duệ liền chắc chắn đốc xúc nhân sinh công nghiệp viên tiếp tục tiếp tục làm, sẽ không liền như vậy dừng lại. Sau đó, hắn tiếp tục tham quan nhân sinh công nghiệp viên, đường nhìn xuống đường đưa ra đánh giá. Tô Duệ đánh giá cùng kiến nghị đều sẽ trở thành nhân sinh công nghiệp viên tương lai phát triển phương hướng, sẽ trở thành thay đổi to lớn nhất nhân tố. Trong lúc vô tình, hắn xem qua nhân sinh công nghiệp viên chính đang kiến thiết tổng bộ, đây là công nghiệp viên tổng bộ, cũng sẽ trở thành nhân sinh tập đoàn tổng bộ, đáng dựng thành sau khi, nhân sinh tập đoàn bao quát hết thể công ty con liền sẽ từ từ bà tổng bộ chuyển tới nơi này, mà còn lại thành thị cũng chỉ thiết lập phân bộ. Bởi vậy, cái này tổng bộ kiến thiết quy mô là phi thường khổng lồ. Không phải thì nửa khắc có thể hoàn thành, điều này cần thời gian dài kiến thiết mới được. Ngoài ra, Tô Duệ còn đến xem phòng thí nghiệm kiến thiết, đây mới thực là phòng thí nghiệm kiến thiết, hơn nữa thiết kế là dựa theo siêu lưu phòng thí nghiệm cấp bậc đến thiết kế, nơi này đem sẽ trở thành toàn thế giới lưu phòng thí nghiệm. So sánh nhân sinh tập đoàn tổng bộ, phòng thí nghiệm này diện tích càng là ở vào nhân sinh công nghiệp viên tâm nơi, tuyệt đối tâm nơi, liền ngay cả tổng bộ vị trí nếu so với phòng thí nghiệm càng tiên chút. Đối với phòng thí nghiệm này Tô Duệ muốn làm quá hơn nhiều, hắn có rất nhiều ý nghĩ đều muốn ở phòng thí nghiệm này mới có thể thực hiện. Đây là tương lai đối với nhân sinh tập đoàn nơi quan trọng nhất, sẽ quyết định nhân sinh tập đoàn sự phát triển của tương lai phương hướng. Vì lẽ đó, ở phòng thí nghiệm này bên trong, hắn tập trung vào rất nhiều tài nguyên đi vào, cần phải chính là kiến thiết ra tốt nhất phòng thí nghiệm, phù hợp hắn yêu cầu phòng thí nghiệm. Hiện nay đến xem, phòng thí nghiệm kiến thiết tiến triển còn là vô cùng tốt, cắt đều dựa theo yêu cầu của hắn tiến hành. Tương lai Nơi này sắp trở thành toàn thế giới tối chú ý phòng thí nghiệm, nơi này sẽ xuất hiện ảnh hưởng toàn thế giới sản phẩm, hơn nữa không ngừng kiện. Đối với điểm ấy, Tô Duệ là có lòng tin làm được, hắn đem ở đây bồi dưỡng được quần đứng đầu nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, nhường bọn họ dùng tốt nhất tiên tiến nhất thiết bị, khai phá ra tốt nhất sản phẩm. Ở hắn dự định bên trong là chuẩn bị lấy nhân sinh máy sửa chữa vì là trợ lực, lấy phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học là chủ lực, do đó khai phá ra có thể tăng nhanh thế giới phát triển sản phẩm Tô Duệ nhận thức nhân sinh máy sửa chữa tuy rằng thần kỳ, nhưng xuất hiện quá thần bí, cũng không biết lúc nào sẽ biến mất. Coi như cái tỷ lệ này lại tiểu, hắn cũng không thể không cân nhắc đi vào, nếu như chỉ là vị dùng nhân sinh máy sửa chữa đến thăng cấp vật phẩm, phát triển đến cuối cùng, khả năng toàn thế giới nghiên cứu khoa học năng lực đều sẽ bị cắt đứt, hết thể ngành nghề phát triển đều muốn dựa vào nhân sinh máy sửa chữa mới có thể tiếp tục phát triển. Đáng phát triển đến trình độ như thế này, đối với Tô Duệ mà nói, đương nhiên không tính là chuyện xấu gì. Bởi vì hắn có thể dựa vào nhân sinh máy sửa chữa được tất cả mọi thứ, trở thành toàn thế giới địa vị tối cao người. Chỉ là, chuyện này đối với thế giới mà nói, đối với hết thể ngành nghề tới nói, liền không phải việc tốt. Nếu như nhân sinh máy sửa chữa trực tồn tại cũng còn tốt, nhưng đán biến mất, chuyện này đối với toàn thế giới mà nói, chính là thai nạn khổng lồ, hết thể ngành nghề phát triển đều sẽ ngừng lại, thậm chí là rút lui. Bởi vì vị dựa vào nhân sinh máy sửa chữa, dẫn đến toàn thế giới đều mất đi nghiên cứu khoa học năng lực không cách nào để cho khoa học kỹ thuật tiếp tục tiếp tục phát triển, càng không cách nào nhường ngành nghề vận chuyển xuống, này có thể trong thời gian rất ngắn sẽ rút lui mấy. Chúng năm, nhân loại cần một lần nữa đi học tập, này vì thế sẽ làm thế giới đại loạn. Coi như nhân sinh máy sửa chữa sẽ không biến mất, nhưng tôi duệ cũng sẽ có chết ngày ấy, đán hắn ngày nào đó trăm năm quý lão, thế giới này cũng bởi vậy sẽ đình chỉ phát triển, hậu quả gì đều có khả năng sẽ xuất hiện. Sau khi ta chết, sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời. Chuyện như vậy Là Tô Duệ không làm được, hắn sẽ không chỉ cân nhắc đến chính mình, đặc biệt nắm giữ ở định địa vị sau khi, hắn thì sẽ không lại chỉ cân nhắc chính mình, sẽ suy xét chính mình đời sau, toàn nhân loại cùng toàn thế giới, nhất định phải cân nhắc đến tương lai có chuyện có thể xảy ra. Đương nhiên, này nghe cũng có chút buồn lo vô cớ, hắn cũng không có làm được này bộ. Chỉ là lấy nhân sinh máy sửa chữa thần kỳ, làm được điểm ấy, kỳ thực cũng không phải không làm được, chỉ cần Tô Duệ không muốn chết, chung quy có thiên, hắn là có thể làm được. Khi hắn làm được trình độ như thế này thời điểm, lại nghĩ muốn thay đổi cục diện như thế, sẽ không thể ra sức, bởi vì toàn thế giới đều ỷ lại với nhân sinh máy sửa chữa, mà sẽ không lại có thêm học tập cùng đi tới động lực, cắt đều ỷ lại với nhân sinh máy sửa chữa. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ là không cho phép phát sinh, này cũng không phải được, đối với thế giới mà nói, chính là loại thai nạn khổng lồ, mà nhân loại cũng tương đương với mất đi to lớn nhất mạnh nhất ưu thế. Ở tiên kỳ, ở hắn không có đạt đến định địa vị, Ở sự nghiệp vẫn không có phát triển lúc thức dậy, hắn có thể ý lại nhân sinh máy sửa chữa, đạt đến những này mục tiêu, nhưng hắn đạt đến những này mục tiêu sau khi, liền sẽ từ từ thoát khỏi nhân sinh máy sửa chữa ý lại, đồng thời, cũng tận lực không cho nhân sinh máy sửa chữa ảnh hưởng đến toàn thế giới phương hướng phát triển. Có thể nói, Tô Duệ chỉ muốn đem nhân sinh máy sửa chữa coi như toàn thế giới phát triển trợ lực, nhưng tuyệt đối không muốn để cho nhân sinh máy sửa chữa trở thành phát triển chủ lực. Bởi vì... Người trước đại biểu chính là nhân loại chủ yếu dựa vào vẫn là tự thân, nhưng người sau, thì tương đương với nhân loại từ bỏ tự thân ưu thế lớn nhất, hắn cũng không hy vọng người sau phát sinh. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ liền bắt đầu chuẩn bị kiến thiết phòng thí nghiệm, chính là chuẩn bị chậm rãi nhường nhân sinh máy sửa chữa trở thành trợ lực, không còn là chủ lực, phòng thí nghiệm này chính là hắn thực hiện điểm ấy làm chuẩn bị công tác. Phòng thí nghiệm, đối với hắn mà nói, phương diện là vì che giấu nhân sinh máy sửa chữa, mặt khác phương diện cũng là vì duy trì thân là nhân loại ưu điểm lớn nhất, nắm giữ phát hiện phát minh sáng tạo năng lực, mà không phải đem những năng lực này đều ném mất. Vì lẽ đó, phòng thí nghiệm này ý nghĩa trong đại, là Tô Duệ không thể không làm sự tình, cũng đồng ý vì thế tập trung vào lượng lớn tài chính đi vào. Đương nhiên, lấy tình huống bây giờ, hắn vẫn không có đạt đến trình độ như thế này, hiện tại vẫn là nhất định phải đi lại với nhân sinh máy sửa chữa, hắn mới có thể được phát triển cơ hội, hiện tại quá sớm thoát khỏi nhân sinh máy sửa chữa, kỳ thực cũng không phải việc tốt. Mà Tô Duệ cũng chưa từng có nghĩ tới thoát khỏi nhân sinh máy sửa chữa, càng chưa hề nghĩ tới hiện tại liền thoát khỏi nhân sinh máy sửa chữa, này đều chỉ là vì tương lai mà chuẩn bị, cũng vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị mà thôi, không có nghĩa là hắn hiện tại sẽ khởi động cái kế hoạch này, đây là loại phòng ngừa chu đáo. chương 661, về nhà. Tham quan phòng thí nghiệm kiến thiết sau, Tô Duệ mới rời khỏi nhân sinh công nghiệp viên. Hiện nay tới nói, cắt đều ở hắn không chế chi, hoặc là nói là dựa theo kế hoạch của hắn đi tới. Đương nhiên, Tô Duệ không làm được tính toán không một chỗ sai sót, nhưng đại đa số tình huống, còn ở dữ liệu của hắn Chi, cũng không có phát sinh quá to lớn sai lệch, coi như có sai lệch, cuối cùng cũng sẽ trở lại được ngay. Nhân sinh máy sửa chữa, quá mức lợi hại, lợi hại đến nhường hắn có thể thực hiện bất kỳ mục tiêu. Có điều, tiền đề là Tô Duệ đầy đủ nỗ lực, cái kia là có thể lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa làm đến bất cứ chuyện gì, có thể để cho hắn cái người thường, lợi hại qua người trong nghề. Chính là bởi vì Nhân sinh máy sửa chữa thần kỳ, hắn mới đặc biệt quý trọng, nhưng hắn không phải nghĩ tất cả biện pháp lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa trực tiếp vì chính mình sáng tạo lợi ích, mà là lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa tăng cường chính mình, cường hóa chính mình. Nếu như vậy, coi như tương lai mất đi nhân sinh máy sửa chữa, Tô Duệ vẫn có thể đứng đỉnh cao, mà sẽ không từ đỉnh cao te xuống. Giời đi nhân sinh công nghiệp viên sau, hắn bắt đầu thống kê lần này tiêu hao. Ở người đến sinh công nghiệp viên trước, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị đã đạt đến 7 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị, nhưng rời đi công nghiệp viên thị, tín ngưỡng của hắn giá trị, cũng chỉ còn sót lại 3. 200 triệu điểm, đầy đủ ít đi 4. 4 ước điểm tín ngưỡng giá trị, ít đi hơn nửa tín ngưỡng giá trị. Có điều, hắn cho rằng những này tập trung vào đều là tất yếu, bởi vì tiêu hao tín ngưỡng giá trị, đều đại diện cho sản năng tăng lên. Có thể nói, và hôm nay tập trung vào một điểm tín ngưỡng giá trị, đều sẽ vì là tô Duệ mang đến chí ít 100 nguyên trở lên thu vào, tương đương với 100 lần l mà các, những này tăng lên sản năng, không đơn thuần là có thể vì hắn kiếm tiền, đồng thời còn có thể vì hắn kiếm lấy tín ngưỡng giá trị. Chỉ cần nhân sinh tập đoàn dùng những này tăng lên sản năng tiếp sau sản dưới cờ sản phẩm, sau đó đẩy ra thị trường, đến người tiêu thụ tay sau, liền đa số sẽ sản sinh tín ngưỡng giá trị, tỉ như chắc việc thiết bị điện công ty thiết bị điện sản phẩm, máy lọc nước loại hình, chắc chắn nhường người tiêu thụ thán phục, này tự nhiên sẽ sản sinh tín ngưỡng giá trị. Hay là sản sinh tín ngưỡng giá trị không nhiều? Đài thiết bị điện khả năng mang đến tín ngưỡng giá trị còn chưa đủ điểm, nhưng dựa vào khổng lồ lượng tiêu thụ, tăng lên tín ngưỡng giá trị còn là phi thường khả quan. Vì lẽ đó, Tô Duệ ngày hôm nay ở nhân sinh công nghiệp viên tập trung vào 4. 4 ức điểm tín ngưỡng giá trị, sớm muộn là có thể ở trên mặt này kiếm về, hơn nữa báo lại tất nhiên cao hơn tập trung vào, hơn nữa tiền tài thu hoạch, vậy này buôn bán thì càng thêm giá trị được. Hắn sở dĩ như thế liều mạng kiếm lấy tín ngưỡng giá trị, phương diện là vì tăng lên tự thân Mặt khác phương diện cũng là vì phát triển sự nghiệp của chính mình. nay đến, ở nhân sinh công nghiệp viên nơi này, Tô Duệ đương nhiên sẽ không không nỡ tập trung vào, cũng sẽ không vì thế cảm thấy đau lòng, mà là sẽ cảm thấy những này tập trung vào là nên. Đây là loại đầu tư, hơn nữa là loại hầu như không có nguy hiểm, hơn nữa cao báo lại đầu tư, hắn cũng không có cần phải do dự quá nhiều. Trên thực tế, trước khi tới, hắn đều làm đủ chuẩn bị tâm lý, thậm chí ở trong dự đoán của hắn, ngày hôm nay tiêu hao tín ngượng giá trị. Khả năng 1 năm, 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị, thậm chí là đem 7. 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị, toàn bộ tiêu hao hết đều có khả năng. Vì lẽ đó, ngày hôm nay thăng cấp nhân sinh công nghiệp viên, chỉ cần hào 4. 4 ước điểm tín ngưỡng giá trị, đã thấp hơn tô duệ dự tính, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Từ nhân sinh công nghiệp viên sau khi rời đi, hắn không có vội vã trở lại thẩm châu thị, mà là về nhà trước bên trong chuyến, liếc nhìn sau, xác nhận không có bị người xâm lấn sau, mới an tâm rời đi Nơi này là Tô Duệ ra, đời ra, ở trong nhà này, hắn có quá nhiều hồi ức Cứ việc, hắn bây giờ đã chuyển tới Thẩm Châu Thị, sinh hoạt cùng sự nghiệp trọng điểm đều ở Thẩm Châu Thị, ở Thẩm Châu Thị cũng coi như là an ra, cơ vốn cũng không sẽ về tới nơi này ở, nhưng đối với nơi này, hắn vẫn có rất sâu cảm tình, sâu sắc quyến luyến nơi này. Ở trở về Yến Vân Thị sau, Tô Duệ sẽ phải về nhà xem mắt. Cố nhiên, cái này trong nhà đã không có vật đáng tiền, coi như là nhà giá trị. Đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng bởi vì nơi này là tô rợi ra, hắn sẽ đặc biệt lưu ý, hắn tình nguyện tổn thất trăm vạn, ngàn vạn, cũng không muốn xem tới đây bất luận là đồ vật gì bị phá hỏng. Dù cho chỉ là cái cũ cái ly, hắn đều hy vọng có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn được. Hắn muốn đem nơi này hồi ước trực giữ lại, nhớ nhung sẽ trở lại xem mắt. Ở trong nhà này, hắn đã xếp vào rất nhiều quản chế, bảo đảm không có bất kỳ góc chết, bất cứ lúc nào có thể giám thị nơi này cát, ở nơi nào cũng có thể Có điều, Tô Duệ trở lại Yến vân thị sau, vẫn là hy vọng có thể tự mình tới nơi này xem mắt, tận mắt xác nhận vô sự sau, như vậy hắn mới sẽ thả tâm, hoặc là hắn không phải lo lắng nơi này sẽ bị trộm cướp, mà chỉ là trở về hoài niệm dưới mà thôi. Trong nhà cắt, vẫn là như lúc rời đi dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là gia cụ xem ra càng cũ ký điểm, nhưng trái lại nhường hắn đối với nơi này cảm tình đều càng sâu thẳng. Tô Duệ là ở đây lớn lên, ở đây, hắn có cực kỳ hạnh phúc vui sướng tuổi hấu thơ. Hay là gia đình cũng không giàu có, nhưng ít ra hắn trưởng thành là vui sướng. Trước đây cát, cũng làm cho hắn rất hoài niệm, dù cho hắn cuộc sống bây giờ so với trước đây muốn tốt hơn rất nhiều, thậm chí tốt hơn gấp trăm lần, nhưng có thể lựa chọn, hắn vẫn là hy vọng có thể trở về đến trước đây. Ở bên ngoài, hắn là cái rất kiên cường người, nhưng nội tâm của hắn, nhưng là mẫn cảm mà yếu đối. Ở tô Duệ trong lòng, trực rất sợ sệt sẽ, sẽ mất đi nơi này, sẽ sợ lại cũng không trở về được nơi này, liền như phụ thân rời đi dạng cũng không còn cách nào trở về, sẽ không còn được gặp lại. Theo phụ thân sau khi rời đi, hắn đảm nhiệm lập nghiệp bên trong gánh nặng, phụ trách chính là cái an nuôi người nhân vật, nhưng kỳ thực nội tâm của hắn cũng là phi thường hỗn ngạt, nhưng cũng không chiếm được thư giải, mà vì Tô Tiêu cùng lầm Thi ý các nàng, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, coi như người không liên quan hạng dạng, giả vờ kiên cường. May là, Tô Duệ được nhân sinh máy sửa chữa, mới rốt cục có thể kháng lập nghiệp bên trong gánh nặng, chỉ là có chút trọng trách, không phải tiền là có thể giải quyết. Hắn bây giờ, vẫn không tính ung dung, cũng không có chân chính đi ra qua. Phụ thân mất chuyện này, đối với Tô Duệ ảnh hưởng, thật sự lớn vô cùng, lớn đến nhường hắn cảm giác biến thành người khắp dạng. Có điều, hắn cũng không thay đổi, chỉ là không thể không ngụy trang kiên cường mà thôi. Nếu như ngay cả hắn đều ngã, Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý liền thật sự triệt để mất đi dựa vào, sinh hoạt liền thật sự sẽ đoàn ác. Hiện tại Tô Duệ, xem như là vì Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý hai người mà sống, thứ yếu mới là sẽ vì chính mình sống sót. Vì lẽ đó, trở lại Yến vân thị sau, hắn liền không khỏi muốn về nhà, hoài niệm dưới cuộc sống trước kia, cũng ở nơi đây hồi ức, phụ thân đã nói. Nếu như vậy, tô Duệ trong lòng nột ngạt, có thể thư cởi xuống, chí ít sẽ không như vậy mệt cũng càng dễ dàng tìm tới kiên trì động lực, nơi này là hắn ra, có thể để cho hắn cảm thấy thả lòng ra. Ở nhà đợi một chút sau, hắn cuối cùng sâu sắc liếc nhìn sau, mới dứt khoát rời đi. Vì sinh hoạt, chung quy là muốn rời khỏi trong nhà, chỉ là lần sau lại trở về. Lại không biết sẽ là lúc nào. Chương 662, lượt về. Trở lại thẩm châu thị sau, Tô Duệ chỉ đợi ngày thời gian. Ngay kế, hắn liền chuẩn bị lần thứ 2 khởi hành, đem lần thứ 2 rời đi thẩm châu thị, đi tới mặt khác cái địa phương. Ở quang thời gian trước, Tô Duệ gia nhập thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tham gia AFC Tram Thi Hon Cường Thi đấu thủ hiệp, đồng thời thắng được thắng lợi. Mà hiện tại, AFC Tram Thi Hon Cường Thi đấu lượt về tức sắp mở ra làm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mạnh nhất viên, ở đây sao trọng yếu thi đấu bên trong, hắn tự nhiên là không thể vắng chỗ. Vì trợ giúp thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thăng cấp, đã tiến vào tứ cường thi đấu, Tô Duệ đương nhiên là muốn việc nghĩa chẳng từ thăm ra, tuyệt đối không thể vắng chỗ, cũng nhất định phải trợ giúp thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đá thắng cuộc tranh tài này. Đương nhiên, xét đến cùng, tham gia cuộc tranh tài này, hắn vẫn là vì mình mà xuất phát. Ở ngày hôm trước, Tô Duệ thăng cấp nhân sinh máy sửa chữa mua cái nơi sản xuất Do đó tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng giá trị, hiện tại tín ngưỡng giá trị cũng có điều mới 3. 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Từ 7, 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị, rơi xuống 3. 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, lại liên tưởng đến tương lai cần tiêu hao tín ngưỡng giá trị địa phương, còn có rất nhiều rất nhiều, hắn đột nhiên liền cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Vì lẽ đó, Tô Duệ nhất định phải nghi tất cả biện pháp kiếm lời thật nhiều tín ngưỡng giá trị trở về, tận lực để cho mình mất đi tín ngưỡng giá trị Lần thứ 2 kiếm về, hơn nữa, hắn không chỉ muốn cho tín ngưỡng giá trị tăng cường đến 7. 6 ước điểm, còn muốn vượt qua số lượng ấy mới được. nay đến, AFC Trang Ti Cường thi đấu lượt về, hắn nhất định phải tham gia, coi như là vì mình, cũng tuyệt không có thể vắng chỗ. Hú hồ, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cần tô duệ, fan bóng đá cũng cần hắn tham gia thi đấu, vậy hắn càng không thể vắng chỗ, vì chính mình, vì bọn họ đều tốt, hắn đều muốn nhất định phải tham gia cuộc tranh tài này. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn chỉ ở thẩm châu thị đợi thiên thời gian, sau đó liền lập tức xuất phát. 10 tiếng hành trình sau, Tô Duệ đi tới cái thành thị xa lạ bên trong. Thi đấu thời gian là ở chỗ sáng sớm ngày mai, cũng mang ý nghĩa hắn bây giờ còn có chút thời gian điều chỉnh trạng thái, cũng có thể cùng đội hưu giao lưu, hy vọng có thể ở thi đấu bên trong có càng hiểu ngầm phối hợp. Có điều, ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nơi này, Tô Duệ đã trở thành tuyệt đối người tâm phúc, đội bóng bên trong linh hồn nhân vật. có thể nói Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ ít đi ai cũng có thể, chính là không thể ít đi hắn, coi như là chủ sói không ở hiện trường cũng có thể, nhưng chỉ có hắn không thể không ở. Chỉ cần Tô Duệ ở đội bóng bên trong, liền xem là không hề làm gì, cũng có thể nhường cầu thủ tinh thần tăng vọt, phát huy được trình độ sẽ là tốt nhất, nhưng đán hắn không có mặt, đại gia sẽ như mất đi người tâm phúc dạng, trình độ cực tốc giảm xuống, cuối cùng liền tam lưu đội bóng cũng không bằng. Hiện tại Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đã trở thành châu Á đội mạnh thậm chí là châu Á đệ đội mạnh, chỉ cần hắn ở, ở châu Á sẽ không có chi đội bóng có thể đánh bại Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ. Nhưng nếu như Tô Duệ vắng chỗ thi đấu, cái kia Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ biểu hiện sẽ liền tam lưu đội bóng cũng không bằng, mỗi cái cầu thủ đều không thể phát huy ra bình thường trình độ đến, hắn ảnh hưởng quá to lớn, lớn đến có thể ảnh hưởng đến chi đội bóng tinh thần cùng trình độ. Đồng thời, nếu như hắn ở đây, đối đối thủ đội bóng sẽ tạo thành áp lực cực lớn, làm cho đối phương không cách nào phát huy ra phải làm trình độ sẽ bởi vì áp lực quá lớn mà dẫn đến phát huy thất thường. Cho nên nói, chỉ cần là Tô Duệ ở đội bóng, cái tia Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chính là châu Á mạnh nhất chi đội bóng, đồng thời không có chi, nhưng nếu như hắn không ở đây, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ sẽ trong nháy mắt lưu lạc trở thành tam lưu đội bóng. Thế giới không phải quay chung quanh cá nhân truyện, nhưng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ chính là quay trùng quanh hắn chuyển, không có hắn, liền chẳng là cái thá gì. Đối lập so với với Hoa Quốc Nam đội bóng đá Tô Duệ càng yêu thích trở ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, tối thiểu, ở đây, hắn có thể không cần cùng người câu tâm đấu giác, đội hưu trong lúc đó cũng sẽ phối hợp hắn, vậy hắn sẽ không như vậy mệt, chí ít có thể rất vui vẻ tham gia chỉnh cuộc tranh tài. Ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nơi này, hắn có thể càng thêm cảm nhận được bóng đá mị lực, cảm nhận được bóng đá mang đến là thú, nhưng đội bóng quốc gia, hắn nhưng là phi thường mệt. Vì lẽ đó, ở tình huống giống nhau dưới, Tô Duệ sẽ chọn gia nhập thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tham gia thi đấu, mà không phải gia nhập đội bóng quốc gia. Chỉ có điều, vì càng nhiều tín ngưỡng giá trị, vì không cho fan bóng đá thất vọng, hắn chỉ có thể gia nhập đội bóng quốc gia tham gia thi đấu, sau đó đem hết toàn lực đá thắng mỗi cuộc tranh tài, vì mình thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, cũng làm cho trực tin tưởng hắn fan bóng đá không cảm thấy thất vọng. Có điều, từ khi đội bóng quốc gia có Tô Duệ gia nhập sau, đã thay đổi rất nhiều. Chí Ít này chi đã từng ra trận hiếm hoi còn sót lại với lý luận đội bóng, hiện tại đã thu được ra trận cơ hội ở các loại thi đấu, đều sáng lập vẫn tính huy hoàng chiến tích, đã đủ khiến fan bóng đá cảm thấy kiêu ngạo. So sánh Di Vãng, quốc gia thay đổi sắc thực là phi thường đại, hơn nữa cũng càng ngày càng lấy tô duyệt vì là tâm, ở chủ soái từ hành hoa tan học sau khi, thì càng là như vậy, lấy hắn vì là tuyệt đối tâm, càng ngày càng giống thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chút, chí ít sẽ không lại mệt mỏi. Bởi vậy, Tô Duệ mới có hưng thú tiếp tục đại biểu đội bóng quốc gia tham gia thi đấu, mà không phải từ bỏ này chi đội bóng. Ở bóng đá cái nghề này bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thì tương đương với là hắn ra, mà đội bóng quốc gia chỉ tương đương với hắn một công việc mà thôi, điểm ấy sẽ không theo thời gian mà thay đổi. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ trong lòng, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ trọng yếu hơn chút, chuyện này với hắn cung cấp trợ giúp cũng là to lớn nhất, không có thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, hắn ở hoạt động bóng đá bên trong cũng không thể sáng tạo ra như vậy huy hoàng thành tích, đây là cho hắn to lớn nhất chống đỡ địa phương, tự nhiên các vị coi trọng chút. Đối với đón lấy cuộc tranh tài này, hắn cũng sẽ không để cho bất luận người nào thất vọng, chắc chắn đem thi đấu bị đá thật xinh đẹp, còn có thể nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ lấy thêm dưới fan thắng lợi, chắc chắn thuận lợi thăng cấp tứ cường thi đấu. Cực nhỏ tham gia huấn luyện Tô Duệ, bởi vì ngày hôm nay sớm đi tới quan hệ, hắn xem bóng đội vừa lúc ở huấn luyện, liền lên gia nhập huấn luyện, này là phi thường hiếm thấy. Có điều Hắn huấn luyện phương pháp không và những người khác dạng, tuy rằng đồng dạng chia làm hai đội, nhưng đội ngũ của hắn bên trong cũng chỉ có người khác, mà đối diện nhưng là có 10 người, hắn chuẩn bị cá nhân cùng 10 người thi đấu. Nói cách khác tô rệ bên này cũng chỉ có hắn cái người thủ môn mà nói, mà không có suốt gôn cầu thủ, mà đối diện chính là không có người thủ môn, toàn bộ đều là suốt gôn cầu thủ. Có thể nói, ở hắn đảm nhiệm thủ môn tình huống, những này cầu thủ có thể đạt được, liền đại diện cho bọn họ ở thi đấu được suốt gôn cơ hội thì thì có rất lớn hy vọng có thể xuất gôn thành công. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới thông suốt qua phương thức như thế đến huấn luyện, là vì tăng lên chính mình, hay cũng là vì tăng lên cầu thủ xuất gôn năng lực. Đối mặt 10 người tiến công, hắn đương nhiên không thể làm đến đem hết thể ghi bản đều đỡ được, nhưng cũng có thể đỡ phần lớn ghi bản. Đối với hắn như vậy thử thách cũng là rất lớn, tự nhiên sẽ đưa đến huấn luyện tác dụng, mà đối với những người khác tới nói, cũng là như thế. Chương 663, vẫn là người lợi hại. Ở châu Á, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đã trở thành lưu đội bóng. Có điều, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ sở di có thể bước vào lưu đội bóng cũng là bởi vì có Tô Duệ Tọa trấn nguyên nhân. Không có hắn, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ còn thật không có cách nào trở thành lưu đội bóng, thực lực tổng hợp sẽ mất giá rất nhiều, hắn chính là quan trọng nhất cầu thủ. Đồng thời, ở châu Á bên trong, Tô Duệ tuyệt đối xem như là châu Á mạnh nhất cửa tướng, đồng thời không có. Có thể nói, ở toàn bộ châu Á người thủ môn bên trong sẽ không có cái có thể mạnh hơn hắn, dù cho là toàn bộ thế giới, hay là đều rất khó tìm đến như vậy cửa tướng. Tô Duệ sở dĩ thành là tối cường thủ môn, dựa vào không đơn thuần là tám cấp cửa đem sợ kỳ hữu, càng nhiều chính là hắn cường hãn thể chất. Chính là bởi vì, hắn thể năng đủ mạnh mẽ, có thể đem thủ môn sở kỳ phát huy đến mức tận cùng, phát huy ra ưu thế lớn nhất, mới có thể để cho hắn trở thành châu Á mạnh nhất cửa tướng. Nếu như là mặt khác cái nắm giữ tám cấp cửa đem sợ kỳ hữu, tất nhiên là không thể cùng Tô Duệ dạng hai người chênh lệch cũng sẽ lớn vô cùng. Bởi vì, người trước thể năng căn bản là không có cách đem tám cấp thủ môn sở kỳ phát huy đến mức tận cùng, tự nhiên không thể cùng hắn dạng, có thể trình độ lớn nhất đem cầu đều che ở cầu môn ở ngoài, chỉ có mạnh mẽ thể năng phối hợp thủ môn sở kỳ hiệu, mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, mới có thể trở thành châu Á mạnh nhất thể năng. Nếu như Tô Duệ không có mánh liệt như vậy thể năng, ở thi đấu bên trong, hắn cũng không không thể đem hết thể xạ cầu đều cả lại. Không thể là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ sáng tạo ra ưu thế thật lớn cùng cơ hội mà hiện tại hắn không có thăng cấp thủ môn sở kỳ Hữu nhưng thực lực nhưng là so với trước mạnh hơn rất nhiều điều này là bởi vì tô Duệ thể năng lại có không ít tăng trưởng nhường hắn có thể đem thủ môn sở kỳ phát huy ra cả tài nghệ cao đi ra thủ môn sở kỳ H liền như khẩu súng dạng kỹ thuật bắn súng cao người có thể càng tốt hơn lợi dụng được số lục mỗi viên đạn là có thể đánh giết cái kẻ địch mà kỹ thuật bắn súng người không tốt Cầm súng nhưng là không phát huy ra uy lực đến, không cách nào thông qua thương đến đánh bại kẻ địch, mà thể năng chính là kỹ thuật bắn súng, thể năng càng cao, thủ môn sở kỹ tự nhiên cũng là càng mạnh. Vì lẽ đó, hiện tại Tô Duệ thể năng được tăng lên, thủ môn trình độ tự nhiên cũng theo tương ứng tăng lên. Điểm ấy, ở huấn luyện là có thể rất tốt nhìn ra, đồng thời đối mặt 10 người tiến công, hắn nhưng là có thể làm được thành thạo điều luyện. Đương nhiên, 10 người tiến công, coi như là lấy Tô Duệ cường hãn thể năng cùng với tám cấp cửa đem sở kỳ hiệu, cũng không cách nào làm được đem hết thể xạ cầu đều đỡ được, tình cờ vẫn sẽ có sót chi ngư, nhưng nếu là sót chi ngư, số lượng khẳng định là không nhiều, mang ý nghĩa phần lớn ghi bàn đều bị hắn thành công càn lại, này là vô cùng mạnh mẽ, chí ít phần lớn người thủ môn đều không làm được điểm ấy. Các loại góc độ xảo quyệt xạ cầu, đều bị hắn lây các loại phương thức đều ngăn lại, biểu hiện ra siêu cao trình độ, cùng với khiến người ta chấn động tố chất thân thể. Có thể nói Huấn luyện như thế đối với Tô Duệ hiệu quả, cũng không phải rất tốt, nhưng đối với những khác cầu thủ huấn luyện hiệu quả, nhưng là vô cùng tốt, có thể để cho bọn họ thu được tiến bộ rất lớn. Bởi vì, chỉ cần những này cầu thủ không phải dựa vào vận may ghi bàn, này liền nói rõ bọn họ trình độ tăng cao rất nhiều, ở châu Á thi đấu bên trong, tự nhiên cũng sẽ không không có ghi bàn cơ hội, có thể để cho Tô Duệ đều cản không tới cầu, ở thi đấu bên trong, đối thủ cũng là rất khó cản lại. nay đến! Những này cầu thủ là có thể thông qua huấn luyện như thế, đến để cao mình suốt gôn trình độ. Ở trận này trong khi huấn luyện, Tô Duệ liền như buôn, thông qua khiêu chiến buôn, không ngừng mà để tài nghệ cao, dù cho cuối cùng vẫn không có cách nào đánh thắng buôn, nhưng ít ra đang đối mặt lính tôn tướng của thời điểm, sẽ càng thêm ung dung, có thể đao thuấn sắt lính tôn tướng cua. Thông qua huấn luyện như thế, những này cầu thủ có thể không ngừng mà thử nghiệm các loại phương pháp, tỉ như làm sao nhường góc độ càng thêm xảo quyết điểm, càng khó khăn bị đỡ được này có thể nhanh chóng tăng cao bọn họ trình độ. Như vậy đến, đang đối mặt cái khác người thủ môn, những này cầu thủ là có thể có càng cao hơn ghi bàn tỷ lệ. Dù sao, Tô Duệ có thể ngăn cản sạc cầu, không có nghĩa là cái khác người thủ môn cũng có thể làm được điều ấy, càng nhiều chính là không ngăn được, cái khác người thủ môn mất bóng suất có thể không thể nào làm được hắn trình độ như thế này. Có thể nói, huấn luyện như thế, đối với cầu thủ tới nói, là cực kỳ hữu dụng, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì... Tô Duệ bình thường rất ít tham gia huấn luyện, trên căn bản thi đấu sắp bắt đầu rồi, hắn mới sẽ gia nhập đội bóng bên trong, căn bản cũng không có cùng cầu thủ lên huấn luyện cơ hội, cơ hội như vậy, có thể tính là có thể gặp không thể cầu. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với lần này cơ hội, đại gia đều đặc biệt quý trọng, lần sau lại có thêm cơ hội như vậy, cũng không biết phải đợi tới khi nào. Dĩ vãng, cầu thủ đều là chờ chủ xoay có thể sớm kêu dừng huấn luyện, không muốn huấn luyện thời gian dài như vậy. nhưng lần này Chủ xoáy cũng đã kêu dừng nhiều lần, nhưng những này cầu thủ đều không muốn đình chỉ huấn luyện, bọn họ còn muốn tiếp tục huấn luyện tiếp, dù cho thời điểm đã rất muộn. Nếu như là bình thường, chủ soái bông thành đương nhiên rất tình nguyện nhìn thấy, cũng sẽ không ngăn cản bọn họ tiếp tục huấn luyện. Có điều, lần này không dạng, ngày mai sẽ phải thi đấu, nếu như hiện tại huấn luyện cường độ qua đại, rất có thể sẽ tổn thương đến thân thể, chí ít cũng sẽ bởi vì lượng lớn tiêu hao thể lực, mà vào ngày mai thi đấu bên trong không cách nào phát huy ra bình thường trình độ. Đây là cực kỳ bất lợi, Vương Thành đương nhiên cũng sẽ không nhìn xảy ra chuyện như vậy mà không ngăn cản. Đến cuối cùng, Vương Thành cưỡng chế lần này huấn luyện kết thúc, mới nhường cầu thủ ngừng lại. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tô Duệ nói câu, nói mình mệt mỏi, huấn luyện kết thúc đi, cầu thủ mới sẽ đình chỉ huấn luyện, cái này cũng là nguyên nhân rất lớn. Vẫn là ngươi lợi hại. Vương Thành ngữ hai ý nghĩa là chỉ Tô Duệ gác cổng trình độ cao, hay là chỉ có thể để cho cầu thủ nghe lời. Xác thực. Ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nơi này, đại gia đối với chủ soái Vông Thành đều phi thường tôn kính, nhưng danh vọng to lớn nhất người, vẫn là Tô Duệ, đây là Vông Thành cũng không sánh bằng. Có thể nói, đối với Tô Duệ, cầu thủ sẽ càng dễ dàng nghe loạn, mà Vông Thành đều chỉ có thể xếp hạng mặt sau. Có điều, đối với điểm ấy, Vương Thành cũng không có để ở trong lòng, hắn cũng không phải tính toán chi ly người, cũng biết như vậy đối với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không có chỗ xấu, ngược lại sẽ nhường cầu thủ trong lúc đó càng thêm hiểu ngầm. Đây là chuyện tốt đến, hắn đương nhiên sẽ không xem không ra. Không phải mỗi người đều sẽ như từ hoành hoa như vậy ghen tị, Vông Thành vẫn là thuộc về nhìn ra khá là mở người. Vì lẽ đó, Vương Thành người cầm đầu này, ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mới sẽ trở thành tối được tôn kính người chi, danh vọng cũng vẹn vẹn chỉ lần với tô Duệ mà thôi, những người khác vẫn đúng là không cách nào so với được với. Đối với mỗi cái cầu thủ, Vương Thành đều làm được phụ trách hai chữ, đối với mỗi người đều tốt vô cùng cũng đối với mỗi cái cầu thủ cung cấp trợ giúp lớn nhất, nhường bọn họ có thể càng thêm an tâm đá bóng, những chuyện khác đều có hắn ở xử lý, đây chính là hắn tại sao được cầu thủ tôn trọng nguyên nhân chủ yếu. Có thể nói, nếu như ông Thành muốn rời khỏi thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, phần lớn cầu thủ đều sẽ theo hắn lên đi, mà Tô Duệ đa số cũng sẽ làm như vậy. Chương 664, 30. Ngay kế, AFC Champions League bắt cường thi đấu lượt về chính thức bắt đầu. Lam Thẩm Châu bóng đá đều bộ lên sân khấu thời điểm, liền thu được thập phần tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đặc biệt Tô Duệ vừa ra sân, liền để hiện trường bầu không khí càng hót lên, không người biết còn tưởng rằng đây là một người buổi biểu diễn. Có điều, hắn hiện tại ở fan bóng đá nổi tiếng, vẫn đúng là không thua với ngu quyển minh tinh, hơn nữa đa số là đáng tin fans, hắn tham gia thi đấu, đương nhiên sẽ không bại bởi buổi biểu diễn. Đối với Tô Duệ tới nói, chỗ tốt lớn nhất này chính là hắn vừa ra sân, liền phát hiện tín ngưỡng của chính mình giá trị ở dâng lên. Không sai. Hắn hiện tại cái gì đều vẫn không có làm, thi đấu đều không có bắt đầu, hắn liền bắt đầu thu hoạch được tín ngượng giá trị, cứ việc không coi là nhiều, nhưng cũng là rất tốt. Theo tô duệ nổi tiếng càng ngày càng cao, chuyện như vậy sẽ từ từ trở thành thái độ bình thường, hắn thu được tín ngưỡng giá trị cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như, hắn trở thành thế giới trừ danh ngôi sao bóng đá, phòng chừng mỗi ngày không hề làm gì, chỉ cần lộ cái mặt, là có thể thu hoạch được lượng lớn tín ngượng giá trị, đây chính là nổi tiếng tác dụng. nếu không Một ít ca sĩ thường thường xuất hiện thai nạn xe cổ hiện trường, nhưng vẫn có lượng lớn người mua vé vào cửa đi nhìn bọn họ buổi biểu diễn, này cũng là bởi vì danh tiếng của bọn họ lớn, không có danh tiếng, coi như hát thêm hai, cũng không có bao nhiêu người đến xem buổi biểu diễn. Đối với loại này chướng tín ngưỡng giá trị sự tình, Tô Duệ tự nhiên là phi thường ý kiến đến, cũng rất hưởng thụ loại này trải nghiệm. Vì báo lại fans nhiệt tình cùng chống đỡ, hắn đương nhiên sẽ không để cho đại gia thất vọng, cuộc tranh tài này nhất định sẽ cố gắng biểu hiện. Tranh thủ nhường Thẩm Châu bóng đá đều bộ bắt được một thành tích tốt, đây chính là đối với fan bóng đá tốt nhất báo lại, mà hắn cũng có thể từ bên trong được thu hoạch lớn nhất. Cuộc tranh tài này, Thẩm Châu bóng đá đều bộ đối thủ chính là Bạch Thái Dương thần bóng đá đều bộ. Dựa theo AFC Champions League quý củ, mỗi một vòng đấu đều sẽ phân lượt đi cùng lượt về, phân biệt do hai chi đội bóng ở sân nhà cùng sân khách các thi đấu một lần, sau đó quyết ra thăng cấp một vòng mới đội bóng. Ở bất cường thi đấu thủ hiệp bên trong, Thẩm Châu bóng đá đều bộ liền đá thắng Bạch Thái Dương thần bóng đá đều bộ, thu được thủ hiệp thắng lợi, hiện tại lấy thêm giới lượt về thắng lợi, là có thể dễ dàng thăng cấp tứ cường thi đấu ở, còn Bạch Thái Dương thần bóng đá đều bộ tự nhiên là trực tiếp bị đào thải. Liên quan với cái này, Bạch Thái Dương thần bóng đá đều bộ, Tô Duệ là cảm thấy tự tin tràn đấy, cũng không cho là Thẩm Châu bóng đá đều bộ thất bại. Dù sao, ở thủ hiệp thời điểm, Thẩm Châu bóng đá đều bộ cũng có thể thu được thi đấu thắng lợi, ở lượt về, hắn thể năng được không ít tăng trưởng. Cái khác cầu thủ tiến bộ cũng đều không nhỏ, ở tình huống như thế, trên căn bản là không thể thất bại. Trừ phi bách thái dương thần bóng đá đều bộ thực lực tổng hợp đột nhiên có tăng lên trên dịa rộng, hoặc là thẩm châu bóng đá đều bộ bao quát tô Duệ ở bên trong, tập thể phát huy thất thường, dẫn đến thi đấu thất lợi, mới có thể thua cuộc tranh tài này, nhưng hiển nhiên, này hai loại khả năng tính hầu như là không thể phát sinh. Vì lẽ đó, đối với đón lấy cuộc tranh tài này, tô ruệ cảm thấy không có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần không xem th Thì đấu liền thắng định, mà fan bóng đá đối với này cũng là tự tin tràn đầy. Ở trên cuộc tranh tài bên trong, Bạch Thái Dương thần bóng đá đều bộ toàn thể biểu hiện vẫn tính là không sai, nhường thi đấu có vẻ đặc sắc hơn nhiều, cũng làm cho fan bóng đá nhìn ra rất mức gần, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại Thẩm Châu bóng đá đều bộ, lấy không so với 3 thành tích, bại bởi Thẩm Châu bóng đá đều bộ. Vì lẽ đó, đối với cuộc tranh tài này, đại gia cũng hy vọng Bạch Thái Dương thần bóng đá đều bộ có thể ra sức một điểm, đá ra mạnh nhất thực lực đến. Nhường thi đấu càng thêm đặc sắc một ít. Chỉ có điều, Bạch Thái Dương thần bóng đá đều bộ sợ là không có loại này tinh thần, ở trên cuộc tranh tài đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là rơi xuống cái không so với ba thành tích, nếu như lần này Thẩm Châu bóng đá đều bộ vẫn duy trì trên cuộc tranh tài thực lực, cái kêu Bạch Thái Dương thần bóng đá đều bộ căn bản cũng không có hy vọng có thể thắng lợi. Cứ như vậy, Bạch Thái Dương thần bóng đá đều bộ khó tránh khỏi hội sĩ khí hạ, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ nằm ở giảm xuống thế cuộc, đây là không có cách nào thay đổi. Bởi vậy, ngày hôm nay cuộc tranh tài này, nhất định là không có trên cuộc tranh tài như vậy là sắc. Và hôm nay trong trận đấu này, Tô Duệ trừ nhìn thấy một ít khuôn mặt cũ bên ngoài, còn nhìn thấy mấy cái khuôn mặt mới, đều là Bách Thái Dương thần bóng đá đều bộ thay thế bổ sung cầu thủ. Hoặc là bởi vì Bách Thái Dương thần bóng đá đều bộ chủ xoái, cho rằng cuộc tranh tài này không có hy vọng chiến thắng, liền thẳng thắn nhường thay thế bổ sung cầu thủ lên sân khấu, cho là tích lũy kinh nghiệm, ngược lại kết quả cũng giống nhau liền cho những này thay thế bổ sung cầu thủ một mài rúa cơ hội, cũng mới sẽ thấy những này thay thế bổ sung cầu thủ thay thế chủ lực cầu thủ lên sân khấu, vậy cũng là là một loại bảo lưu thực lực. Nay vừa đến, thi đấu đặc sắc trình độ, lại sẽ giảm xuống một cấp độ. Có điều, đối với cuộc tranh tài này, Hoa Quốc Phan bóng đá còn là phi thường chờ mong, chủ yếu bởi vì Bách Thái Dương thần bóng đá đều bộ là Nhật Bản đội bóng, đại gia đều hy vọng thẩm châu bóng đá đều bộ có thể đem đối phương bị đá tơi bởi hoa lá Loại này chờ mong nhường hiện trường bầu không khí vẫn duy trì tăng gọn. Thẩm Châu bóng đá đều bộ cũng không có nhường đại gia thất vọng, ở thi đấu vừa bắt đầu, liền trước tiên tổ chức lên tiến công, lần lượt khởi xướng xung phong, mà Bách Thái Dương thần bóng đá đều bộ biểu hiện cũng coi như là đúng quy đúng củ, nhưng khẳng định không chống đỡ được thế tới hung hăng Thẩm Châu bóng đá đều bộ. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này ở vừa bắt đầu, kết quả là đã nhất định, khác nhau chính là thành tích sẽ đạt tới ra sao trên lệnh. Đối với Thẩm Châu bóng đá đều bộ tới nói, Thắng đã không phải duy nhất mục đích, mục tiêu thực sự là vượt qua trên cuộc tranh tải, thu được càng nhiều ghi bản, nhường điểm số so sánh với cuộc tranh tải còn muốn lớn hơn, mục tiêu chính là vượt qua 30 Vì thực hiện cái mục tiêu này, thẩm châu bóng đá đều bộ toàn thể cầu thủ đều dốc hết nhiệt tình, liều mạng tiến công, chiến lược cùng chiến thuật đều là lấy tiến công làm chủ, còn đại hậu phương phòng thủ, liền giao cho Tô Duệ phụ trách, do một mình hắn phụ trách giải quyết bách thái dương thần bóng đá đều bộ tiến công, rất tốt phân công hợp tác. nay vừa đến Bách Thái Dương thần bóng đá đều bộ không những không có được bất kỳ ghi bản cơ hội trái lại nhường thẩm châu bóng đá đều bộ thu được nhiều lần suốtt gôn cơ hội ở trong trận đấu này bởi các cầu thủ đều là hùng tâm bừng bừng, mỗi một người đều là hoàn toàn tự tin do đó phát huy ra tốt nhất trình độ ghi bản suất là tăng lên rất nhiều mà đối phương mất bóng suất nhưng là không ngừng tăng cao dẫn đến ở nửa đầu trận đấu thi đấu bên trong hai chi đội bóng điểm số liền bắt đầu xuất hiện rõ ràng trên lệch cuối cùng làm nửa đầu trận đấu sau khi cuộc tranh tải kết thúc Thẩm Châu bóng đá đều bộ cùng Bách Thái Dương thần bóng đá đều bộ điểm số, đã kéo đến 3, 0. 3, 0, như vậy điểm số, đã là thủ hiệp thi đấu bên trong thành tích cuối cùng, mà hiện tại Thẩm Châu bóng đá đều bộ chỉ dùng nửa đầu trận đấu cũng đã sớm hoàn thành cái thành tích này. Đối với Bách Thái Dương thần bóng đá đều bộ tới nói, không so với 3 như vậy trinh lệnh, đã là rất khó kéo trở về, đặc biệt ở không có cơ hội đột phá tô rệ phòng ngự thì, liền đừng mong muốn rút ngắn cùng Thẩm Châu bóng đá đều bộ trinh Đang không có ghi bản hy vọng dưới, điểm số chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn mà thôi, điều này làm cho bọn họ càng thêm chớ mất đi. Chương 665, kết thúc. Ở cuộc tranh tài này, song phương đội bóng tranh lệnh, lớn đến không cách nào đuổi theo trình độ. Thầm Châu bóng đá câu lạc bộ cùng Bách Thái Dương thần bóng đá câu lạc bộ, hai chi đội bóng to lớn nhất tranh lệnh, chính là ở thủ môn vị trí này. Nếu như không tính cả thủ môn, hai chi đội bóng thực lực, coi như có tranh lệnh, cũng sẽ không quá to lớn. Hơn nữa Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ vẫn là bất lợi mới. Cho nên nói, cái tốt thủ môn hay là không có cách nào nhường đội bóng thắng, nhưng ít ra có thể để cho đội bóng sẽ không thua. Đặc biệt chi thực lực tổng hợp không tính mạnh mẽ đội bóng bên trong, cái tốt thủ môn càng là phát huy ra tác dụng cực lớn, có thể ảnh hưởng đến thi đấu xu thế, thậm chí có thể quyết định thi đấu thắng thua, liền như hiện tại Tô Duệ giống như. Ở thi đấu bên trong, thủ môn nếu như có thể làm ra cái đặc sắc dập tắt lửa, chặn ra đối thủ ghi bàn thì Thường thường có thể vì là đội bóng tăng lên sĩ khí, để cho càng đánh càng hăng. Đương nhiên, cái tốt thủ môn, có thể để cho đội bóng không đâu phân, không cho đối thủ ghi bản. Nhưng nếu như mình đội hưu quá cạn bả, coi như là thần thủ môn, cũng không thể cứu lại đội bóng, vẫn là tẩy tẩy ngủ đi. Ở đội bóng bên trong, Tô Duệ phát huy ra quan trọng nhất tác dụng, thậm chí có thể sánh được nửa cái đội bóng. Mà hắn đội hưu cũng đầy đủ không chịu thua kém, không có cho đối thủ quá nhiều suốt gôn cơ hội. Dẫn đến hắn có thể trực duy trì linh mất bóng, đối thủ hai phân đều không lấy được, thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể giúp đội hưu tranh thủ đến suốt gôn cơ hội, để cho có càng nhiều ghi bàn đạt được cơ hội. Ở nửa sau trận đấu thi đấu bên trong, Bách Thái Dương thần bóng đá câu lạc bộ hoàn toàn thay đổi sách lược, hoàn toàn từ bỏ tiến công, chỉ thủ chớ không tấn công, tận lực tranh thủ không cho thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có càng nhiều suốt gôn cơ hội. Nếu như vậy, coi như không cách nào kéo về điểm số, cũng sẽ không để cho điểm số càng lúc càng lúc lớn Chí ít sẽ không thua đến khó coi như vậy Ngược lại, ở Tô Duệ cái này thủ môn trước mặt Bách Thái Dương thần bóng đá câu lạc bộ đều không có cơ hội đạt được Cùng với nhường điểm số càng kéo càng lớn Còn không bằng nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không có suốt gôn cơ hội Nếu như vậy, điểm số chí ít sẽ không càng ngày càng cách xa Vậy cũng là là loại đường con cứu quốc Kết quả không phải tốt như vậy, nhưng cũng sẽ không hỏng bét như vậy Chỉ có điều, hiện tại thẩm châu bóng đá câu lạc bộ liền như hít thuốc lấp dạ Không phải là muốn phòng thủ liền muốn hoàn toàn phòng thủ ở, vẫn là sẽ bị tìm tới cơ hội suốt gôn. Đương nhiên, Bách Thái Dương thần bóng đá câu lạc bộ phòng thủ cũng nổi lên chút tác dụng, chỉ là không có lớn như vậy mà thôi, nhưng ít ra cũng ít nhất ngăn lại thẩm châu bóng đá câu lạc bộ bán suốt gôn cơ hội. Tối ngày hôm qua tập hấn, vào lúc này vẫn là đưa đến tác dụng không nhỏ. Ở có hạn suốt gôn cơ hội dưới, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ rất tốt nắm lấy này mấy lần cơ hội, bảo đảm rất cao ghi bàn cuối cùng Ở nửa sau trận đấu lúc kết thúc, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ dựa vào điên cuồng sức mạnh, lần thứ hai bắt 2 bắt hai điểm, nhường điểm số hạ cờ kéo đến 5 so với 0, chiến lệch càng là tiến bộ kéo đại. Chỉ có điều, Bạch Thái Dương thần bóng đá câu lạc bộ gặp phải tô rủa loại quái vật này cấp bậc thủ môn, phải nhận được không so với 5 điểm số, cũng là điểm đều không kỳ quái, đổi làm cái khác đội bóng đến, cũng là không chiếm được lợi ích, kết quả khả năng còn muốn càng thêm gay go. Kỳ thực, đối với Bạch Thái Dương thần bóng đá câu lạc bộ tới nói, Đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý, thậm chí đều cho rằng chắc chắn thua. Chuyện của tôi lốt nét Nếu không, cuộc tranh tài này thì sẽ không nhường thay thế bổ sung cầu thủ lên sân khấu, mà nhường chủ lực cầu thủ lui ra đến, chính là cho rằng không thể sẽ thắng, mới sẽ làm thay thế bổ sung cầu thủ lên sân khấu. Lấy này đến mài ruôi chính mình, dù cho có chút hy vọng thắng, đều sẽ không như thế mạo hiểm, chính là cho rằng không thể thắng, mới sẽ ở vào thời điểm này cho thay thế bổ sung cầu thủ rèn luyện cơ hội cũng coi như là bảo lưu thực lực. Vốn là, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ ở cường thi đấu thủ hiệp thời điểm, đá ra 3, không thành tích tốt, thăng cấp tứ cường thi đấu, liền hầu như thuộc về ván đã đóng thuyền. Mà hiện tại, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ ở trận này lượt về thi đấu, lại lần nữa bắt năm so với không điểm số, vậy nói rõ thăng cấp tứ cường thi đấu, càng là không có vấn đề, trừ phi Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ vào lúc này lui ra, hoặc là AFC Champions League sớm kết thúc, nếu không thì tứ cường thi đấu Tất nhiên có thẩm châu bóng đá câu lạc bộ vị trí, đây là sẽ không thay đổi. Mặc kệ như thế nào, Tô Duệ lần thứ 2 thực hiện cái mục tiêu, trợ giúp thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đá tiến vào tứ cường thi đấu, mà xuống cái mục tiêu chính là ở tứ cường thi đấu đánh bại đối thủ, sau đó thăng cấp tổng trận chung kết, đây chính là hắn mục tiêu mới. Ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn cùng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ tiểu tụ sẽ sau, liền xuất rời đi trước. Hiện tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc Tô Duệ cũng có thể trở lại thẩm châu thị. Trên đường trở về, hắn lại bắt đầu tính toán từ bản thân thu hoạch, chủ yếu chính là thống kê tín ngưỡng của chính mình giá trị. Trận này là về, bởi Bách Thái Dương thần bóng đá câu lạc bộ không có chức liệu mạng như thế, dẫn đến thi đấu không có trên cuộc tranh tải như vậy đặc sắc, nhưng bởi vì thẩm châu bóng đá câu lạc bộ biểu hiện, nhường điểm số kéo đến 5 so với 0, này vẫn để cho fan bóng đá nhìn ra rất mức ẩn, thêm vào AFC Tram Ti càng ngày càng cao quan tâm thi đấu người cũng càng ngày càng nhiều, Tô Duệ bởi vậy được tín ngưỡng giá trị vẫn là không ít. Ở trong trận đấu này, hắn được tín ngưỡng giá trị so sánh với cuộc tranh tài còn nhiều hơn chút. Cường thi đấu thủ hiệp thời điểm, Tô Duệ dựa vào biểu hiện của chính mình, do đó bắt được 60 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, mà trận này là về, hắn thu hoạch tín ngưỡng giá trị đạt đến 65 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, so với thủ hiệp còn nhiều hơn 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, hắn ở trong trận đấu này thu hoạch vẫn là tương đối không sai, tối thiểu tín ngưỡng giá trị thu hoạch, nhường hắn rất là thỏa mãn. Nay đến, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị đã tăng lên trên đến 3. 9 ước điểm tín ngưỡng giá trị, đương nhiên, này cách trước cao nhất 7. 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị, còn có chênh lệnh rất lớn. Có điều, hắn chỉ dùng thiên thời gian, liền kiếm lời trở về 65 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, điều này cũng mang ý nghĩa tiếp tục như vậy, hắn dùng không mất bao nhiêu thời gian, là có thể đem trước tiêu hao tín ngưỡng giá trị, toàn bộ kiếm về. Coi như Tô Duệ không thể mỗi ngày tham gia thi đấu, nhưng trừ thi đấu bên ngoài, hắn cũng có cái khác thu được tín ngượng giá trị phương pháp, tuy rằng không có thi đấu thu được tín ngượng giá trị nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, tối thiểu, hắn thiên ít nhất vẫn là có thể được mấy triệu điểm tín ngượng giá trị. Có lúc, hắn ở thiên bên trong được hơn 10 triệu điểm tín ngượng giá trị, cũng không thành vấn đề, đây là thường xuyên chuyện đã xảy ra, hơn nữa cũng không phải thông qua thi đấu được. Vì lẽ đó, coi như Tô Duệ không có cách nào mỗi ngày tham gia thi đấu. Nhưng hắn vẫn có rất nhiều thu được tín ngưỡng giá trị con đường, tỉ như thông qua trực tiếp, hoặc là thông qua sản phẩm làm đến đến tín ngưỡng giá trị, chỉ là thu được tín ngưỡng giá trị tốc độ và số lượng, không có cách nào so với được với loại cơ lớn thi đấu, nhưng thắng ở mỗi ngày đều có thể được, hơn nữa là vững bước tăng lên trên, ngay còn là vô cùng tốt. Dưới tình huống như vậy, tín ngưỡng của hắn giá trị vẫn là có thể rất nhanh tăng lên trên đến trước cao nhất chỉ số, còn có cơ hội vượt qua cái này cao nhất chỉ số. Nhiều nhất cũng chỉ là thời gian 2 tháng liền có thể làm được. chương 666, 1,45 ức tiền thưởng. Đối với này một chuyến thu hoạch, Tô Duệ tuyệt đối xem như là thỏa mãn. Một cuộc tranh tài, 65 triệu điểm tín ngưỡng giá trị thu hoạch, hắn không có cái gì không hài lòng địa phương. Dựa theo như vậy đến xem, ở cuộc kế tiếp tứ cường thi đấu, cũng chính là vòng bán kết bên trong, Tô Duệ tuyệt đối có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị. Đối với đón lây vòng bán kết, hắn không hề có một chút lo lắng. Trái lại hy vọng cuộc tranh tài này có thể sớm một chút đến, nếu như vậy, hắn mới có thể để cho tín ngưỡng của chính mình giá trị nhanh chóng tăng gộp lại. Chip hạng mục, hạng mục này sẽ cần rất lâu mới có thể hoàn thành, không thể nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Hơn nữa, tô rệ ở chip hạng mục trên kỳ vọng cơ cao, thậm chí có thể xưng là giã vọng, hắn muốn ở chip hạng mục trên làm được sự tình quá nhiều quá nhiều, không đơn thuần là muốn sản xuất một khoản chip đơn giản như vậy, mà là muốn nhường hoa quốc chip ngành nghề lập tức thành vi quốc tế tiên tiến trình độ không lại ý lại nước ngoài nhập khẩu, mà là muốn lối ra, mở miệng đến những quốc gia khác. Lớn như vậy ra tâm, như thế hùng vĩ mục tiêu, liền mang ý nghĩa điều này cần rất nhiều rất nhiều thời gian mới có thể làm được, điểm này, hắn đã làm đủ chuẩn bị. Vì lẽ đó, ở trong thời gian ngắn, không thể nào thấy được chip hạng mục thành công. Hơn nữa ở trong quá trình này, Tô Duệ cần vì thế mà tập trung vào tín ngượng giá trị, sẽ đến không suể an mồi khả năng ở một tỷ điểm tín ngưỡng giá trị trở lên. Thậm chí đây chỉ là tiền kỳ tập trung vào, hậu kỳ cần tập trung vào tín ngưỡng giá trị, sẽ vượt xa một tỷ điểm tín ngưỡng giá trị con số này. Trong tương lai, hắn cần kiếm lấy càng nhiều tín ngưỡng giá trị mới có thực hiện cái này dã tâm hy vọng. Bởi vậy, đối với có thể thu được tín ngưỡng giá trị cơ hội, Tô Duệ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cũng đồng ý trả giá cố gắng hết sức, chỉ vì hoàn thành mục tiêu. Sau đó AFC Tram Ti Honlit vòng bán kết, cho tới tổng trận chung kết, hắn đều sẽ không bỏ qua, đồng thời sẽ dốc toàn lực ứng phó làm được tốt nhất, tranh chiếm được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị, còn mặt sau vết côn, nặng như vậy muốn thi đấu, hắn liền càng sẽ không bỏ qua. Bởi vì, những này bóng đá thi đấu, đều đại diện cho Tô Duệ có hy vọng có thể đến đến lượng lớn tín ngưỡng giá trị, chỉ cần hắn trợ giúp đội bóng thắng lợi, tín ngưỡng giá trị liền không lo không có. Hơn nữa những này thi đấu nổi tiếng đều phi thường cao, đặc biệt vết côn, chuyện này ý nghĩa là biểu hiện khá một chút, cũng có thể thu được lượng lớn tín giá trị Nếu như biểu hiện những phan bóng đá điên cuồng, cái kia thu được tín ngưỡng giá trị, sẽ vượt quá tưởng tượng. Vì lẽ đó, đối với những này thi đấu, Tô Duệ sẽ làm tốt 10 phần chuẩn bị, làm hết sức để cho mình biểu hiện càng tốt hơn một chút, chỉ vì thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Chính là bởi vì có những này thi đấu tồn tại, hắn mới có lòng tin làm tốt chiếp hạng mục, mới sẽ có lớn như vậy giã tâm. Chỉ cần tín ngưỡng giá trị đầy đủ, Tô Duệ có thể hoàn thành bất kỳ muốn đạt đến mục tiêu, bất kỳ giã tâm cũng có thể có thể thực hiện Dù cho nhường hoa quốc chip ngành nghề trở thành toàn cầu tiên tiến nhất, cũng không phải không thể nào làm được, tiền đề chính là có có đủ nhiều tín ngượng giá trị, đồng thời đồng ý tập trung vào chip trong ngành sản xuất, cái kia liền có thể làm được tất cả, thậm chí có thể thúc đẩy toàn thế giới chip phát triển, để cho tăng nhanh phát triển bước chân, càng nhanh hơn bước vào bước kế tiếp giai đoạn. Tất cả những thứ này, đối với hắn mà nói, đều là có cơ hội làm được, mà những này thi đấu tồn tại, nhưng là nhường hắn có cơ hội thu được càng nhiều tín ngượng giá trị. Đi hoàn thành những này mục tiêu Bởi vậy, Tô Duệ sẽ vì này trả giá cố gắng hết sức Ở những này thi đấu bên trong toàn lực ứng phó Cũng vì để cho chiếc hạng mục có thể càng tốt hơn hoàn thành Có thể nói, chuyện này sẽ là một phi thường hài lòng tuần hoàn Hắn có thể thông qua thi đấu thu được tín ngượng giá trị Do đó tăng lên thực lực của chính mình Để cho mình có thể ở thi đấu bên trong thu được càng tốt hơn thành tích Cho tới thu được càng nhiều tín ngượng giá trị Này có tăng lên thực lực mình tư bản Vẫn tiếp tục như vậy Tô duệ sẽ càng ngày càng lớn mạnh làm được những người khác đều không thể hoàn thành sự tình nhân sinh máy sửa chữa xuất hiện dành cho nguyên bản chuyện không thể nào đều có khả năng thực hiện liền như hắn bây giờ như thế chính đang từng bước hoàn thành mục tiêu của chính mình lý tưởng của chính mình tất cả nói chuyện không đâu giấc mơ cũng phải lấy thực hiện ở nay một hồi lượt về thi đấu bên trong tô Duệ được không chỉ là tín ngưỡng giá trị hoặc là nói đội bóng thu hoạch cũng là phi thường khả quan tình như ở cuộc tranh tài này bên trong Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thu hoạch đến nhà tài trợ tiền thưởng, mỗi tiến vào một cầu, mỗi thắng một cuộc tranh tài, cũng có thể nhờ vào đó thu được tiền thưởng, hơn nữa kim ngạch còn không nhỏ. Liên quan với cuộc tranh tài này tiền thưởng, Tô Duệ kỳ thực cũng không có đi xem là qua, nhưng hắn không tính, không có nghĩa là những người khác sẽ không xem là. Trên thực tế, ở thi đấu trước, liền có thật nhiều nhân hòa truyền thông ở dự đoán thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể thông qua thi đấu được bao nhiêu tiền thưởng, mà ở điểm số sau khi ra ngoài. Lập tức liền có người đem tiền thưởng xem là đi ra. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ một xuống phi cơ, ngay ở trên tin tức nhìn thấy Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thu được tiền thưởng. Ở AFC Tram Ti bắt đầu trước, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ nhà tài trợ, cũng đã đồng ý qua, chính là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ mỗi tháng một trận, là có thể được 4 triệu nguyên tiền thưởng, một tỉnh thắng cầu còn có thể ngoài ngạch được 4 triệu nguyên tiền thưởng, thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu, còn có thể lại được 15 triệu nguyên ngoài ngạch tiền thưởng cũng chính là 41.041 tiền thưởng phương án. Mà ở trận này bắt cường thi đấu lượt về thi đấu bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đầu tiên là thắng được thi đấu, bắt được 4 triệu nguyên tiền thưởng, điểm số vì là 5 so với 0, cũng chính là 5 cái tỉnh thắng cầu, chính là 20 triệu nguyên tiền thưởng, thêm vào cuộc tranh tải này thắng lợi, nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thuận lợi thăng cấp tứ cường thi đấu, cũng chính là còn có thể lại được 15 triệu nguyên tiền thưởng. Không sai, 4 triệu thêm 20 triệu cộng thêm 15 triệu nguyên Chính là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở cuộc tranh tài này tiền thưởng, cũng chính là 39 triệu nguyên. Một cuộc tranh tài, thu được 39 triệu nguyên tiền thưởng, đây chính là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tối thu hoạch lớn. Trên thực tế, cứ việc ở thi đấu trước, thì có người dự liệu thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể thắng được thi đấu, cũng có người ở dự đoán thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể được bao nhiêu tiền thưởng, nhưng bọn họ đều chưa hề nghĩ tới phải nhận được 39 triệu nguyên tiền thưởng nhiều như vậy bởi vì không nghĩ tới thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể bắt được 5 cái tỉnh thắng cầu nhiều như vậy. Ở loại này thi đấu bên trong, có thể bắt được 5 cái tỉnh thắng cầu, kỳ thực là phi thường khó khăn, cái này cũng là trước tại sao không có ai sẽ đoán được thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể làm được bước đi này. Nếu như không phải bắt được này 5 cái tỉnh thắng cầu, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thu được tiền thưởng cũng sẽ không nhiều như vậy, không thể đạt đến 39 triệu nguyên, đây là một tràn ngập bất ngờ con số cũng là đại gia trước không có dự liệu được khen thưởng. Ở cuộc tranh tài này trước, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tiền thưởng cũng đã tích luy đến 1.06 ước nguyên, hơn nữa hiện tại 39 triệu nguyên, vậy thì là tháng 1 năm 45 triệu nguyên. Không sai, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tổng tiền thưởng đã đạt đến 1.45 ước nguyên, nay vẹn vẹn chỉ là thăng cấp tứ cường thi đấu tích luy dưới tiền thưởng mà thôi, mà sau còn có vòng bán kết cùng trận chung kết, điều này nói rõ tổng tiền thưởng là càng ngày càng cao Tiếp tục như vậy, cái này tiền thưởng, có thể có thể trở thành xưa nay chưa từng có tiền thưởng kim nạch. Chương 667, Viên Trạch thông báo. Đối với 45 ước nguyên tiền thưởng, Tô Duệ cũng rất bất ngờ. Nếu như vừa bắt đầu, hắn tham gia AFC Tram Ti chỉ là vì tín ngượng giá trị, không có quan tâm tiền thưởng. Nhưng hiện tại, làm tiền thưởng tích lũy quá trăm triệu, đạt đến 1,45 ước nguyên, Tô Duệ liền không thể lại thờ ơ không động lòng, như thế cao mức, đã đủ khiến hắn động lòng. dù sao Này không phải là số lượng nhỏ, có thể làm thành sự tình quá hơn nhiều, coi như đối với hắn mà nói, cũng là như thế. Trước lúc này, Tô Duệ có thể không ngờ rằng tiền thưởng sẽ cao đến trình độ như thế này, càng không có dự liệu hiện tại bắt cường thi đấu vừa mới mới vừa kết thúc, tiền thưởng cũng đã đạt đến 1,45 ước nguyên. Dựa theo nhà tài trợ khen thưởng phương án, bất luận thắng thua, này bút tiền thưởng cũng sẽ không giảm thiểu, thắng, tiền thưởng sẽ tăng cường, mà thua thi đấu, tiền thưởng nhiều nhất cũng chỉ là duy trì bất biến chắc chắn sẽ không giảm thiếu một phân tiền. Vì lẽ đó, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể bắt được tiền thưởng, tuyệt đối sẽ cao hơn 1,45 ước nguyên, chí ít cũng có thể bắt được 1,45 ước nguyên. Hướng chi, hiện tại vẹn vẹn chỉ là bắt cường thi đấu kết thúc mà thôi, mà sau còn có vòng bán kết cùng trận chung kết, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không thể một hồi đều không thắng liền kết thúc thi đấu, chí ít cũng có thể thắng trên một hồi. Mà tôi rệ mục đích, nhưng là bắt vòng bán kết cùng trận chung kết nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ trở thành cuối cùng đội vô địch. Bởi vậy, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cuối cùng có thể bắt được tiền thưởng, là xa cao hơn nhiều 45 ước nguyên, thậm chí sẽ khả năng sáng lập quốc nội cao nhất tiền thưởng kỷ lục. Nay vừa đến, coi như là tô duệ đối với như thế phong phú tiền thưởng, cũng không thể nào làm được không có chút nào lưu ý. Dù cho là hắn, cũng rất là động lòng, đối với nảy bút tiền thưởng, cũng có chút khát vọng. Đương nhiên, Những này tiền thưởng là thuộc về thẩm châu bóng đá câu lạc bộ toàn thể, cũng không phải tô duyệt cá nhân độc nhất, này bút tiền thưởng trước tiên muốn lưu một phần dùng sức câu lạc bộ phát triển cần thiết, còn lại tiền thưởng cũng sẽ dựa theo không giống tỷ lệ phân cho câu lạc bộ tất cả mọi người, bao quát chủ soái, trợ giáo cùng chủ lực cầu thủ, thay thế bổ sung, cầu thủ các loại, mỗi người đều sẽ có phân, khác nhau chỉ là mức không giống mà thôi. Liên quan với điểm này, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng, cũng chưa hề nghĩ tới một người độc chiếm này bút tiền thưởng. Dù sao, mỗi người đều có trả giá, không thể bạch uổng phí, mà một điểm thu hoạch đều không có, tiền thưởng tự nhiên là người người đều có phần, chỉ là cống hiến càng lớn người, liền cầm được càng nhiều. Ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, bàn về cá nhân cống hiến, Tô Duệ không thể nghi ngờ là to lớn nhất, đây là hết thể huấn luyện viên cùng cầu thủ đều không thể so với hắn. Không có hắn, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ rất có thể liền tư cách thi đấu cũng không thể ra trận, chớ nói chi là thằng cấp tứ cường thi đấu. Hắn là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có thể thắng lợi then chốt, điểm này không cần nghi vấn. Ở tham gia thi đấu trước, Tô Duệ cùng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng đã định ra thỏa thuận, chỉ cần hắn có thể đem đội bóng bắt thắng lợi, tiền thưởng là hắn cầm đầu, hơn nữa là thành tích càng tốt, hắn nắm tỷ lệ sẽ càng cao, nếu như có thể bắt trận chung kết quán quân, cái kia tỷ lệ càng là to lớn nhất. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn có thể giúp Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ bắt đá FC Chamtí Onlit quán quân, vậy này bút tiền thưởng Hắn sẽ lấy đi to lớn nhất tỷ lệ Như thế cao tiền thưởng Dựa theo tô rệ tỷ lệ đến xem là Cuối cùng có thể nắm tiền tới tay Cũng sẽ là phi thường khả quan Đây chính là hắn tại sao cũng sẽ động lòng nguyên nhân Mấy vạn mấy trăm ngàn Thậm chí còn mấy trăm tiền thưởng Hắn có thể thờ ơ không động lòng Tựa hồ không có chút nào lưu ý Nhưng hơi một tí chính là mấy chục triệu Thậm chí còn là quá trăm triệu tiền thưởng Hắn liền không thể không có chút nào lưu ý Tương tự cũng là muốn có được nhiều như vậy tiền thưởng Đương nhiên, đối với Tô Duệ tới nói, quan trọng nhất chính là vẫn là tín ngượng giá trị, tiền thưởng nhiều hơn nữa, cũng là thuộc về thứ yếu. Có thể nói, hắn có thể không muốn tiền thưởng, nhưng không thể không có tín ngượng giá trị, nếu như không có tín ngượng giá trị, cái kia thi đấu, hắn hẳn là sẽ không tham gia. Tô Duệ mục thị phi thường sáng tỏ, liền một lòng vì tín ngượng giá trị, cái khác đều là phi thường thứ yếu, có tín ngượng giá trị, tất cả đều dễ nói chuyện, không có tín ngượng giá trị, cái kia sẽ không có cái gì tốt nói. Nếu như không có tín ngưỡng giá trị, hắn cũng sẽ không tham gia thi đấu, còn không bằng đem thời gian tiêu vào trực tiếp trên, như vậy một lần ít nhất có thể thu được mấy triệu điểm tín ngưỡng giá trị. So với tín ngưỡng giá trị, tiền thưởng thật sự không tính trọng yếu bao nhiêu, có, xem như là ngoài ngạch kinh hỷ, không có, cũng không có bao nhiêu liên hệ, đây chính là hắn đối với tiền thưởng thái độ. Trở lại Thẩm Châu Thị Sau, Tô Duệ đầu tiên là đi gặp Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, sau đó sẽ về nhà làm chuyện của chính mình. ở nhà dù cho là cần chuẩn bị trực tiếp, cũng là hắn dễ dàng nhất thời điểm. Đối với Tô Duệ tới nói, chỉ cần chờ ở nhà, coi như làm chuyện gì đều tốt, hắn cũng có cảm giác được rất thả lòng, sẽ không ở bên ngoài như vậy mệt hay là ra, chính là nghỉ ngơi lấy sức chỗ tốt nhất, ở đây, trạng thái là có thể được tốt nhất khôi phục Ở nhà đợi một ngày, hắn liền nhận được viên trạch thông báo. Chuyện của tôi nét. Người lai, like, thứ 16 rơi thế giới bơi thi đấu tranh giải sắp vạch trần màng tre. Viên Trạch đã sớm vì là Tô Duệ báo danh tham gia, đồng thời lấy hắn hiện tại thành tích, thỏa mãn tham gia các hạng thi đấu tư cách. Đang bơi lội thi đấu tranh giải bên trong, có các loại bơi hạng mục, một bơi có thể tham gia hạng mục là phi thường nhiều, đương nhiên tiền để là thành tích đạt tiêu chuẩn, mới có tham gia những này thi đấu hạng mục tư cách, mà Tô Duệ thành tích tự nhiên là không thành vấn đề, hắn ở rất nhiều bơi hạng mục trên, đều sáng lập rất tốt thành tích, có chút hạng mục thậm chí còn phá châu Á kỷ lục vì lẽ lụ. Khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải, đại đa số hạng mục, hắn đều thu được báo danh tham gia tư cách. Viên Trạch biết tô rệ cùng cái khác bơi vận động viên không giống nhau, cũng biết hắn tham gia thi đấu, tuyệt đối sẽ không chỉ tham gia một hai hạng mục, mà là sẽ tham gia nhiều hạng mục, hiện tại mới sẽ sơm cô vẫn hắn ý kiến, muốn xác định hắn muốn tham gia cái gì hạng mục. Liên quan với thế giới bơi thi đấu tranh giải, hắn tự nhiên là không thể không rõ ràng. Có thể nói, ở thế giới nơi này, đối với một bơi vận động viên tới nói, Thế giới bơi thi đấu tranh giải là chỉ đứng sau thế giới thế vận hội ổ lìm tiệp cấp bậc cao nhất thi đấu thịnh hội, thuộc về loại cỡ lớn quốc tế tính bơi thi đấu sự tỉnh là rất nhiều bơi vận động viên nằm mộng cũng muốn, muốn tham gia thi đấu, cũng là rất nhiều nổi danh bơi vận động viên biểu hiện mình sân khấu. Ở năm 2001 lên, thế giới bơi thi đấu tranh giải liền mỗi cách 2 năm mới tổ chức một lần, không phải mỗi cái bơi vận động viên đều có tư cách tham gia cuộc thi đấu này. Đối với loại này cấp bậc thi đấu, Tô Duệ không thể không biết, Coi như hắn vẫn không có thu được nhân sinh máy sửa chữa, không có trở thành bơi vận động viên thì cũng đã biết thế giới bơi thi đấu tranh giải, cũng biết loại này thi đấu đối với một bơi vận động viên tới nói là nặng đến đâu muốn. Mà ở hắn trở thành bơi vận động viên sau, đối với thế giới bơi thi đấu tranh giải hiểu rõ thì càng sâu hơn, cũng là hắn nỗ lực mục tiêu một trong. Đối với Tô Duệ tới nói, có lẽ là trước, hắn đồng dạng là rất muốn tham gia cuộc thi đấu này, đây là có thể vì hắn ở vịnh đàn bên trong tăng cao nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là, có thể vì hắn thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Thế giới bơi thi đấu tranh giải ở thế giới, có siêu cao độ quan tâm, Hoa Quốc các quốc gia hầu như đều sẽ quan tâm cuộc thi đấu này, đây là thế giới vịnh đàn thịnh hội, liền ngay cả cái khác ngũ đại giới đối với bơi thi đấu cảm thấy hứng thú người, đều sẽ quan tâm cuộc thi đấu này, đủ để chứng minh cái này vịnh đàn thịnh hội sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Nếu như, thế giới bơi thi đấu tranh giải nổi tiếng không cao, cũng sẽ không trở thành bơi vận động viên muốn muốn khiêu chiến cao nhất mục tiêu một trong. chương 668, quyết định dự thi hạng mục. Liên quan với thế giới bơi thi đấu tranh giải, Tô Duệ sớm có nghe thấy. Hoặc là nói, đối với cuộc thi đấu này, hắn cũng sớm đã ngóng trông đã lâu. Ở Tô Duệ trở thành bơi vận động viên sau khi, thế giới bơi thi đấu tranh giải chính là mục tiêu của hắn một trong, tranh thủ tham gia thi đấu một trong. Dù sao, ở thế giới bơi thi đấu bên trong, Thế giới bơi thi đấu tranh giải tuyệt đối có thể tính là cấp bậc cao nhất bơi thi đấu một tròng, chỉ đứng sau thế giới thế vận hội ô lìm tiệp mà thôi. Nặng như vậy muốn thi đấu, Tô Duệ là một người bơi vận động viên, làm sao có khả năng sẽ không muốn tham gia. Húng chi, đối với nắm dự nhân sinh máy sửa chữa hắn tới nói, loại này thi đấu thường thường đại biểu chính là siêu cao nổi tiếng, cũng là có thể vì hắn thu được lượng lớn tín ngượng giá trị. Chỉ cần ở cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải thu được một tốt thứ tự. Cái kia tín ngưỡng giá trị tuyệt đối là sẽ không thiếu đi nơi nào. Vì lẽ đó, đối với loại này thi đấu, Tô Duệ làm sao có khả năng sẽ không độc lòng, làm sao có khả năng sẽ không muốn tham gia, này đã sớm ở trong kế hoạch của hắn, chuẩn bị hoàn thành một cái mục tiêu. Nguyên nhân chính là như vậy, Viên Trạch vì hắn sớm báo danh tham gia thế giới bơi thi đấu tranh giải, hắn là không hề có một chút ý kiến, cũng rất tình nguyện tham gia cuộc thi đấu này, không đơn thuần là hắn, đối với quốc nội bơi vận động viên tới nói. Chỉ cần có cơ hội tham gia cuộc thi đấu này, cũng không thể sẽ từ chối, mà là cầu cũng không được. Đương nhiên, Tô Duệ cùng cái khác bơi vận động viên không giống nhau, hắn sáng tạo thành tích, cũng so với rất nhiều bơi vận động viên huy hoàng. Đối với khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải, hắn nếu chuẩn bị muốn tham gia, đương nhiên sẽ không tham gia một hai hạng mục coi như, mà là có thể tham gia bao nhiêu cái hạng mục liền tham gia bao nhiêu cái hạng mục. Bởi vì, đối với Tô Duệ mà nói, hắn tham gia hạng mục càng nhiều thu được thành tích càng tốt, mới có thể được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Lấy hắn khác hẳn với người thường thể năng tới nói, cũng xác thực là có năng lực tham gia càng nhiều hạng mục, mà không đơn thuần chỉ tham gia một hai hạng mục, chuyện này với hắn mà nói, là một sự vô cùng phí phạm. Trọng yếu như vậy, như thế hiếm thấy thi đấu, Tô Duệ cũng không muốn liền như vậy hưởng phí hết, đương nhiên là phải nghĩ biện pháp lợi dụng đến mức tận cùng, chỉ có tham gia bơi hạng mục càng nhiều, mới có thể đem cuộc thi đấu này giá trị phát huy đến to lớn nhất hắn mới có thể từ bên trong thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Bởi vậy, ở viên chạch hướng về hắn cố vấn thời điểm, hắn cũng đã nghĩ kỹ làm thế nào, làm hết sức tham gia càng nhiều hạng mục. Làm viên chạch đem hết thể bơi hạng mục phát lại đây, nhường tô Duệ làm cái tham khảo, nhường hắn đem muốn tham gia hạng mục chọn lựa ra, tốt hơn báo lên. Bắt được phần này hạng mục biểu sau khi, hắn liền bắt đầu từng cái chọn. Tô rệ chọn tốc độ là phi thường nhanh, chỉ cần hắn có tư cách tham gia hạng mục, đều sẽ trực tiếp đánh dấu lên Vậy thì biểu thị hắn sẽ tham gia những hạng mục này, mà hắn đánh dấu hạng mục, cũng là càng ngày càng nhiều. Nếu như có thể, hắn hận không thể đem hết thể hạng mục đều đánh dấu lên, một người tham gia xong hết thể hạng mục. Chỉ có điều, ở cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, không phải muốn tham gia cái gì hạng mục mới có thể tham gia, hay là muốn xem gì vãng ở loại này hạng mục đạt được thành tích, nếu như trước không có tham gia qua loại này bơi hạng mục, hoặc là thành tích không lý tưởng, là không thể có tư cách tham gia những hạng mục này. Mà thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong nhiều như vậy hạng mục, Tô Duệ tự nhiên là không thể mỗi cái hạng mục đều có tư cách tham gia, rất nhiều hạng mục, hắn trước đây đều là đã nếm thử, tự nhiên là không thể thu được tham gia tư cách. Vì lẽ đó, này bộ phận bơi hạng mục, hắn liền không có cách nào tham gia, coi như đánh dấu lên cũng là vô dụng Nay vừa đến, Tô Duệ có thể tham gia hạng mục, vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần, hắn hiện tại chính là trước tiên đem mình có thể tham gia hạng mục trước tiên đánh dấu lên. Đây chính là hắn hiện tại chính đang việc làm. Có điều, khi hắn toàn bộ đánh dấu hạ xuống, xóa một ít không có tham gia tư cách hạng mục sau, phát hiện còn lại hạng mục vẫn là không ít. Tô Duệ đương nhiên là muốn đem những hạng mục này toàn bộ báo danh, sau đó đồng thời tham gia, nhưng hắn cũng sẽ không thuận phân thân, không có cách nào toàn bộ đồng thời tham gia, không phải thể lực chống đỡ không lên, mà là về thời gian không cho phép. Bởi vì, cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải có nhiều như vậy bơi hạng mục, Không thể một hạng một hạng tiến hành, ở trong vòng một ngày nhất định sẽ cử hành nhiều hạng mục thi đấu, mà những này thi đấu thời gian tất nhiên sẽ tồn tại xung đột, khả năng ở đồng nhất cái đoạn thời gian cùng giải quyết thì tổ chức hai cái hạng mục, thậm chí là ba bốn hạng mục đều là có thể. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ muốn tham gia trong hạng mục, cũng vừa vẫn có thời gian xung đột hạng mục, ở hắn sẽ không phân thân tình huống, tự nhiên là không có cách nào đồng thời tham gia những hạng mục này. Nay vừa đến, ở những này xung đột trong hạng mục Hắn nhất định phải làm ra hai tuyển một lựa chọn, quyết định tham gia cái nào hạng mục. Đối với Tô Duệ tới nói, ảnh hưởng sự lựa chọn của hắn, đơn giản chính là một phương diện, chính là xem cái nào hạng mục nổi tiếng cao, cái nào hạng mục có thể nhường hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, hắn liền tham gia cái nào hạng mục, thu được tín ngưỡng giá trị tương đối ít hạng mục, liền sẽ trở thành hắn từ bỏ mục tiêu. Nhiều như vậy bơi hạng mục, nổi tiếng không thể là hoàn toàn tương tự, được chúng quần thể không giống nhau, sức ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Mà Tô Duệ cân nhắc là xuất phát từ tín ngưỡng giá trị, những phương diện khác đều là thứ yếu. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tham gia nổi tiếng cao hạng mục, có cơ hội nhường hắn được càng nhiều tín ngưỡng giá trị hạng mục, hắn đều là nhất định phải tham gia, mà một ít nổi tiếng thấp hơn hạng mục, bởi vì thời gian xung đột nguyên nhân, hắn liền không thể không lựa chọn từ bỏ. Cứ như vậy, Tô Duệ chuẩn bị tham gia hạng mục, lại ít đi mấy thứ, nhưng tính được, hắn sẽ tham gia hạng mục vẫn là phi thường nhiều. Mấy phút sau, hắn liền làm ra quyết định đồng thời không dự định thay đổi. Liền, Tô Duệ liền đem quyết định thuật lại cho Viên Trạch, để cho vì hắn báo danh tham gia những hạng mục này. Đối với hắn nhanh như vậy liền làm ra quyết định, Viên Trạch vẫn còn có chút bất ngờ, nặng như vậy muốn thời gian, hắn còn tưởng rằng phải cần một khoảng thời gian suy nghĩ mới có thể làm ra quyết định, coi như là một hai ngày cũng chẳng có gì lạ, nhưng chỉ là mấy phút liền làm ra quyết định, vẫn tương đối hiếm có, yêu thích sự tình, nhưng nghĩ tới người trước tính cách sau, hắn lại không cảm thấy kỳ quái. Làm viên Trạch biết tô rệ chuẩn bị tham gia cái gì hạng mục thì, dù cho chức đã có chuẩn bị tâm lý, biết dựa theo người sau quen thuộc, sẽ tham gia hạng mục, khẳng định là phi thường nhiều, nhưng chân chính biết hắn chuẩn bị muốn tham gia hạng mục sau, vẫn bị sợ hết hồn. Xác thực, ở thế giới bơi thi đấu tranh giải cuộc thi đấu này bên trong, không có một bơi vận động viên, sẽ cùng tô Duệ như thế, một người tham gia nhiều như vậy hạng mục, người tinh lực có hạn đặc biệt đối với bơi vận động viên tới nói, tham gia hạng mục quá lớn. Thể lực căn bản là không thể cùng được với, cuối cùng chỉ có thể được cái này mất cái khác, dẫn đến hết thể hạng mục đều thất lợi, không có một thu được thành tích tốt, đây chính là rất nhiều bơi vận động viên chỉ có thể chuyên tâm. Một hai hạng mục, nhiều nhất cũng chỉ là mấy cái hạng mục nguyên nhân, chính là không muốn được cái này mất cái khác. Chỉ có điều, Viên Trạch biết Tô Duệ tính cách, cũng biết hắn làm ra quyết định là không thể thay đổi, thêm vào trước hắn cũng xác thực là chứng minh chính mình. Vì lẽ đó, coi như là khiếp sợ, Viên Trạch vẫn không có từ chối mà là lần thứ hai hỏi do một lần hắn có hay không suy nghĩ kỹ càng. Làm Tô Duệ trả lời nói mình đã suy tính được rất rõ ràng, sẽ không lại thay đổi sau, viên Trạch liền biết phải làm sao, chính là giúp hắn báo danh tham gia những này bơi hàng mụ, một cũng không thể hạ xuống. chương 669, một tháng thời gian chuẩn bị. Đối với viên Trạch thông báo, Tô Duệ rất bất ngờ. Trong lúc vô tình, thế giới bơi thi đấu tranh giải đều muốn bắt đầu rồi, hắn còn thật không có lưu ý đến phương diện này sự tình. đương nhiên Đối với nặng như vậy muốn thi đấu, là một người bơi vận động viên tới nói, hẳn là phi thường quan tâm, mỗi ngày đều sẽ nhớ kỹ tháng ngày. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không phải phổ thông bơi vận động viên, hoặc là nói hắn không đơn thuần là một bơi vận động viên, hắn vẫn là một chạy cự ly dài, chạy cự ly ngắn cùng vượt rào cản vận động viên, hơn nữa còn là một kỳ thủ, tuyển thủ boxing, hoạt động bóng đá viên, thậm chí là nhảy xa nhảy cao vận động viên các loại, ở thi đấu hạng mục bên trong, thân phận của hắn quá hơn nhiều. vì lẽ đó Đối với cái khác bơi vận động viên tới nói, thế giới bơi thi đấu tranh giải là phi thường trọng yếu thi đấu, tất nhiên sẽ trưởng kỳ quan tâm, nhưng hắn liền không có cách nào làm được. Một người tinh lực có hạn, Tô Duệ là không thể nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy, đặc biệt một còn chưa có bắt đầu thi đấu, càng không thể nhớ tới như vậy rõ ràng, thế giới bơi thi đấu tranh giải là phi thường hiếm thấy trọng yếu thi đấu, nhưng hắn còn muốn tham gia cái khác trọng yếu thi đấu, tự nhiên là không thể toàn bộ nhớ kỹ. May là chính là, hắn không phải một người ở trên đấu. Ở hắn mỗi một cái thân phận bên trong, sau lưng đều sẽ có người đang ủng hộ hắn, đang trợ giúp hắn, giúp hắn an bài song tất cả. Bởi vậy, Tô Duệ có thể chuyên tâm làm tốt chuyện của chính mình, hắn cần phải làm là ở thi đấu bên trong phát huy ra tốt nhất trình độ, bắt được thành tích tốt nhất, chuyện còn lại, tự nhiên sẽ có người giúp hắn an bài song tất cả, tất cả mọi chuyện cũng không cần hắn bận tâm. Liên tỉ như khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải, tuy rằng hắn đã quên cuộc thi đấu này, nhưng viên chạch nhưng sẽ không quên, cũng vì hắn an bài song tất cả. Tô Duệ hiện tại chỉ cần đợi được thi đấu bắt đầu, hắn là có thể trực tiếp đi tham gia thi đấu, những chuyện khác cũng không cần hắn đi làm. Đương nhiên, Viên Trạch hiện tại thông báo hắn chuyện này, cũng không có nghĩa là thế giới bơi thi đấu tranh giải hiện tại liền muốn bắt đầu rồi, cũng không có nghĩa là mấy ngày nay sẽ tổ chức thi đấu. Trên thực tế, khoảng cách thế giới bơi thi đấu tranh giải bắt đầu thời gian, gần như còn có thời gian một tháng, chỉ là cần sớm an bài song tốt tất cả, nặng như vậy muốn thi đấu, không thể cuối cùng mấy ngày mới báo danh tham gia. Càng không thể đến thi đấu sắp bắt đầu mấy ngày mới xác định hạng mục, làm như vậy, thông thường chính là thất đi tham gia thi đấu tư cách mà thôi. Vì lẽ đó, viên chạch mới sẽ sớm một tháng vì là Tô Duệ an bài xong tất cả, mà sự thực, ở rất lâu trước, hắn cũng đã bắt đầu ở sắp xếp, hiện tại chỉ là xác định dự thi hạng mục mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, liên quan với khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải, Tô Duệ cũng không có thiếu thời gian có thể sắp xếp. Đương nhiên, hắn hiện tại chuyện cần làm chính là đem thời gian nhớ kỹ an bài xong cái khác thi đấu, ngàn vạn không thể cùng cái khác thi đấu thời gian xung đột, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, vậy thì không tốt. Bất kể nói thế nào, Tô Duệ thân phận quá hơn nhiều, nhiều đến chính hắn có lúc đều sẽ không nhớ rõ, nếu như không có nhớ kỹ thời gian, liền có thể xuất hiện thời gian xung đột thi đấu, hắn cũng không muốn đáp ứng người thi đấu, nhưng không có cách nào tham gia, tự nhiên là phải nhớ kỹ thế giới bơi thi đấu tranh giải tổ chức thời gian, sau đó khoảng thời gian này cái khác thi đấu, hắn thì sẽ không tham gia nữa đồng thời cũng phải toàn lực bị chiến thế giới bơi thi đấu tranh giải. Đối với khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải, không đơn thuần là viên chạch rất coi trọng, tô Duệ cũng đồng dạng là như vậy. Dù sao, nặng như vậy muốn quốc tế bơi thi đấu sự tình, khả năng cần mấy năm mới tham ngộ thêm một lần, coi như là hắn cũng không thể tùy ý tham gia loại này cấp bậc thi đấu sự tình, nếu như không nắm chắc được cơ hội lần này, do đó biểu hiện không tốt, coi như người khác có thể tha thứ hắn, hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Như thế Long Trọng quốc tế thi đấu sự tình, đại diện cho chính là siêu cao tín ngượng giá trị, nếu như Tô Duệ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, không chiếm được bao nhiêu tín ngượng giá trị, khả năng hắn sẽ vẫn nhớ ký chuyện như vậy, sẽ vẫn canh cánh trong lòng. Vì lẽ đó, vì có thể để cho chính mình sống được càng hào hiệp một ít, ở thế giới bơi thi đấu tranh giải, hắn tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ bắt được thành tích tốt nhất, vì nước làm vẻ vang đồng thời, cũng là vì mình có thể được càng nhiều tín ngượng giá trị. Ý nghĩ của hắn chính là đơn giản như vậy. Có tín ngưỡng giá trị, tên cùng lợi đều sẽ không thiếu hụt, có tín ngưỡng giá trị, chuyện gì cũng không thành vấn đề. Trước lúc này, Tô Duệ chuyện cần làm, chính là nghị trăm phương ngàn kế cho tới tín ngưỡng giá trị, càng nhiều càng tốt. Nếu như vậy, giấc mộng của hắn cũng có thể từng cái được thực hiện, thậm chí có thể trở thành toàn cầu thành tiệu cao nhất nam nhân, một người là có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Thế giới bơi thi đấu tranh giải, chính là hắn đi tới đỉnh cao đá cây chân, có thể đi cao bao nhiêu liền nhìn hắn đem này một khối đá kê chân thả ở nơi nào, làm sao lợi dụng. Cứ việc, Tô Duệ ở châu Á bơi thi đấu tranh giải, thu được rất tốt thành tích, thậm chí đánh vỡ một chút hạng mục châu Á kỷ lục, nhưng châu Á bơi thi đấu tranh giải có thể không sánh được thế giới bơi thi đấu tranh giải. Ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, thiên tài sẽ càng cao hơn, hắn gặp được đối thủ, cũng sẽ càng mạnh hơn, hầu như thế giới hết thể bơi cao thủ đều sẽ xuất hiện ở cuộc thi đấu này bên trong. Nay vừa đến, Hắn có thể ở châu Á bơi thi đấu tranh giải bên trong thu được thứ tự, không có nghĩa là hắn có thể ở thế giới bơi thi đấu tranh giải thu được đồng dạng tốt thành tích, trừ phi, thực lực của hắn còn có thể tiếp tục tăng lên. Cũng may, hiện tại cách thi đấu thời gian còn có thời gian một tháng, cũng mang ý nghĩa tô ruệ có thời gian một tháng có thể chuẩn bị cẩn thận. Kỳ thực lấy trạng thái của hắn bây giờ, ở thế giới bơi thi đấu tranh giải thu được một tốt thứ tự, kỳ thực cũng không tính khó khăn, thế giới bơi thi đấu tranh giải cao thủ cùng thiên tài. Cố nhiên bị Á Châu bơi thi đấu tranh giải muốn nhiều, nhưng trạng thái của hắn bây giờ cũng phải so với khi đó trạng thái tốt. Cố nhiên, trong khoảng thời gian này đến, Tô Duệ cũng không có thăng cấp qua bơi sở kỳ hiệu, nhưng đừng quên, hắn thể năng vẫn đang tăng lên. Càng cao hơn thể năng, đại diện cho là đồng dạng cấp bậc sở kỳ hiệu, hắn có thể phát huy ra càng tốt hơn trình độ, sáng tạo ra càng tốt hơn thành tích. Nói cách khác hắn bây giờ, có thể so với Châu Á bơi thi đấu tranh giải thì càng nhanh hơn càng mạnh hơn. Cái kia ở thế giới bơi thi đấu tranh giải thu được một tốt thứ tự, tự nhiên không phải không hề hy vọng. Chỉ có điều, lấy Tô Duệ hiện tại trạng thái, đạt được một hai hạng mục kim bài, hay là không khó. Nhưng ở loại thiên tài này lần ra thi đấu bên trong, hắn muốn muốn lấy được càng tốt hơn thành tích, tỉ tí như ở nhiều hạng mục giành quán quân, liền không phải một chuyện dễ dàng thực hiện sự tình, vậy thì sẽ rất khó khăn. May là chính là, Tô Duệ bây giờ còn có thời gian một tháng chuẩn bị, ở này trong vòng một tháng, thực lực của hắn sẽ lớn bao nhiêu tăng lên. Này đều là nói không chừng, ít nhất thể năng nên tăng lên trên một ít. Húng chi, coi như ở trong một tháng này, hắn thể năng không cách nào tăng lên, hắn cũng có thể thông qua thăng cấp bơi sở kỳ hiệu, tăng lên thực lực của chính mình. Thăng cấp bơi sở kỳ hiệu, tô rệ như thế có thể tăng lên thể năng, hơn nữa bơi kỹ xảo sẽ càng mạnh hơn, biểu hiện tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Vì lẽ đó, đối với thế giới bơi thi đấu tranh giải, hắn nắm còn là phi thường đại, chủ yếu là ưu thế của hắn quá hơn nhiều. Những này ưu thế đủ khiến hắn hoàn thành mục tiêu của chính mình, năm cái kế tiếp thành tích tốt, bảo đảm có thể để cho đối với hắn tràn ngập chờ mong người sẽ không thất vọng. chương 670, Đặc Mỹ Điện Khí Công ty kết cục Liên quan với thế giới bơi thi đấu tranh giải, Tô Duệ có lòng tin có thể có cái tốt biểu hiện. Tháng, đối với cái khác vận động viên tới nói, khả năng chỉ là thời gian rất ngắn, sẽ dành thời gian chuẩn bị cùng huấn luyện. Có điều, đối với Tô Duệ tới nói, tháng rất dài, đủ khiến hắn làm được rất nhiều chuyện. Hắn cũng không thể đem thời gian đều dùng ở cuộc tranh tài này trên, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nay đến, ở cùng viên trạch trò chuyện sau, hắn liền bắt đầu đem trọng tâm phóng tới những chuyện khác trên, tỉ như chuẩn bị trực tiếp. Dù sao, nếu như Tô Duệ đem tháng đều dùng đang chuẩn bị thế giới bơi thi đấu tranh giải, là nhất là không thích hợp cách làm, này trái lại nhường hắn không chiếm được cái gì tăng lên. Cùng với đem thời gian đều lãng phí ở vô dụng địa phương trên, hắn còn không bằng đem thời gian lợi dụng. Thông qua những chuyện khác thu được tín ngưỡng giá trị, chuyện này với hắn tăng lên ngược lại sẽ càng to lớn hơn, cũng thì có thể làm cho hắn ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong có cái càng tốt hơn biểu hiện. Sau đó, Tô Duệ trừ trực tiếp bên ngoài, cũng ở mua bán lại ít thứ, tỉ như vì là mỗi cái công ty con chuẩn bị sản phẩm mới. Dù sao, nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con, hầu như hết thể sản phẩm, đều là hắn cung cấp, hoặc là hắn tôi ưu hóa đến hoàn thiện, không có hắn, nhân sinh tập đoàn cũng không có làm đẩy ra sản phẩm mới không có cách nào đẩy ra những người tiêu thụ đều thỏa mãn tốt sản phẩm. Nguyên nhân chính là như vậy, ở có thời gian sau khi, tô ruệ hay là muốn làm tốt phương diện này sự tình, nghiên cứu dưới sản phẩm mới, như vậy mỗi cái công ty con mới có cơ hội đẩy ra sản phẩm mới. Cứ việc, hắn hiện tại đã đem trọng tâm đều đặt ở quang niên khoa học kỹ thuật công ty, nghĩ thầm muốn phát triển tốt chip hạng mục, nhưng không có nghĩa là hắn đối với những khác công ty con liền bỏ mặc cái khắc công ty con phát triển liền như vậy ngừng lại, cũng không phải như vậy. Coi như nhân sinh tập đoàn thành lập quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty, trọng điểm phát triển chip hạng mục, nhưng không có nghĩa là cái khác công ty con sẽ liền như vậy liều mạng. Trên thực tế, chip hạng mục là nhân sinh tập đoàn hiện nay quan trọng nhất hạng mục, nhưng cũng không phải toàn bộ hạng mục, hiện tại sẽ không là toàn bộ hạng mục, sau đó cũng không biết. Đối với nhân sinh tập đoàn sự phát triển của tương lai, Tô Duệ muốn không đơn thuần là chip, mà là liên quan đến các ngành các nghề, cái chip ngành nghề, xa kém xa thỏa mãn hắn giã vọng. Nguồn chính là ở các ngành các nghề đều làm được bá chủ. Vì lẽ đó, nhân sinh tập đoàn lại làm sao có khả năng sẽ bởi vì chip hạng mục, liền từ bỏ cái khác hạng mục, liền từ bỏ cái khác công ty con. Trên thực tế, cái khác công ty con phát triển xưa nay đều không có đỉnh chỉ qua, nếu như Tô Duệ không muốn tiếp tục phát triển cái khác công ty con, lại làm sao có khả năng sẽ tiêu hao mấy trăm triệu điểm tín ngưỡng giá trị, chuyên môn vì là mấy cái công ty con nơi sản xuất tiến hành thăng cấp lại làm sao có khả năng sẽ vì vĩnh quốc tin công ty thăng cấp mới loại hình tin, như thế nào sẽ đẩy ra ra xe đạp đua. Hắn làm cắt, đều nói do những nhà khác công ty con, ở hắn nơi này, vẫn chiếm cư rất vị trí trọng yếu, hắn cũng không hề từ bỏ những này công ty con. Hương chi, những này công ty con nếu như không phát triển lên, cũng cũng không đủ tài chính cùng tài nguyên đến phát triển quang niên khoa học kỹ thuật công ty, đến phát triển chip hạng mục, điều này cũng sẽ làm hạng mục này trúc la mốc nước chẳng không, cuối cùng cái gì cũng không được. Bởi vậy, đối với mấy nhà công ty con phát triển, Tô Duệ trực đều phi thường quan tâm, cũng vì này làm rất nhiều chuyện. Ở có thời gian thời điểm, hắn sẽ ở nhà mua bán lại ít thứ, nhưng này không phải hắn nhàn đến hốt hoảng, cũng không phải hắn không chuyện làm tìm việc làm, mà là nghị thông suốt qua những này nghiên cứu, đến chọn lựa ra mỗi cái công ty con sản phẩm mới. Đối với những người khác tới nói, Tô Duệ cách làm, hoàn toàn là đùa giỡn, điểm ý nghĩa đều không có. Dù sao, hắn cách làm là vô cùng đơn giản. Đầu tiên là xác nhận loại sản phẩm, sau đó liền đi trên thị trường mua về không giống hàng hiệu đồng loại sản phẩm, đều là lựa chọn thị trường lượng tiêu thụ cao, nhưng không giống giới vị đồng loại sản phẩm, sau đó chính là mua bán lại những này sản phẩm. Hành vi như vậy, ở tại hắn khai phá đoàn đội xem ra, này không thể nghi ngờ là điểm ý nghĩa đều không có, nếu như chỉ là ở thư phòng nghiên cứu mấy thư thương phẩm, là có thể làm ra nhường người tiêu thụ thỏa mãn sản phẩm, vậy còn muốn khai phá đoàn đội làm cái gì? vì lẽ đó Hành vi như vậy, rất nhiều người đều sẽ coi như chỉ do chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng trên thực tế, Tô Duệ nhưng là nối thẳng qua phương pháp như vậy, đến đẩy ra mỗi cái công ty con sản phẩm mới, đặc biệt chắc việc thiết bị điện công ty sản phẩm mới, đều là hắn như vậy mới mở phát ra. Những người khác làm như vậy, là điểm ý nghĩa đều không có, nhưng có nhân sinh máy sửa chữa hắn, làm như vậy, nhưng là có tác dụng rất lớn. Tô Duệ có thể thông qua thu thập những này sản phẩm. Sau đó dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp, do đó chọn lựa ra nhất là thỏa mãn sản phẩm. Sau khi, lại nhường chắc việc thiết bị điện công ty khai phá ra tương đồng sản phẩm, cuối cùng lại dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành lần tối ưu hóa. Nếu như vậy, là có thể được loại so với toàn thế giới đều muốn tiên tiến đều còn hoàn mỹ hơn sản phẩm mới, bảo đảm có thể để cho người tiêu thụ đều thỏa mãn. Như vậy loại sản phẩm mới, đẩy ra thị trường sau, nhất định có thể làm được cấp tốc chiếm linh thị trường. Đem đồng loại sản phẩm thị trường số lượng đều chiếm trước tới tay bên trong, có thể để cho người tiêu thụ đều lựa chọn loại sản phẩm này. Nếu như không phải tô duệ như vậy mua bán lại, chắc việc thiết bị điện công ty cũng không thể đẩy ra nhiều điện như vậy khí sản phẩm, cũng không đến nỗi nhường đồng hành khóc không ra nước mắt. Nói đến đồng hành, liền không thể không để dưới đặc mỹ điện khí công ty công ty này. Đặc mỹ điện khí chủ tịch của công ty Lưu Kỳ Hậu muốn cơ động giết người nuốt chắc Việt thiết bị điện công ty, nhưng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Ở Trắc Việt Thiết Bị Điện Công Ty quật khởi quá trình, ảnh hưởng to lớn nhất công ty không gì bằng là Thẩm Châu Thị Đặc Mỹ Điện Khí Công Ty, thị trường số lượng hàng lại hàng, sản phẩm lượng tiêu thụ lạc thiên trượng, công ty công trạng từ lợi nhuận hạ cờ chuyển thành nghiêm trọng hao tổn. Không chỉ như thế, ở Đặc Mỹ Điện Khí Công Ty công trạng giảm xuống thời điểm, Lưu Kỳ Hậu không nghĩ tới đem sản phẩm làm tốt, một lần nữa kéo về người tiêu thụ, trái lại ý đồ dùng chút thấp hèn thủ đoạn đến công kích Trắc Việt Thiết Bị Điện Công Ty, mà hắn cũng xác thực là làm như vậy. Chỉ là không có thành công, trái lại để cho mình dính lên thân cước. Đối với đặc mỹ điện khí công ty, Tô Duệ đã rất lâu không có đi quan tâm công ty này, bởi vì ở trong mắt hắn, như thế ra công ty, không phối hợp làm chắc việc thiết bị điện công ty đối thủ cạnh tranh. Có điều, quang thời gian trước, hắn đúng là nghe được chút nghe đồn. Đặc mỹ điện khí công ty đẩy ra máy pha cà phê, bởi vì lượng tiêu thụ thảm đạm mà nghiêm trọng hao tổn, vì tăng cao lượng tiêu thụ, lưu kỳ hậu không khỏi hướng về ngân hàng cho vay cùng với hướng về khắp nơi vay tiền đến mở rộng máy pha cà phê, nhưng tập trung vào lượng lớn tài chính sau khi tiến bảo, nhưng là ngay cả tiếng vang đều không nghe thấy. Nếu như chắc Việt thiết bị điện công ty không có đẩy ra máy pha cà phê, hay là đặc mỹ điện khí công ty còn có vươn mình cơ hội. Nhưng ở chắc Việt máy pha cà phê trước mặt, đặc mỹ điện khí công ty còn ý đồ thông qua mở rộng đến tăng lên lượng tiêu thụ, không thể nghi ngờ chỉ có thể hưởng phí hết tài chính cùng tài nguyên mà nói. Trên thực tế, đặc mỹ điện khí công ty máy pha cà phê Sắc thực cũng không có bởi vì mở rộng mà tăng lên lượng tiêu thụ, trái lại dẫn đến tiến bộ hao tổn, ở không trả nổi cho vay tình huống, bao quát ngân hàng quan tâm hết thẻ chủ nợ đều tìm tới cửa nhường lưu kỳ hậu trả tiền lại, nhưng đặc mỹ điện khí công ty đã không bỏ ra nổi chia tiền, đều đã trở thành cái xác không tử. Có người nói, đặc mỹ điện khí công ty đã xin phá sản, mà lưu kỳ hậu ra cũng trở thành gia đình giàu có, lưu lạc thành mắc nợ đầy dây gia đình, cũng không có cơ hội nữa đông sơn tái khởi. Lưu Kỳ Hậu cùng Lưu Trạch Ngạn hiện tại đã tung tích không rõ, chẳng biết đi đâu, phòng trường không biết trốn ở cái góc nào bên trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. chương 671, sản phẩm mới phỏng vấn vấn đề khó. Đối với đặc mỹ điện khí công ty, Tô Duệ đã không quan tâm chút nào. Cho tới Lưu Kỳ Hậu cùng Lưu Trạch Ngạn kết cục, cũng không đủ tác động tâm tình của hắn, chỉ có thể không nhịn. Đương nhiên, nếu như là trước đây Tô Duệ biết những tin tức này, có lẽ sẽ rất cao hứng, đây chính là hắn mong muốn. Bởi vì Lưu Kỳ Hậu cùng Lưu Trạch nạn đối với hắn hành động, nhường hắn rất muốn báo thủ, nhưng theo mấy ngày nay trải qua, tầm mắt tăng cao, nhường hắn đã không sẽ đem Lưu Kỳ Hậu cùng Lưu Trạch nạn coi như đối thủ tới đối xử. Có thể nói như vậy, Lưu Kỳ Hậu cùng Lưu Trạch nạn nhân vật như vậy, đã không xứng làm Tô Duệ đối thủ. Như vậy đến, đối với hai người này kết cục, Tô Duệ thì sẽ không cảm thấy cao hứng cái gì, đương nhiên, cũng sẽ không cùng tình kết cục của bọn họ. Kỳ thực, có lẽ là trước. Hắn sẽ không có đem Lưu Kỳ Hậu cùng Lưu Trạch Nạn coi như chính mình đối thủ, cũng không có cố ý đi nhằm vào cùng trả thù hai người kia. Đối với đặc mỹ điện khí công ty cũng là dạng, chắc việc thiết bị điện công ty ở phía sau đều không có cố ý đã làm gì sự tình qua. Mà đặc mỹ điện khí công ty sở dĩ sẽ phá sản đóng cửa, chủ yếu vẫn là Lưu Kỳ Hậu chính mình tìm đường chết. Nếu như, Lưu Kỳ Hậu cố gắng phát triển, không tìm bàng môn tà đạo, hay là đặc mỹ điện khí công ty cũng sẽ không cũng nhanh như vậy. Cơ hội đồng sơn tái khởi có thể sẽ không có, nhưng số quy mô nhỏ, miễn cưỡng kinh doanh xuống vẫn là có thể. Nhưng lại Thiên Lưu Kỳ Hậu yêu thích tìm đường chết, đem Đặc Mỹ Điện khí công ty tiền để cô chúc ăn, cuối cùng mới sẽ lưu lạc tới như vậy kết cục. Cho nên nói, Đặc Mỹ Điện khí công ty cùng Lưu Kỳ Hậu có ngày hôm nay như vậy kết cục, hoàn toàn là gieo gió gặt báo, không oán được bất luận người nào, mà Tô Duệ cũng không cần vì thế có cái gì hổ thẹn. Coi như lùi vạn bộ giảng, những chuyện này là Tô Duệ tay tạo thành. Là hắn nhường đặc Mỹ điện khí công ty phá sản đóng cửa Vậy thì thế nào Coi như hắn thật sự làm như vậy Cũng chỉ có thể coi là ăn miếng trả miếng Ăn miếng trả miếng Phải biết lúc đó lưu kỳ hậu cùng lưu trạch ngạn những việc làm Cũng là phi thường quá đáng Muốn hoàn toàn nuốt trừng trắc việc thiết bị điện công ty Nếu như hắn chỉ là cái phổ thông gây dựng sự nghiệp người Vậy bọn họ là rất có thể sẽ thành công Mà kết cục của hắn cũng tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn bây giờ tốt hơn chỗ nào Vì lẽ đó co như tô duyệt đối với Lưu Kỳ Hậu bọn họ lấy trả thù thủ đoạn, nhường đặc Mỹ điện khí công ty phá sản đóng cửa, nhường bọn họ không nhà để về, hắn cũng không cần vì thế có nửa điểm ấy náy, này vốn là chuyện hắn nên làm, không phải lấy Đức báo đoán mới là người tốt, lấy Hoàn Bá đoán cũng không có cái gì không đúng, tự nhiên cũng không có cần thiết hổ thẹn. huống chi, hắn còn thật chưa từng làm những chuyện này, Lưu Kỳ Hậu bọn họ sẽ có như vậy kết cục, sẽ đến cùng vẫn là chuyện xấu làm quá hơn nhiều. Lưu Kỳ Hậu cùng Lưu Trạch Ngạn hai phụ tử Kẻ thù là đếm không suệ, ở phong quang thời điểm cũng còn tốt, đáng chán nản, những này kẻ thù cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, cũng là bọn họ làm đủ cho xấu, ở chán nạn thời điểm. Mới không có ai kéo bọn họ đem, trái lại đều là bỏ đá sung giếng, đem trước tao tội toàn bộ trả về đến hai phụ tử trên người, kết cục mới sẽ như vậy thê lương. Nguyên nhân chính là như vậy, gieo gió gặt báo bốn chữ này, xác thực là phi thường thích hợp lưu kỳ hậu cùng lưu trạch ngạ. Làm tô rệ nghe đến mấy cái này nghe đồn thì Tâm Tình cũng không có bao nhiêu biến hóa lớn, nói cho cùng, hắn đã chưa hề đem hai người kia để ở trong mắt, Tâm Tình đương nhiên sẽ không có quá to lớn gợn sóng, nhưng muốn nói điểm cảm giác đều nếu như không có, vậy khẳng định là giả, Tâm Tình vẫn có chút hài lòng. Ở không có được nhân sinh máy sửa chữa trước, Lưu Kỳ Hậu cùng Lưu Trạch Ngạn người như vậy, khả năng là hắn chỉ có thể nhìn mà theo người, bị người như vậy nhìn chằm chằm, cũng khả năng đợi đều không thể vươn mình. Nhưng trong náy mắt, hai người kia liền tránh nạn thành bộ dáng này, Mặc kệ có phải là Tô Duệ cố ý gây ra điều tốt, hai người kia đều là bởi vì hắn quan hệ mới sẽ lưu lạc tới mức độ này, mà giờ này ngày này, đối với lưu kỳ hậu người như vậy, cũng có thể hoàn toàn xem thường cố, có thể không cần nhìn thẳng đối xử người như thế. Trước sau biến hoa chi lớn, hoặc là hắn trước đây mãi mãi cũng không dám nghĩ, hắn bây giờ cũng có thể nhìn xuống những này nhìn như cao cao tại thượng người. Trở lại đề tài chính, ở Tô Duệ trong thư phòng, bày ra rất nhiều sản phẩm. Những này sản phẩm đều là hắn muốn làm thành chắc việt thiết bị điện công ty sản phẩm mới, cũng đều là trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra sản phẩm mới, so với trên thị trường đồng loại sản phẩm đều muốn tiên tiến rất nhiều, so với trong phòng thí nghiệm không thể thực hiện lượng sản vật thí nghiệm cũng là như thế, đều muốn càng tiên tiến càng hoàn mỹ. Nếu như có thể, hắn đương nhiên là hy vọng có thể để cho chắc việt thiết bị điện công ty sản xuất đẩy ra những này sản phẩm, mà hắn cũng có lòng tin những này sản phẩm tiến vào thị trường sau. Nhất định sẽ có nóng nảy lượng tiêu thụ Chỉ có điều, tô ruệ hiện tại là gặp phải không ít vấn đề khó Vấn đề khó khăn nhất, chính là những này sản phẩm mới làm chút linh kiện Không cách nào thực hiện lượng sản Đương nhiên, chút phổ thông linh kiện Có thể tìm đại nhà xưởng sản xuất Chỉ cần chất lượng qua ải Điều này cũng không phải vấn đề gì Cũng không có cần thiết cái gì đều muốn tự chủ sản xuất Nếu như vậy, thành phẩm cũng quá cao Mà hắn cũng không có cố ý yêu cầu điểm ấy Nhưng chút chủ yếu linh kiện, trọng yếu linh kiện Tô Duệ liền muốn cầu thực hiện tự chủ sản xuất, tận lực không đối ngoại chọn mua, như vậy mới sẽ không bị người có bắt bí cơ hội. Hiện tại hắn muốn đẩy ra sản phẩm, đều là thuộc về tương đối trí năng hóa sản phẩm, cũng coi như là trí năng sản phẩm, mà này trí năng sản phẩm, liền tất nhiên cần dùng đến chip loại linh kiện. Chip, có thể không đơn thuần là dùng ở quảm hụt tở cùng trên điện thoại di động, hiện tại rất nhiều sản phẩm đều là có chip, tỷ như tivi ô tô, máy bay, thậm chí còn là nhỏ nhỏ cửa tỏa cũng hữu dụng đến chip Công dụng là phi thường rộng khác, còn tủ thở cùng di động cũng chỉ là bộ phận ứng dụng mà thôi. Mà hiện tại, tô rệ muốn đẩy ra sản phẩm mới, hay dùng đến chút tương đối đặc thù chip, hơn nữa còn là rất tân tiến. Bởi vì những này sản phẩm mới, cũng có thể xem như là tương lai sản phẩm, bên trong dùng đến chip, tự nhiên là muốn so với đồng loại sản phẩm càng tiên tiên chút, điều này cũng rất bình thường, mà đây chính là hắn đầu châu đau. Những này đặc thù chip, chuyên môn tìm chút chip sưởng thỏa thuật chế, vẫn là có thể chế tác được nhưng chọn mua giá cả tất nhiên không thấp, điều này cũng sẽ dẫn đến sản xuất thành phẩm tăng lên trên diện rộng, vậy thì không phải tô duyệt kết quả mong muốn, hắn không muốn đẩy ra giá rẻ sản phẩm, nhưng cũng không muốn đẩy ra hàng xa xỉ, mà là muốn đẩy ra tính giới so với cao nhất, lại thích hợp đại chúng sản phẩm, giá cả kia chính là rất then chốt điểm. Nay đến, vì không chế sản xuất thành phẩm, bảo đảm bán lẻ giới sẽ không quá cao tình huống, hắn là không có cách nào đi tìm cái khác chiếp dưỡng thỏa thuận chế chip. Bởi vậy Tô Duệ muốn sản xuất những này sản phẩm, nhất định phải làm được điểm ấy, vậy thì là thực hiện chip tự mình sinh tồn, có thể nhẹ vốn sản xuất chip, đây chính là nhất định phải làm điểm. Chỉ có làm được điểm ấy, mới có thể nhẹ vốn sản xuất phẩm chất cao sản phẩm, cũng sẽ không ở phương diện này trên được người chế trụ. Nhưng là, Tô Duệ quang niên khoa học kỹ thuật công ty vừa mới mới vừa thành lập, rất nhiều chuyện mới xem như là vừa cất bước, hiện tại còn không cách nào tự chủ sản xuất chip, liền nhà xưởng đều vẫn không có dựng lên. Đương nhiên là không có cách nào sản xuất, đây chính là rơi vào cái trong ngõ cụt, cũng chính là hắn đau đầu nguyên nhân. chương 672, không cam lòng bình thường. Chip, đây chính là tô Duệ đẩy ra sản phẩm mới tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Có thể nói, chỉ cần giải quyết chip vấn đề, hắn đẩy ra sản phẩm mới kế hoạch, đều sẽ phạm phong thuận. Kỳ thực, tô ruệ sở dĩ thành lập quang niên khoa học kỹ thuật công ty, có rất lớn nguyên nhân chính là phương diện này nguyên nhân, là vì giải quyết cái khác công ty con nhu cầu. Nếu như không phải hắn biết mấy nhà công ty con, tương lai đều không thể rời bỏ chip, hắn cũng sẽ không hiện tại liền thành lập quang niên khoa học kỹ thuật công ty, sẽ không ở tài chính không đủ tình huống còn khởi động chip hàng mục, nhất định sẽ đợi được tài chính hoàn toàn không thành vấn đề sau, mới sẽ phát triển chip. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại thành lập quang niên khoa học kỹ thuật công ty, có rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì mấy nhà công ty con nhu cầu. Bởi vì hắn biết tương lai mấy nhà công ty con, muốn đẩy ra sản phẩm mới, đều là không thể rời bỏ chip. Chuyện này sẽ trở thành cái nu cầu lượng rất lớn linh kiện, không cách nào thiếu hụt, nếu như muốn lợi nhuận sử dụng tốt nhất, cũng không thể từ ngoại giới cho mua, hơn nữa ngoại giới chip cũng không nhất định lấy thỏa mãn nhu cầu. nay đến, tô rệ mới sẽ vội vội vàng vàng liền thành lập quang niên khoa học kỹ thuật công ty, dù cho tài chính không phải rất sung túc, vẫn là cắn răng khởi động cái này chip hạng mục. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ là muốn đẩy ra chút bình thường sản phẩm, vậy dĩ nhiên không có cần thiết tự chủ sản xuất chip, coi như cần dùng đến chip. Cũng có thể trực tiếp đối ngoại chọn mua chút giá rẻ lạc hậu chip, căn bản cũng không có cần phải theo đuổi tiên tiến tự chủ chip. Liên tỷ như chắc Việt thiết bị điện công ty, Tô Duệ hoàn toàn có thể đẩy ra chút phi thường phổ thông thiết bị điện sản phẩm, hơn nữa cũng có rất nhiều lựa chọn. Quạt máy, nấu nước hữu trở kỹ thuật hàm lượng không cao tiểu ra điện, chắc Việt thiết bị điện công ty cũng có thể sản xuất, căn bản là không cần cải tiến cái gì, chỉ cần dựa theo trên thị trường đồng loại sản phẩm sản xuất, thay đổi chút vẻ ngoài, liền lại là loại sản phẩm mới Hơn nữa chất lượng làm tốt chút, đương nhiên sẽ không không có lượng tiêu thụ. Chỉ có điều, loại này không có kỹ thuật hàm lượng sản phẩm, tô rệ nhưng là không muốn sản xuất. Chắc việc thiết bị điện công ty cố nhiên có thể bằng này kiếm tiền, nhưng lâu dần, nhưng sẽ trở thành ra phi thường phổ thông công ty, không thể thúc đẩy ngành nghề phát triển, cũng không thể đối với ngành nghề sản sinh ảnh hưởng, chỉ là ra phi thường bình thường, có cũng được mà không có cũng được công ty. Như vậy công ty, chung quy là sẽ bị thị trường đào thải đi mà không cách nào trở thành trong ngành sản xuất bá chủ. Tô Duệ theo đuổi, không phải là chỉ kiếm lời điểm điểm tiền là có thể thỏa mãn, ý nghĩ của hắn rất nhiều, mục tiêu cũng rất lớn lao, sẽ không vì kiếm lời chút tiền này, sẽ theo liền đẩy ra chút sản phẩm. Cái kia chắc việc thiết bị điện công ty cùng đặc mỹ điện khí công ty cũng không có gì khác nhau, cuối cùng kết cục, cũng hẳn là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bao nhiêu không có đổi mới công ty, cuối cùng đều bị ngành nghề cùng thị trường đào thái bị knock out, đây là rất nhiều xí nghiệp kết quả cuối cùng. Vì lẽ đó, Tô Duệ không muốn để cho chắc việc thiết bị điện công ty trở thành như vậy công ty, hắn tình nguyện không đẩy ra sản phẩm mới, cũng không muốn tùy tùy tiện tiện liền đẩy ra chút không có lượng điểm, không có đổi mới sản phẩm, cũng không muốn đẩy ra vì đổi mới mà đổi mới, thực tế không có điểm tác dụng sản phẩm. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, muốn đẩy ra sản phẩm, vừa có thể để cho người tiêu thụ trước mắt lượng, lại có thể chân chính đưa đến đổi mới tác dụng, như vậy mới có thể thay đổi ngành nghề cùng thị trường. Nay đến Tô Duệ lại trở về tại chỗ, hắn muốn đẩy ra như vậy sản phẩm mới, nhất định phải giải quyết chip vấn đề, không giải quyết chip vấn đề, những này sản phẩm mới cũng không có cách nào đẩy ra, nhân vì là căn bản cũng không có biện pháp sản xuất ra phù hợp hắn điều kiện sản phẩm, đây là một ngõ cụt, chỉ có mở ra lối riêng, mới có thể đi ra cái này ngõ cụt. Mấy nhà công ty con càng là tiếp tục phát triển, hắn liền càng là cảm thấy chip tầm quan trọng, dĩ nhiên đều không thể rời bỏ chip. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ xem ra, Quang niên khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục không chỉ muốn làm, hơn nữa muốn làm hành động lớn cường lên, như vậy cũng mới có thể để cho cái khác công ty con kéo dài tiếp tục phát triển, thậm chí còn trở thành trong ngành sản xuất bá chủ. Ở quang niên khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục chưa thành công trước, hoặc là không có sản xuất ra những này sản phẩm cần chip trước, hắn đều là không có cách nào đem những này sản phẩm đẩy ra thị trường. Liên quan với điểm ấy, Tô Duệ rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì. Có điều. Cứ việc chắc việc thiết bị điện công ty không có cách nào sản xuất ra những này sản phẩm, nhưng không có nghĩa là hiện tại không thể nghiên cứu cùng khai phá. Sau đó, Tô Duệ liền đem những này sản phẩm đều đóng gói, đồng thời đối với hắn yếu điểm cùng tư liệu tiến hành thu dọn, chuẩn bị toàn bộ đưa đi chắc việc thiết bị điện công ty. Chắc việc thiết bị điện công ty cũng nắm giữ chính mình khai phá đoàn đội, tuy rằng kích thước không lớn, nhưng nghiên cứu cùng khai phá chút sản phẩm, vẫn có năng lực hoàn thành. Hắn muốn chính là chính là nhường chắc Việt thiết bị điện công ty đem những này sản phẩm nghiên cứu chết đề, sau đó nhờ vào đó thu dọn ra hoàn chỉnh sản xuất công nghệ, có sản xuất công nghệ sau, hắn lại dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp tối ưu hóa, liền đại diện cho chắc Việt thiết bị điện công ty có. Năng lực sản xuất ra những này tiên tiến nhất sản phẩm mới. Như vậy đến, chỉ chờ tới lúc quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục sau khi thành công, chắc Việt thiết bị điện công ty là có thể lập tức khởi động sản phẩm mới sản xuất, trong lúc thì sẽ không gặp lại bất cứ vấn đề gì. Ở chip sản xuất ra trước, chắc việc thiết bị điện công ty hoàn toàn có thể dùng này chút thời gian để tiêu hóa những này kỹ thuật tri thức, đồng thời làm tốt tương ứng chuẩn bị, nếu như vậy, ngày sau mới có thể để thời gian sản xuất những này sản phẩm, không cần lại muốn bắt đầu lại từ đầu, sớm làm công việc tốt, dù thế nào cũng sẽ không phải chỗ hỏng. Bởi vậy, Tô Duệ liền đem những thứ đồ này toàn bộ đóng gói lên, sau đó cũng đưa đi chắc Việt thiết bị điện công ty, do bọn họ tiến hành nghiên cứu. Những này sản phẩm mới, chủ yếu đối mặt vấn đề, chính là chip vấn đề mà thôi, chỉ cần giải quyết chip vấn đề, liền có cơ hội thực hiện lượng sản. Cái kia chắc việc thiết bị điện công ty tự nhiên là có năng lực đem những này sản phẩm đẩy ra thị trường, này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chip, là nhất định phải làm được, nhưng ở chip làm được trước, chuẩn bị công tắc cũng phải sớm làm tốt đẹp. Chỉ có làm được điểm ấy, mới có thể lấy hiệu suất cao nhất xuất hoàn thành sản phẩm mới đẩy ra, nếu như không làm như vậy, cấp độ kia chip làm được sau. Mới tới làm những công việc này, cái kia không thể nghi ngờ lại cần lãng phí rất nhiều thời gian. Liên quan với này chút thời gian, Tô Duệ cho rằng vẫn là toàn bộ lợi dụng tốt hơn, mà không phải đem thời gian uổng phí hết ở vô vị chờ đợi trên, mà là trước tiên lợi dụng này chút thời gian để chuẩn bị trước tốt cát, đây mới là tối chuyện nên làm, mới có thể để cho chắc việc thiết bị điện công ty lấy tốc độ nhanh nhất phát triển lên. Hiện tại quang niên khoa học kỹ thuật công ty còn không có năng lực sản xuất chip, Nhưng không có nghĩa là chắc Việt thiết bị điện công ty là có thể lãng phí này chút thời gian, mà là đang đợi chip đồng thời, nên trước tiên đem những chuyện khác làm tốt. Đương nhiên, đối với những chuyện này, Tô Duệ chỉ là đưa ra kiến nghị, hắn chỉ là phụ trách đem những thứ đồ này toàn bộ đưa đi chắc Việt thiết bị điện công ty, mà chuyện về sau liền giao cho chắc Việt thiết bị điện công ty đi làm, cũng giao cho Thẩm Tình đi phụ trách quản lý cùng sắp xếp công tác, người sau cũng sẽ xử lý tốt cát, sẽ không để cho hắn thất vọng. Về phần hắn tự thân, Vậy dĩ nhiên là có chuyện quan trọng hơn muốn làm, là không có cách nào trực theo vào chuyện này. Chương 673, Sữa đậu nành đồ uống. Đi tới công ty sau khi, Tô Duệ còn ngoài ngạch biết rồi sự kiện. Mà chuyện này là cùng trước hắn chăn đậu có quan hệ, là thẩm tình hướng về hắn báo lại. Chức, Tô Duệ vì để cho Lâm Thi ý uống đến tốt nhất sữa đậu nành, cô y đối với đậu tương tiến hành thăng cấp, kết quả được loại hoàn toàn mới giống, cũng chính là chăn đậu. Thẩm tình ở biết chăn đậu, cùng với thưởng thức qua chăn đậu sữa đậu nành sau liên kiến nghị lấy này khai phá ra loại sữa đậu nành đồ uống. Đối với đề nghị này, Tô Duệ cũng rất tán đồng, liền liền để thẩm tình phụ trách chuyện này, do chăn Hương Thực phẩm công ty khai phá sữa đậu nành đồ uống, mà tài liệu chính chính là lấy chăn đậu làm chủ. Mà hôm nay đi công ty thời điểm, thẩm tình chính là lấy ra loại sữa đậu nành đồ uống, chính là chăn Hương Thực phẩm công ty mới khai phá đi ra. Ở sữa đậu nành đồ uống mở phát ra trước, Tô Duệ đối với hắn đương nhiên là có chờ mong, nhưng chờ mong cũng không hề lớn. Bởi vì Hắn cho rằng loại này chăn đầu hẳn là thích hợp thủ công nấu sữa đậu nành phương thức, mới có thể nấu ra tối hương sữa đậu nành, nhưng nếu như thông qua công nghiệp hóa sản xuất, thông qua dây chuyển sản xuất sản xuất sữa đậu nành, mùi vị nhất định sẽ kém rất nhiều. nay đến, Tô Duệ liền cho rằng loại này dây chuyển sản xuất sữa đậu nành đồ uống, mùi vị cùng vị đều muốn mất giá rất nhiều, tự nhiên cũng không có như vậy chờ mong. Có điều, khi hắn uống qua loại này sữa đậu nành đồ uống sau, mới phát hiện ý nghĩ của chính mình là sai. Hơn nữa sai phi thường thái quá. Loại này dây chuyển sản xuất sản xuất ra sữa đậu nành đồ uống, ở mùi vị cùng vị trên, xác thực là so với thủ công nấu sữa đậu nành phải kém trên như vậy điểm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là điểm mà thôi, không cẩn thận thưởng thức, cơ bản là uống không ra. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như là nhiệt độ tương đồng tình huống hai loại sữa đậu nành, trừ là mị thực ra, lấy người bình thường là uống không ra cái gì khác nhau đến, rất có thể không nhận rõ loại nào là thủ công loại nào là dây chuyển sản xuất sản xuất, đại đa số người cũng đều phân biệt không ra. Liên quan với điểm ấy, không đơn thuần là Tô Duệ không cách nào phân chia, thẩm tình cũng thông qua mời chút đến kiểm tra, thông qua manh chắc phương thức này, kết quả hầu như không có ai phân chia đi ra. Đương nhiên, nếu như là trường kỳ uống loại này sữa đậu nảnh, liền có thể phân ra hai loại sữa đậu nảnh khác nhau, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi, đại thể người cũng không sẽ để ý như thế nhỏ bé khác nhau, chí ít sẽ không ảnh hưởng đến mùi vị cùng vị đại đa số người đều sẽ không đi theo đuổi như vậy điểm điểm khác nhau. Húng chi, đối với đại đa số người tới nói, thông qua chăn đậu thủ công nấu đi ra sữa đậu nành đều là không có uống qua, sẽ cảm thấy loại này dây chuyển sản xuất sữa đậu nành tốt uống. Xác thực, loại này dây chuyển sản xuất đi ra sữa đậu nành, sự mỹ vị trình độ, vừa xa tô rệ dữ liệu, là hắn không nghĩ tới mỹ vị, trước lúc này, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới loại dây chuyển sản xuất sữa đậu nành đồ uống, sẽ tốt như thế uống. Nếu như trước đây có loại này sữa đậu nành đồ uống, hắn cũng sẽ không đi mua cái khác đồ uống, mà là đem loại này sữa đậu nành đồ uống coi như tối thường uống đồ uống. Không sai, Tô Duệ cho rằng loại này sữa đậu nành đồ uống, chính là so với trên thị trường hết thẻ sữa đậu nành đồ uống cũng muốn giỏi hơn uống, không đơn thuần là so với sữa đậu nành đồ uống thân thiết uống, so với cái khác đồ uống cũng là như thế, loại nào đồ uống đều không thể thay thế loại này sữa đậu nành đồ uống. Đây là loại mỹ vị đến khiến người ta muốn ngừng mà không được sữa đậu nành đồ uống. Nếu như loại này sữa đậu nành đồ uống sớm một chút đẩy ra, sẽ không có cái gì Coca-Cola, tuyết biết chuyện. Quan trọng nhất chính là, loại này sữa đậu nành đồ uống đi ngang qua thí nghiệm sau, biết được không đơn thuần là mỹ vị đơn giản như vậy. Hơn nữa là phi thường có dinh dưỡng, bên trong thành phần, đối với người thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Cho tới trường kỳ uống sữa đậu nành, đối với thân thể có hay không nguy hại, cái khác sữa đậu nành không rõ ràng. Nhưng loại này chăn đậu làm được sữa đậu nành đồ uống, nhưng là sẽ không có cái này lo lắng, coi như trường kỳ uống loại này sữa đậu lành đồ uống, cũng sẽ không đối với thân thể có nửa điểm nguy hại, chỉ làm cho người mang đến khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không lưu lại mầm họa Có thể nói, đây là loại phi thường mỹ vị lại khỏe mạnh sữa đậu lành đồ uống, so với bất kỳ loại đồ uống, đều muốn đối với thân thể được, bao quát sữa bò ở bên trong, cũng không sánh nổi loại này sữa đậu nành. Những này ưu điểm Đương nhiên không phải từ thẩm tình trong miệng nói ra là có thể trở thành sự thật, mà là có lượng lớn thực tế số liệu chứng minh, tuyệt đối không phải ăn nói xuông, mà là thông qua khoa học thủ đoạn chứng minh này đều là thật sự, không có nửa điểm giả tạo. Đang thưởng thức loại này sữa đậu nành đồ uống sau, lại nghe đến mấy cái này ưu điểm sau, Tô Duệ cảm thấy loại này sữa đậu nành đồ uống tiến vào thị trường sau, tất nhiên sẽ thập phần nóng này Dù sao, đối với người tiêu thụ tới nói, mỹ vị chính là to lớn nhất hấp dẫn cũng đủ để cho bọn họ lựa chọn loại này đồ uống, nhưng nếu như thêm vào này lại là loại khỏe mạnh đồ uống, liền càng làm cho người tiêu thụ sẽ không do dự nữa, mà là sẽ đem loại này đồ uống coi như lựa chọn hàng đầu đồ uống, sau đó mua đồ uống đều sẽ để thời gian lựa chọn sữa đậu nành đồ uống, trở thành tối thường uống đồ uống. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ không cảm thấy sữa đậu nành đồ uống đẩy ra thị trường sau sẽ không có lượng tiêu thụ, hoặc là sẽ không có loại tốt lượng tiêu thụ. Đương nhiên, sữa đậu nành đồ uống uống lên Hay là không có thán chua đồ uống như vậy kích thích, nhưng mị vị liền chân để bù đắp này cát càng uống càng tốt uống đồ uống, cuối cùng mới sẽ trở thành người tiêu thụ lựa chọn, mà không phải theo đuổi thì kích thích. Đối với loại này chăn đậu làm sữa đậu nành đồ uống, Tô Duệ là rất tin tưởng, này đã vượt xa hắn chờ mong. Vì lẽ đó, tốt như vậy sữa đậu nành đồ uống, hắn cảm thấy nếu như không đẩy ra thị trường, đó là loại thiên đại lãng phí, nếu như không cho mỗi người đều có cơ hội thưởng thức đến, vậy thì là loại tội lỗi. Tô Duệ không muốn lãng phí tốt như vậy sữa đậu nành đồ uống, cũng không muốn trở thành cái tội nhân, đó là đương nhiên là muốn đẩy ra sữa đậu nành đồ uống, cái này cũng là cùng thẩm tình ý kiên trí. Có điều, đẩy ra loại này sữa đậu nành đồ uống, hiện nay có một vấn đề cần giải quyết, vậy thì là nguyên liệu. Loại này sữa đậu nành đồ uống nguyên liệu, chính là chăn đậu, nhưng chăn đậu tuy nhưng đã trồng trọt văn mẫu, nhưng vừa mới mới vừa trồng trọt không lâu mà thôi. dù Cho Chăn đậu tốc độ sinh trưởng muốn so với cái khác giống đậu tương phải nhanh rất nhiều, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy là có thể thu hoạch, cũng chính là bây giờ căn bản liền không thể đến đến lượng lớn chăn đậu kiếp sau sản sữa đậu nành đồ uống. Đây chính là đẩy ra sữa đậu nành đồ uống duy vấn đề khó. Liên quan với cái vấn đề khó khăn này, tô ruệ cùng thẩm tình cũng là không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi nông nghiệp viên bên kia chăn đậu thu hoạch sau, mới có thể chính thức lượng sản sữa đậu nành đồ uống. Đương nhiên, trước lúc này chăn hương thực phẩm công ty cũng có thể làm rất nhiều chuyện, tỷ như trước tiên sớm an bài xong sản xuất phân xưởng, mua mà lắp đặt tốt sữa đậu nành đồ uống tuyến sinh sản, đem hết thể chuẩn bị công tắc đều làm tốt, như vậy đợi được chăn đậu thu hoạch sau, là có thể để thời gian tiến hành rất nhiều lượng sản xuất, sau đó là có thể đẩy ra thị trường. Mà ngoài ra, loại sữa đậu nành đồ uống muốn đẩy ra thị trường, cũng không phải muốn đẩy ra là có thể đẩy ra, đặc biệt loại sản phẩm mới loại đậu tương làm sữa đậu nành đồ uống thì càng không phải có thể tùy tùy tiện tiện liền đẩy ra thị trường. Nếu như muốn hợp pháp đẩy ra sữa đậu nành đồ uống, chăn hương thực phẩm công ty chuyện cần làm là phi thường nhiều, tỉ như muốn xin rất nhiều thủ tục, phải trải qua nhiều mặt xét duyệt mới có thể thu được sản xuất tư cách. Đối với này, khoảng thời gian này vừa vặn có thể để cho chăn hương thực phẩm công ty xử lý tốt những chuyện này, đem những chuyện này xử lý tốt, tin tưởng chăn đậu cũng đến thu hoạch thời điểm, cũng là có thể bắt đầu sản xuất sữa đậu nành đồ uống, đồng thời chuẩn bị đẩy ra thị trường. Chuyện này, liền như vậy định ra đến rồi. Chương 674, sữa đậu nành cùng sữa bò. Liên quan với chăn đậu, Tô Duệ càng ngày càng cho rằng có vô hạn đại khai phá giá trị. Nếu như thao tác tốt, chăn đậu đủ để thay đổi toàn thế giới, lâu dài đến xem, thay thế đậu tương cũng không là vấn đề. Đương nhiên, bởi chăn đậu hiện nay trồng trọt quy mô còn nhỏ, dù cho mẫu sản lượng phi thường kinh người nhưng vẫn là không cách nào thay thế đậu tương, chí ít ngắn hạn là không thể nào làm được điểm ấy. Chỉ cần hoa quốc năm đầu tương sản lượng liền đặt đến 24 triệu tấn mà như thế cao sản lượng ở thế giới chỉ xếp tới người thứ 4 phía trước còn có 3 quốc gia đầu tương sản lượng cao hơn Hoa Quốc có thể tưởng tượng được thế giới đầu tương sản lượng là có cỡ nào kinh người thêm vào cái khác ngũ đại giới đầu tương năm tổng sản lượng thì càng là cái phi thường khổng lồ con số mà chăn đậu trồng trọt quy mô có điều là vạn mẫu mà thôi coi như chăn đầu mẫu sản lượng có cao có thể tương đương với 500.000 mẫu đầu tương trồng trọt quy mô Nhưng 500 mẫu đậu tương, đối với thế giới nhu cầu cũng có điều là như mối bỏ biển, đối với toàn thế giới mà nói thì càng là nhỏ đến không thể lại nhỏ. Vì lẽ đó, hiện nay mà nói, chăn đậu là không thể thay thế đậu tương, chủ yếu chính là trồng trọt quy mô không cách nào đổi tới. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng chưa từng có cho rằng chăn đậu hiện tại có thể thay thế đậu tương, hắn chẳng qua là cảm thấy chăn đậu có thay thế đậu tương tiềm lực, nhưng không có nghĩa là hiện tại liền cũng có thể làm được. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Nếu như chăn đậu muốn thay thế đậu tương, khả năng cần mấy chục năm phát triển cùng kinh doanh, cần mấy đời người nỗ lực, mới có thể có thể làm được điểm ấy, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn hoàn thành. Chứ phi, toàn thế giới đại quốc đều liên hợp lại, đem chủ yếu trồng trọt đậu tương thổ địa, đều dùng đến trồng trọt chăn đậu, liền có thể ở thời gian mấy năm, hoàn thành đậu tương đến chăn đậu thay. Có điều hiện nay mà nói, tình huống như thế là không thể phát sinh, những quốc gia này cũng không thể đồng lòng hoàn thành chuyện như vậy. Húng chi? Tô Duệ càng muốn chính là đem chăn đậu nắm giữ ở trong tay của mình, mà không phải không trả giá kính dâng đi ra, bất kể nói thế nào, chăn đậu là tiêu hao tín ngưỡng giá trị thăng cấp đi ra, hắn hiện tại là không thể dùng tín ngưỡng giá trị đến vô tư kính dâng, cũng không có nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị để hoàn thành chuyện này. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng không hy vọng xa vời chăn đậu có thể thay thế đậu tương, càng chưa hề nghĩ tới trong thời gian ngắn đi làm thành chuyện này. Tô Duệ muốn chỉ là chậm rãi phát triển kinh doanh tốt chăn đậu, lấy chăn ưu điểm Đến chế tạo thành loại tinh phẩm đầu tương Lại tư được thị trường Cùng với phát triển lớn mạnh tài chính Đối lập với đầu tương khổng lồ thị trường mà nói Coi như chỉ là bắt được phần nhỏ thị trường Cũng là cái rất lớn giao dịch lượng Đủ để hắn làm được rất nhiều chuyện Cũng có thể làm tiếp tục tiếp tục phát triển động lực Không đến nỗi không cách nào duy trì Có thể nói Đẩy ra sữa đậu nành đồ uống Chính là đệ bộ Trước tiên làm tốt sữa đầu nành đồ uống Cái kia chăn đầu mở rộng sẽ càng thêm thuận lợi Làm tốt sữa đậu uống Đây chính là thành công đệ bộ, cũng là có thể nhờ vào đó thu được phát triển chăn đậu tài chính cùng tài nguyên, như vậy mặt sau kế hoạch mới có thể tiếp tục tiếp tục tiến hành. Đương nhiên, khai phá thành sữa đậu nành đồ uống, tuyệt không là thể hiện chăn đậu giá cao nhất giá trị, càng không phải toàn bộ giá trị, chỉ là hiện nay phương thức thích hợp nhất, chính là đẩy ra sữa đậu nành đồ uống, này xem là đệ bộ kế hoạch, chỉ có làm tốt này bộ kế hoạch mới có thể thu được có đủ nhiều tài chính đến phát triển chăn đậu, mặc kệ là mở rộng trồng trọt quy mô. Vẫn là tương lai mở rộng, này đều là lấy lượng lớn tài chính cùng tài nguyên vì là tiền đề, không thể cái gì cũng không cần làm, là có thể thành công. Mà sữa đậu nành đồ uống, nhưng là thông qua chăn đậu thu được tài chính nhanh nhất phương thức, lấy sữa đậu nành đồ uống mỹ vị cùng khỏe mạnh, đẩy ra thị trường sau, không lo không có lượng tiêu thụ, tất nhiên sẽ chăn hương thực phẩm công ty mang đến lượng lớn lợi nhuận, mà chăn hương thực phẩm công ty cũng có thể đem những này lợi nhuận tặng lại đến chăn đậu trồng trọt trên, thông qua những này lợi nhuận đến tăng lên chăn đậu quy mô Lấy này đến phát triển cùng kinh doanh tốt chăn. Đâu, đây là một rất tốt tuần hoàn. Nếu như vậy, sữa đậu nành đồ uống lượng tiêu thụ càng tốt, chăn đậu mở rộng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Mà chờ chăn đậu trồng trọt quy mô đạt đến định trình độ sau, còn có thể nhờ vào đó khai phá ra cái khác sản phẩm, hoặc là đem chăn đậu dùng ở cách dùng khác trên, như vậy là có thể đào móc ra chăn đậu càng nhiều giá trị, phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng, làm được vật tận dùng. Đối với Tô Duệ tôi nói Chăn đậu xem như là loại vô y cắm liêu liêu thành hoa kết quả, nhưng không có nghĩa là hắn không trọng thị chăn đậu. Vừa vặn ngược lại, hắn còn là phi thường trọng thị chăn đậu, đồng ý khai phá sữa đậu nành đồ uống, chính là hắn phát triển chăn đậu để bộ kế hoạch, cũng là phi thường trọng yếu bộ, đây là hiện tại phương thức thích hợp nhất. huống chi, Tô Duệ muốn nhất không phải nhường chăn đậu thay thế đậu tương, mà là muốn cho sữa đậu nành đồ uống thay thế sữa bò ẩm phẩm. Sữa đậu nành, là hoa quốc người uống gần 2.000 năm truyền thống ẩm phẩm Xem như là chân chính về mặt ý nghĩa quốc dân đồ uống, nhưng mấy năm gần đây, bởi vì rất nhiều phương diện nguyên nhân, dẫn đến uống sữa đậu nành người càng ngày càng ít, sữa bò ẩm phẩm trở thành chủ lưu. Sữa đậu nành cùng sữa bò, không thể nói được cái nào tốt hơn, cái nào tương đối kém, mỗi người có các tốt, cũng có từng người khuyết điểm. Nhưng ở chút hắc tâm thương gia, cùng với bất lương truyền thông trên cùng nghị chuyên gia khẩu, sữa đậu nành bị đánh thành loại vấn đề nhiều vô cùng, dễ dàng uống gặp sự cố đến ẩm phẩm. Khiến người ta uống lên sữa đậu nành thì, đều là lo lắng có thể hay không uống gặp sự cố đến, không dám trưởng kỳ dùng để uống, mà sữa bọt nhưng là thành không gì không làm được bảo bối dạng, từ từ thay thế sữa đậu nành. Ở loại này tiền phó hậu kế bôi đen, có gần 2.000 năm phát triển sữa đậu nành, cuối cùng nhưng là chậm rãi bị rất nhiều người từ bỏ, mà sữa bọt nhưng là thay thế sữa đậu nành vị trí. Có thể nói, hiện tại sữa đậu nành tồn tại cảm là càng ngày càng yếu, trái lại sữa bọ càng là trở thành loại chủ lưu. sữa bò, là thứ tốt sao? Điểm ấy, Tô Duệ sẽ không phủ nhận, sữa bò dinh dưỡng giá trị xác thực là rất cao, nhưng nói sữa bò so với sữa đậu nành tốt, hắn liền sẽ không đồng ý. Sữa đậu nành là hoa quốc người uống 2000 năm ẩm phẩm, coi như không thể so sánh sữa bò được, nhưng cũng không thể so với sữa bò kém, nhiều nhất cũng chỉ là phương diện tốt không dạng mà thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không uống gặp sự cổ đến, đây chỉ là chuyện giật gân, cùng với chút lợi ích tương quan người dụng tâm hiểm ác mà thôi. Bất kể nói thế nào, Tô Duệ đều cho rằng so sánh sữa bò, sữa đậu nành càng thích hợp hoa quốc người. Vì lẽ đó, nếu như có thể, hắn là muốn thay đổi tình huống như thế, nhường sữa đậu nành lần thứ hai trở thành hoa quốc người chủ lưu, chí ít sẽ không thua cho sữa bò. Trước đây Tô Duệ là không thể ra sức, nhưng chăn đậu thế, cùng với mở phát ra sữa đậu nành đồ uống, nhưng là nhường hắn nhìn thấy cái này hy vọng, có thể thay đổi quốc nhân tiêu phí quen thuộc hy vọng, hiện tại hắn không chỉ muốn cho sữa đậu nành trở thành hoa quốc chủ lưu phẩm còn muốn cho sữa đậu nành làm được như sữa bỏ dạng, trở thành thế giới chủ lưu ẩm phẩm. Đối với cái mục tiêu này, hắn biết không dễ dàng thực hiện, nhưng không có nghĩa là không có cơ hội thành công. Lấy loại này sữa đậu nành đồ uống mị lực mà thôi, hy vọng thành công còn là phi thường lớn, chỉ cần giải quyết sản lượng vấn đề, cái kia thì tương đương với thành công bán, còn lại vấn đề, đều là tốt hơn giải quyết. Liên quan với cái mục tiêu này, Tô Duệ sẽ từng bước đi hoàn thành, mãi đến tận thành công mới thôi. chương 675 ở trường học đặc thù địa vị. Rời đi công ty sau, Tô Duệ cũng không trở về, mà là lại đi tới một chỗ. Hiện tại hắn tính toán một chút thời gian, đã rất lâu không có đi trường học qua, chí ít là có tốt một quãng thời gian. Nếu như, Tô Duệ đi công ty số lần là phi thường thiếu, cái kia về trường học thời gian, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, khả năng một cái tay cũng có thể tính được là đến. Từ khi hắn từ trường học chuyển sau khi đi ra, về trường học cơ hội liền phi thường ít hỏi. Làm lại học kỳ bắt đầu tới hôm nay, khả năng hắn còn chưa từng đi 5 lần, hơn nữa đa số đều là bởi vì Vương Đông Húc mà đi, liền trường học lãnh đạo muốn tìm hắn, đều rất khó liên lạc với hắn, chớ nói chi là nhìn thấy hắn. Đối với một sinh viên đại học tới nói, tô Duệ hành vi như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường hiếm thấy. Phần lớn sinh viên đại học, coi như không có đi học cũng được, nhưng đại đa số thời gian đều sẽ ở trong trường học, còn ở ký túc xá cùng trong phong học, liền không nói được rồi, nhưng ít ra còn ở trong trường học. Muốn tìm được người, vẫn là có thể tìm tới. Đương nhiên, mỗi cái trường học, mỗi cái lớp, đều sẽ có rất lập độc hành người, tương đối ít về trường học sinh viên đại học, cũng không phải là không có. Nhưng như tô rệ như vậy, một học kỳ đều không có về trường học mấy lần người, liền phi thường ít đòi thấy, hơn nữa hắn mỗi lần về trường học đều không phải vì trở lại làm việc, càng không phải vì trở lại thấy trường học lãnh đạo cùng lao sư, trên căn bản đều là trở lại làm chuyện của chính mình, tỉ như tìm vương đông húc tán gấu, như hắn như vậy sinh viên đại học, càng là hiếm thấy đến mức tận cùng, ở thẩm châu đại học nên cũng không tìm được người thứ hai. Có điều, hắn tuy rằng tương đối ít về trường học, càng là một bài giảng đều không có trải qua, nhưng hắn xưa nay không cần lo lắng sẽ trượt lưu ban, càng không cần lo lắng sẽ không lấy được học nghiệp chứng cùng bằng tốt nghiệp. Bởi vì Tô Duệ là trường học lãnh đạo rất ghê, chỉ cần hắn không đi những trường học khác báo danh, vậy hắn ở thẩm châu đại học là có thể hưởng thụ đến đặc quyền, cũng không cần về đi học, có muốn hay không lên lớp, hoàn toàn do chính hắn quyết định Cho tới mỗi học kỳ báo danh, đều là lao sư hỗ trợ quyết định, hắn không cần giao một phân tiền học phí, trái lại có thể bắt được không ít học đồng, nhiều nhất cũng chỉ là đánh cái thời gian về đi trường học ký tên, coi như là hoàn thành báo danh, những chuyện khác liền không cần hắn tự mình đi làm, tất cả có trường học vì hắn làm thỏa đáng. Tô Duệ sở dĩ có thể hưởng thụ đến những này đặc quyền, cũng không phải sau lưng của hắn mạnh mẽ đến đâu bối cảnh quan hệ, vẹn vẹn là bởi vì hắn làm được thành tích. Ở Thẩm Châu Đại học thời điểm. Hắn liền đại biểu thẩm châu đại học bắt được không ít cờ vây thi đấu quán quân Vậy cũng là là vì là giáo làm vẻ vang Đang giá trường học coi trọng hắn Mà sau đó hắn lại nhiều lần tham gia cờ vây giải thi đấu Trong đó không thiếu quốc tế cờ vây thi đấu Đồng thời từng cái thu được quán quân Làm thẩm châu đại học xe thần tô duệ Tự nhiên cũng là tương đương với vì là giáo làm vẻ vang Tăng lên cực lớn thẩm châu đại học độ quan tâm cùng danh dự Này là vô cùng tốt thành tích Thành tích khá như vậy Đương nhiên đang ra trường học vì hắn làm như vậy, dành cho to lớn nhất đặc quyền cho hắn, coi như hắn không lại đi trường học lên lớp, nhưng chỉ cần không rời khỏi học tịch, hoặc là không chuyển giáo, cái kia chuyện gì cũng đơn giản, thẩm châu đại học tuyệt đối không thể là khó hắn, càng sẽ không ép buộc hắn đến trường học lên lớp, cùng với làm những chuyện khác. Dù sao, hiện tại Tô Duệ có thể là phi thường quý hiếm, không biết bao nhiêu danh giáo đều muốn hắn, trong đó không thiếu là toàn quốc 10 vị trí đầu danh giáo. Liền ngay cả xếp hạng thứ 3 danh giáo đều hướng về hắn rôi ra cảnh ô lưu, biểu thị bất cứ lúc nào hoan nghênh hắn chuyển giáo qua. Thẩm châu đại học tuy rằng cũng coi như là một quyển, có thể tính là trọng điểm đại học, nhưng bởi vì kiến giáo lịch sử ngắn, cùng một ít quốc nội danh giáo so với, vẫn là ít đi rất nhiều gốc gác, so sánh bên dưới, cũng không có cái gì cạnh tranh lực. Có thể nói, không ít danh giáo sức hấp dẫn đều so với thẩm châu đại học cao, nếu như có thể lựa chọn, rất nhiều người đều sẽ đi cái khác danh giáo mà không phải Thẩm Châu Đại học. Ở tình huống như vậy, nhiều như vậy danh giáo đánh Tô Duệ chú ý, Thẩm Châu Đại học tự nhiên là phi thường lo lắng hắn sẽ chuyển giáo qua, chuyện này đối với Thẩm Châu Đại học tới nói, là một rất tổn thất lớn, chí ít sẽ mất đi rất nhiều thu được vinh dự cùng quan tâm cơ hội, đương nhiên là không hy vọng hắn sẽ chuyển tới những trường học khác đi. Nay vừa đến, Thẩm Châu Đại học vì lưu lại Tô Duệ, đương nhiên sẽ tận lực làm được làm tốt, dành cho to lớn nhất đặc quyền, làm được nhường hắn hài lòng mới thôi. Trừ phi thẩm châu đại học lãnh đạo tròn váng, mới sẽ đi đắc tội hắn, chọc giận hắn không cao hứng, nhưng chuyện như vậy, hiển nhiên là không thể phát sinh, đặc biệt hắn ở thu được quốc tế cờ vây thi đấu quán quân sau, càng không thể làm ra đem hắn đưa đi sự tình, tuyệt đối không thể cho những trường học khác sáng tạo cơ hội, tự thân, nhất định sẽ làm được tốt nhất. Dù sao, thẩm châu đại học nhưng không thường rõ ràng, tô rệ không đơn thuần là cờ vây quán quân, không chỉ chỉ là thế giới lợi hại nhất kỳ thủ một trong, còn biết hắn một cái thân phận khác. Chạy cự ly ngắn vận động viên, cũng biết hắn ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, lại đạt được một gia sao thành tích. Nếu như cờ vây trên thành tích, nhường hắn trở thành Thẩm Châu Đại học bảo bối, không muốn bỏ qua hắn, cái kia chạy cự ly ngắn trên thành tích, liền càng làm cho hắn trở thành Thẩm Châu Đại học trong mắt bảo vật vô giá. Đối với như vậy bảo vật vô giá, Thẩm Châu Đại học tuyệt đối sẽ không nhường Tô Duệ rời đi, nhất định sẽ mọi phương diện làm được tốt nhất, mãi đến tận hắn không muốn rời đi mới thôi, bởi vì hắn rời đi. Đối với thẩm châu đại học sẽ tạo thành cực tổn thất lớn, mà hắn ở lại thẩm châu đại học nơi này, chính là tốt nhất biển chữ vàng, coi như hắn không trở lại trường học lên lớp, nhưng chỉ cần hắn còn treo ở thẩm châu đại học danh nghĩa, vậy thì là đối với thẩm châu đại học tốt nhất kết cục Thử hỏi, dưới tình huống như thế, Tô Duệ muốn không nên quay lại trường học lên lớp, cái kia đáng là gì, thẩm châu đại học cũng không thể nắm chuyện như vậy đi làm khó dễ hắn. Muốn trên liền lên, không muốn trên liền không lên, chỉ cần không chuyển giáo. Cái khác chuyện gì cũng dễ nói, đối với Thẩm Châu Đại học tới nói, đối xử hắn thái độ, chính là như vậy, chân chính tôn sùng là thượng tân, một điểm thất lễ cũng không dám. Nay vừa đến, coi như tô rệ rất ít về trường học, phần lớn học sinh đều chưa từng thấy hắn, nhưng hắn vẫn là Thẩm Châu Đại học một chuyển kỳ. Mà bản thân của hắn cũng là một có chút hoài cựu người, thêm vào cũng không muốn phiền phức, Thẩm Châu Đại học đối với hắn cũng rất tốt, cũng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chuyển giáo một chuyện, cũng không muốn chuyển tới những trường học khác đi dù cho có so với Thẩm Châu Đại học lựa chọn tốt hơn cũng là như thế, chính là hắn không muốn phiền phước, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Dù sao, chuyển giáo là một chuyện rất dễ dàng, nhưng chuyện về sau, nhưng là phi thường nhiều. Hướng chi, Tô Duệ bằng hữu Vương Đông Húc còn ở Thẩm Châu Đại học, hắn càng sẽ không chuyển giáo, thêm vào hắn người nhà, bằng hữu, còn có việc nghiệp đều ở Thẩm Châu Thị nơi này, chuyển tới những nơi khác trường học, ít nhiều gì đều sẽ nhiều hơn một chút chuyện phiền phải đến. Dưới tình huống như vậy, Coi như là đệ nhất thế giới danh giáo, đối với hắn phát sinh mời, ủng hộ vô điều kiện hắn chuyển giáo, hắn đều sẽ không đồng ý. Đối với Tô Duệ tới nói, ở lại cái gì trường học đều là giống nhau, đối với hắn mà nói, đều không hề khác gì nhau, cùng với chuyển giáo, còn không bằng ở lại thẩm châu đại học. Đây là một cái lựa chọn tốt, mà trước mắt hắn cũng không có thay đổi sự lựa chọn này ý nghĩ. chương 676, Tâm thái tuổi trẻ Lâm thời nảy lòng tham, Tô Duệ đột nhiên nghĩ đến trường học nhìn. Liền hắn liền trực tiếp lái xe đi, chuẩn bị hiện tại liền đi trường học. Đến trường học sau khi, Tô Duệ đem dừng xe ở phía ngoài trường học, cũng không có trực tiếp lái xe đi vào, dù cho hắn có thể làm như vậy, cũng không có lựa chọn lái xe. Dù sao, hắn ngày hôm nay trở về trường học, cũng là muốn ngắm nghĩa cẩn thận trường học, cũng không phải là bởi vì những chuyện khác mà đến. Cái kia nếu như vậy, bộ hành tự nhiên là có thể càng tốt hơn tham quan trường học, lái xe, trái lại không có như vậy thuận tiện. Đối với Tô Duệ tới nói, Thẩm Châu Đại học Dù sao cũng là hắn sinh hoạt nằm địa phương, dù cho rất lâu chưa từng trở về, vẫn có cảm giác quen thuộc. Chỉ là ngày hôm nay này cảm giác quen thuộc, lại mang theo như vậy điểm cảm giác xa lạ, lâu không đến cảm giác xa lạ. Kỳ thực, đối với Thẩm Châu Đại học, Tô Duệ xem như là tương đối quen thuộc. Mặc kệ như thế nào, trước hắn ở đây lúc đọc sách, nhưng là phụ trách quá nhanh đệ công việc này, trường học phần lớn địa phương đều đi qua thật nhiều lần, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, thêm vào Thẩm Châu Đại học cũng trực chưa từng thay đổi đương nhiên sẽ không cảm thấy chưa quen thuộc. Chỉ có điều, Tô Duệ quá lâu chưa có trở về, đối với Thẩm Châu Đại học quen thuộc, cũng đều là tồn tại với hồi ức hiện tại đột nhiên trở về, sẽ cảm thấy xa lạ cũng rất bình thường. Quen thuộc mang theo cảm giác xa lạ, nhường hắn rất khó hình dung, trong lòng không tên xuất hiện chút bằng hoàng, tựa hồ có loại cảnh còn người mất cảm giác, nhưng lại cảm thấy nơi này không có gì thay đổi qua, có loại phi thường mâu thuẫn cảm giác. Ta lúc nào như thế đa sầu đa cảm, như thế là gì Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Duệ không khỏi thấy buồn cười. Bộ hành đi vào trường học sau, người đến người đi sinh viên đại học, vui cười đánh thanh âm huyên áo, còn có bóng rổ cái kia trợ uy âm thanh, cắt cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường mỹ hảo, phản phất cảm giác mình hạ cờ trẻ lại rất nhiều, cứ việc hắn bản thân liền là rất trẻ trung, nhưng chủ yếu là cảm giác tâm thái của chính mình tuổi trẻ rất nhiều. Nói thật, ở trường học cùng ở bên ngoài, hoàn cảnh là hoàn toàn không dạng, diện người thích hợp, cũng là không dạng. ở trường học nơi này Nhiều nhất cũng chỉ là tranh giành tình nhân mà thôi, đại đa số đều sẽ không sản sinh quá to lớn mâu thuẫn, ngươi lửa ta gạt chuyện như vậy ở trường học là phi thường hiếm thấy, nhưng ở bên ngoài, chuyện như vậy liền nhiều vô cùng, đặc biệt trải qua sự tình càng nhiều, cái cảm giác này sẽ càng rõ ràng. Có thể nói, dù cho hiện tại Tô Duệ ở bên ngoài hoạt rất khá, dù cho đã trở thành trong mắt mọi người nhân sĩ thành công, nhưng ở bên ngoài, vẫn không có trường học cảm giác nhẹ nhõm như vậy. Rời đi trường học sau, ở hòa vào xã hội sau, mỗi người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít hoài niệm trường học sinh hoạt. Đương nhiên, hoài niệm quy hoài niệm, không có nghĩa là mỗi người đều sẽ muốn trở lại trước đây, nếu để cho tô Duệ lựa chọn, hắn cũng không hy vọng lại trở lại trường học, hắn không cảm giác mình ở trường học có lưu lại cái gì tiết nuối hoặc là có chuyện gì chưa hoàn thành, này tự nhiên là không có cần thiết lại trở lại quá khứ, cũng không muốn trở lại quá khứ. Nếu để cho tô Duệ lựa chọn, hắn chỉ đồng ý từ bỏ cắt trở lại phụ thân có chuyện ngày ấy, ngăn cản bi kịch phát sinh. như vậy Phụ thân liền sẽ không xảy ra chuyện, mà Lâm thi ý hai chân cũng sẽ không mất đi cảm giác, càng sẽ không mất đi cha mẹ, vẫn là có thể qua không buồn không lo sinh hoạt, không cần như hiện ở thống khổ như vậy, nếu như có thể trở về đến ngày đó, dù cho nhường hắn từ bỏ nhân sinh máy sửa chữa, hắn đều đồng ý. Cho tới trở lại thời điểm khác, Tô Duệ liền không muốn, trừ chuyện năm đó bên ngoài, hắn ở tại hắn thời gian bên trong đều không có để lại tiết nuối chuyện gì đều làm được, không có tiết nuối tự nhiên không muốn trở lại quá khứ. Qua, tươi đẹp đến đâu, cũng chỉ thích hợp hoài niệm, mà không phải lại trải qua lần. Đi ở trong trường học, Tô Duệ cảm giác tâm thái của chính mình đều trẻ hơn vài tuổi, cảm giác này tốt vô cùng, xem ra hôm nay về trường học, cũng là cái rất tốt quyết định. Thầm châu đại học lớn vô cùng, hắn cũng không có dự định hết thể địa phương đều đi tới khắp cả, chỉ là đi tới mấy chỗ cảnh điểm, cuối cùng lại đến sân đá banh ngồi biết, nhìn sẽ học sinh trong lúc đó bóng đá thi đấu. Tuy rằng, ở Tô Duệ trong mắt, học sinh trong lúc đó bóng đá thi đấu So với chính quy thi đấu, muốn ấu trí rất nhiều, nhưng so với chính quy thi đấu, lại nhiều chút không tưởng tượng nổi lượng điểm. Không, có như vậy đặc sắc, nhưng tình cờ nhìn cũng sẽ cảm thấy không sai, nếu như chính quy bóng đá thi đấu là chủ món ăn, học sinh trong lúc đó bóng đá thi đấu, chí ít có thể tính là phối món ăn. Phối món ăn, có thể không có, nhưng có cũng sẽ thêm sắc không ít. Ở sân đá banh ngồi xe sau, Tô Duệ mới đứng lên, vỗ vỗ cái mông, sau đó liền hướng nam sinh ký tóc xá đi đến. Nữ sinh ký túc xá hắn là không thể đi tới, muốn đi cũng là không vào được. Cứ việc, hắn đã không ở trường học ở, nhưng ở trường học trong túc xá, vẫn có vị trí của hắn. Kỳ thực thẩm châu đại học đã đề nghị vì là tô Duệ chuẩn bị giản đơn người ký túc xá, hoàn cảnh so với lao sư ký túc xá cũng muốn giỏi hơn, đồng thời do trường học miễn phí cung cấp, hắn không dùng ra bất kỳ chia tiền. Chỉ có điều, hắn cảm giác mình vừa không có ở trường học ở, liền không có cần thiết đứng giản đơn người ký túc xá đem địa phương để cho có yêu cầu người càng tốt hơn, hắn chỉ cần ở nam sinh ký túc xá có cái giường ngủ là có thể, cái khác liền không cần phiền phức như vậy. Vì lẽ đó, ở nam sinh ký túc xá, Tô Duệ Dương ngủ trực bảo lưu, vị trí cũng không có thay đổi qua, cũng cùng Vương Đông Húc trực là cùng cái ký túc xá, này càng là xưa nay đều không có thay đổi qua. Trái tim đen đú ám đăng nhập http. Hiện tại hắn liền chuẩn bị trở về ký túc xá, gặp gỡ Vương Đông Húc, cũng tốt đoạn thời gian không có ngay mặt gặp mặt. Bình thường đều là thông qua lạc tán gấu, đa số đều là trực tiếp thời điểm, lên liền mạch trực tiếp, còn lại liền rất ít liên hệ, chủ yếu là hắn khá bận, liền ở thẩm châu thị thời gian đều rất ít, lại nào có nhiều thời gian như vậy có thể ra đến gặp mặt. Nếu Tô Duệ bây giờ trở về đến trường học, đương nhiên sẽ không không tới gặp Vương Đông Húc, đây là nhất định sẽ đến. Những người khác, có thể không gặp, nhưng Vương Đông Húc là nhất định phải gặp mặt, tình cảm giữa hai người không phải là giống như người có thể so với, lại không phải vậy tính thế nào là bạn gây tốt. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại chính là trực tiếp đi ký túc xá, chuẩn bị thấy Vương Đông Húc, cùng nói chuyện phiếm cũng tốt. Ở cái túc xá này bên trong, trên căn bản cũng chỉ có Vương Đông Húc cá nhân ở, còn lại hai người cũng đều là ở phía ngoài trường học ở, rất ít sẽ về ký túc xá, đại đa số thời điểm, cũng chỉ có hắn cá nhân ở ký túc xá. Kỳ thực, Vương Đông Húc cũng nghĩ tới dọn ra bên ngoài ở, như vậy sẽ càng tự do chút, cũng từng thử rời ra ngoài bên ngoài ở. Nhưng nghĩ tới rời đi ký túc xá. Sẽ mất đi cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt ưu thế, liền không cách nào lại tiếp xúc gần gũi học tỷ học muội hắn liền không muốn rời ra ngoài bên ngoài ở, mà là tiếp tục lưu ở trường học ký túc xá ở, không có sẽ rời đi qua. Đương nhiên, coi như vương đông húc lưu ở trường học trong túc xá, hắn cũng dạng chưa đổi kịp bạn gái qua, cũng không có bởi vì cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, liền đổi tới cô gái. Chuyện đến nước này, hắn vẫn là độc thân cầu viên, điểm ấy, cũng là chưa từng có thay đổi qua. Cái này cũng là hắn tối vô cùng đau đớn sự tỉnh. Chương 677, ta là trò chơi chủ bá. Đi tôi ký túc xá, Tô Duệ liền nghe đến một ít âm thanh. Vương Đông Húc nói năng hùng hồn nói rằng, ta ở đây cường điệu đến đâu một lần, ta là trò chơi chủ bá, không phải giải trí chủ bá, càng không phải khôi hài chủ bá.